Hắn đem kia viên huyết quả nho nuốt phục đi vào, ngay sau đó hô to, "Đi mau có người muốn bắt các ngươi." Hắn này một kêu, gia đình hộ viện đều vọt ra, đồng tử cũng lập tức biến mất. Chính mình mệnh bảo vệ, nay tục mệnh quả nho cũng bảo vệ, Dương thượng thư rất là đắc ý. Lý Phi Bạch không rảnh để ý tới hắn, ở đồng tử nhanh chóng rời đi khoảnh khắc cũng theo đi lên, như cũng là một đường truy tung đến Bai Thama, mắt thấy đồng tử biến mất cỏ dại cao ngất mộ địa trung, lại vô tung tích. Lúc này Tào Thiên hộ từ trong rừng trở về, nghe thấy đằng trước động tĩnh, rút đao liền vọt qua đi. Lý Phi Bạch cũng nghe thấy lưỡi dao ra khỏi vỏ tiếng vang, cũng rút lợi kiếm đón nhận. một cái trước mắt hai người đao kiếm chạm vào nhau, sắt ra nhất kiếm hỏa hoa, ánh đến hai người người mặt rõ ràng. hai người cả kinh, nhanh chóng thu trên tay sức lực, đem đao kiếm thu hồi. Tào Thiên Hộ, Lý đại nhân. Tào Thiên Hộ nói, thiếu chút nữa ngộ thương rồi Minh Hiếu. Lý Phi Bạch hỏi, ngươi như thế nào từ bên kia lại đây? Không phải canh giữ ở Lâm Biên sao? vừa rồi có cái chú lùn khiêng cái bao tải đi qua tào thiên hộ những mày nói kia chú lùn qua đi khi ta ngửi được một cổ dự vị kia bao tải có điểm giống trang cá nhân lý phi bạch một đốn lập tức đi vào ngẻo ta đi tử lầu nhìn xem khương cô nương còn ở đây không bọn họ đồng loạt phản hồi đến tử lầu nơi đó đã là người đi nhà trống trên mặt đất rơi xuống một con chân châu khuyên hai lý phi bạch nhận được đây đúng là khương tân di hắn nhặt lên khuyên hai sắc mặt nặng nề nàng bị minh nguyệt phu nhân chói đi rồi Chương 37 lão yêu bà. Giờ thì, một lan đường không có mở cửa, Lý Phi Bạch không có hời nha môn. Thanh Thủ Nghĩa sáng sớm lên liền nghe được hai kiện đại sự, hắn hỏi trước sau trải qua, xác định hai người là cùng nhau ở ban đêm rời đi. Dương Hậu Trung nói, bọn họ hai người mới vừa điều tra Minh Nguyệt Trang Viên một chuyện liền mất tích, chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Thanh Thủ Nghĩa nói, ai, ta như thế nào có loại vừa mất phu nhân lại thiệt quân cảm giác. Là ném khuê nữ lại ném như ý con rể đi. Dương hậu trung nhĩ mày nói, ngươi không lo lắng. Hiện giờ không có tin tức liền dự báo không có hư kết quả. Thanh thủ nghĩa cân nhắc một lát nói, ngươi hỏi trước hỏi bảo độ cùng tống ăn nước, xem bọn hắn có biết hay không cái gì manh mối. Sau đó hỏi lại thủ vệ người, xem bọn họ đi hướng phương hướng nào. Quan trọng nhất chính là đi mộ lâm tìm dấu vết để lại. Nếu suy đoán cùng huyết quả nho có quan hệ, kia nơi đó hiểm nghi lớn nhất. Dương hậu trung pha giác không thể tưởng tượng, lão huynh, quá vãng 10 năm đã xảy ra lớn lớn bé bé áng kiện bọn họ phi ngươi thân hữu, ngươi không bán ra này đại môn ta thượng nhưng lý giải. Nhưng hôm nay mất tích chính là ngươi chân nữ, ngươi cũng không dịch dịch ông. Thanh thủ nghĩa xê dịch vị trí, dịch đối hắn tử thủ đại lý tự quyết tâm dương hậu chung là chịu phục, hắn ôm ôn quyền, xài bước đi rồi. Thanh thủ nghĩa nhìn hắn rời đi, lại nhìn về phía ngoài cửa, hắn quãng đời còn lại có khả năng nhìn đến địa phương, chính là đại lý tự bộ dáng sẽ không rời đi, cũng không rời đi. Ảng, Ảng, Ảng, Ảng, Ảng. Khu, khu, khu Khương Tân Di chỉ cảm thấy hiết hầu nóng bỏng nóng bỏng, không biết bị mạnh mẽ uy thứ gì, giống mùi máu tươi, là bị người rót một búng máu sao. Kỳ dị khó nghe hương vị đem nàng đẩy vào càng hôn mê ở cảnh trong mơ. Bốn tuổi nữ đồng đi ở một trượng cao trên vách tường, đi được run run rẩy rẩy, như đi trên băng mỏng. Nàng sợ hãi mà nhìn về phía đứng ở phía dưới ngẩng đầu xem cha mẹ nàng, bọn họ trong mắt mãn hàm chờ mong. Phần 27. Không cần túi lầu xem, đi phía trước đi. Đi à, ngoan nữ nhi, đi phía trước đi. Nàng nhìn kia nhỏ hẹp lộ, môi đi một bước đều dùng hết sức lực, này tường dường như sẽ đem nàng chân cấp ăn, sắc bén nguy hiểm. Nàng cẳng chân phát run, rốt cuộc đi không đặng, ngồi sổm thân khóc ròng nói, cha, nương, ta không dám đi. Kia nguyên bản hiền lành mặt nháy mắt trở nên dị thường âm u đáng sợ. Phế vật. Liên này tường thấp cũng không dám đi. Phí công nuôi dưỡng ngươi, không hề thiên phú, ném đi. Ném ngươi, phế vật. Phế vật cùng với thơ hấu quanh quẩn ở bên thay thanh âm ác độc lại vô tình. Khương Tân Di đi theo sư phụ khắp nơi lưu lạc khi tưởng tượng nếu nàng là sư phụ hải tử thì tốt rồi, kia nàng quá khứ 10 năm nhất định sẽ rất vui sướng đi. Nàng không muốn nhớ tới chính mình thân sinh cha mẹ, cùng bọn họ mặt cùng nhau xuất hiện chỉ có âm ngoan biểu tình, ác độc tiếng mắng, còn có kia từng tiếng phế vật, phế vật, phế vật, nhục mạ thanh không dứt. Đống nhiên có người gọi nàng tên. Mộc Lan. Nàng ngẩng đầu trong bóng đêm thấy một sợi quang. Một cái trung niên nam tử đứng ở biển hoa phía trên, dưới cây ngọc lan, cánh hoa rực rỡ, rào rạt rơi xuống. Hắn duỗi tay chiều nàng gọi thành, tới, mộc lan. Nàng mê mang mà nhìn hắn, chiều hắn đi qua. Đây là cảnh trong mơ, nàng rất rõ ràng sư phụ đã không ở trên đời này. Nhưng cho dù là cảnh trong mơ cũng như cũ khiến người sung sướng, nàng chậm rãi chiều hắn đi qua. Tay bị bao vây trong ngáy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp, trên tay xúc cảm chân thật đến làm nàng kinh ngạc. Nàng nhìn trước mắt người, nước mắt tràn mi mà ra. Sư phụ, xem này hoa, đều khai. Lâm vô cũng nói, sư phụ Ngọc Lan thụ người nhưng chiếu cố hảo. Khương Tân Di ngốc lăng lắc đầu, hai năm trước sư phụ đi rồi sao? Ta cũng đi rồi, không biết nó hay không còn sống. Ta tưởng hẳn là còn ở đi, dù sao cũng là ở trong sân cốc. Đúng vậy, nó vốn chính là thụ, trở về núi rừng mới là nó chính đủ. Lâm vô cũng chậm rãi thiên thần, khẽ vuốt nàng đầu, hai năm không thấy, một lan trưởng cao đầu. Khương Tân Di đã không muốn suy nghĩ này có phải hay không ngộng, nàng một đầu chui vào sư phụ trong lòng ngực, khóc ròng nói, sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Mặc dù là ôm xúc cảm, cũng như cũ chân thật, nàng phân không rõ đây là ngộng vẫn là hiện thực. Chẳng lẽ truy hung trên đường nàng mới là cảnh trong mơ, giờ phút này mới là chân thật. Linh, Linh, Linh. Trung đồng ở bên tai riêu vang, dây lát gian liền đem nàng từ trong ngộng kéo ra tới. Nàng mồm to mà thở dốc, như là vừa mới chết đuối. Ngẹn một hơi mới có thể mạng sống. Ngọc nhưng tốt đẹp. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo xa xôi, nhưng người lại gần ở hai trượng có hơn. Nàng đi phía trước nhìn lại, một cái người mặc bạch y hẻ nữ tử ngồi ở to rộng long văn bạch ngọc ghế, khuôn mặt cũng bị lụa mỏng che lấp. Cái chán của nàng thực bạch, nếu không phải tóc là màu đen, cả người đều giống giấy trắng cắt ra tới người. Khương Tân Di gian nan mà ngồi dậy, nàng cúi đầu vừa thấy, mặt đất lại là ngọc thạch phô thành, lạnh lẽo bóng loáng. Nàng chăm chú nhìn tòa thượng nữ tử. Hỏi, Minh Nguyệt Phu Nhân. ân Nàng ngoài ý muốn đối phương không có phủ nhận. Đồng thời này cũng ý nghĩa một sự kiện, đối phương dễ dàng nói cho nàng đó chính là căn bản không kiêng kỵ nàng biết. Minh Nguyệt Phu Nhân định liệu trước nàng vô pháp đối nàng làm cái gì? Đây là ở coi rẻ đối thủ, như là thiên thần ở quan sát con kiến thái độ. Minh Nguyệt Phu Nhân nói, ta đã thấy sư phụ ngươi, hắn đã cứu ta mệnh. Khương Tân Di vi lăng. Đáng tiếc, nguyên lai hắn đã chết. Khương Tân Di thần sắc hơi trầm xuống. Ngươi làm ta ăn cái gì? Ta nói nói mớ. Sư phụ đã qua thế chuyện này không có vài người biết, nàng mới vừa rồi mộng tất cả đều là sư phụ, kêu đem mộng nói ra đi cũng không kỳ quái. Cũng hoặc là bọn họ có đặc biệt biện pháp có thể biết nàng trong mộng sự, đi vào giấc mộng. Chuyện này không có khả năng. Tự nhiên là ăn huyết quả nho. Khương Tân Di tưởng phun. Ta sẽ không giết ngươi, ta còn sẽ làm ngươi có thể thường xuyên thấy hắn. Minh Nguyệt Phu nhân nhẹ giơ tay chỉ, đồng tử liền bưng khay lại đây. Nơi này ngọn đèn dầu sáng ngời, trắng tinh như nguyệt, Khương Tân Di mới thấy rõ đồng tử diện mạo. Này nơi nào là cái gì đồng tử đồng nữ, rõ ràng chính là thân cao như 10 tuổi hài đồng chu nho. Khó trách bọn họ thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹ, võ công cũng không giống 10 tuổi hài đồng có thể học thành. Này nho nhỏ trong thân thể chỉ sợ trang cái 40 tuổi linh hồn đi. Hộp ngọc tử đồ vật có năm viên, này đủ để cho người ở Tốc Đất Tốc Vàng kinh sư đổi một tòa phòng ở, ta cùng sư phụ ngươi giao hảo, này đó liền tặng cho ngươi. Khương Tân Di tiếp nhận hộp, gắt gao ôm vào trong ngực, đà tạo phu nhân. Minh Nguyệt phu nhân hơi hơi dương mắt, khẽ cười nói, ngươi cùng sư phụ ngươi hoàn toàn không giống nhau, ngươi thu đến nhưng thật ra thực quyết đoán. Khương Tân Di nói, mặc dù ta không ăn, kia lấy tới bán, cũng có thể đổi một tòa phòng ở đâu. Minh Nguyệt phu nhân cười nhạo lên, phảng phất nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười. Nàng tiếng cười hơi có chút trói tai, nghe bạc tình lạnh nhạt, đúng vậy, nhưng đêm nay qua đi, ngươi sẽ không bỏ được bán kia phu nhân lại nhiều ban mấy cái đi. A Minh Nguyệt phu nhân đứng dậy nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta chê ngươi giờ, Phu nhân. Phu nhân lại nhiều ban ta mấy cái đi. Khương Tân Di muốn qua đi đòi lấy, Đã bị hộ vệ ra đi, Đôi mắt cũng bị mừng khởi, Không cho nàng bất luận cái gì thấy rõ nơi này cơ hội. Bọn họ một đường giá nàng đi, Đi rồi ước chừng một khắc mới dừng lại, Theo sau nàng bị vứt khởi, Thân thể thật mạnh rơi xuống đất. Khương Tân Di kéo ra bịt mắt, Trước mắt đã không ai. Chỉ có đứng lặng đến rầm rạp mộ bia ở đêm hạ lộ ra quỷ dị quan mang. Khương Cô Nương Lý Phi Bạch từ mộ lâm bay tới, vừa ra đến nàng trước mặt, đã bị nàng tắt cái hộp ngọc tử, theo sau thấy nàng túi người quỳ xuống đất, rôi tay môi hầu, giống ăn thứ đổ dơ gì. Đáng tiếc, huyết quả nho sớm đã ở nàng dạ dày hóa thành một bãi thủy, lại phun không ra điểm thứ gì. Lý Phi Bạch cho nàng vỗ nhẹ phần lưng, thấy nàng chuyển biến tốt đẹp mới hỏi nói, ngươi vào trang viên, gặp được Minh Nguyệt phu nhân. Nôn khan nửa ngày Khương Tân Di nói, kia không phải Minh Nguyệt. Nàng một chữ một chữ nói, đó là cái, lao, yêu, bà. Trường 38 phát tác. Lý Phi bạch con Khương Tân Di nhanh chóng về tới đại lý tự, làm bảo độ đi ngao một đại buồn trẻ đậu xanh tới. Khương Tân Di uống lên một chén lại một chén, uống đến một trương miệng nước canh đều mau từ khỏe miệng tràn ra tới mới bỏ qua. Theo sau đó là lại đi phun, phun sạch sẽ lại trở về tiếp tục uống. Lặp lại vài lần sau. Nàng rốt cuộc uống không dưới cũng không sức lực phun ra, nằm ở trên giường hoán thần, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn màu trắng ngủng, lại nghĩ tới kia một thân sáng tỏ minh nguyệt phu nhân. Phi, lao yêu bà. Tào thiên hộ nghe tin tới rồi sao khó được thấy nàng như thế nửa chết nửa sống bộ dáng, nói, ngươi mới vừa tiến đại lý tự thời điểm cũng chưa bị tra tấn đến như vậy bộ dáng, xem ra này minh nguyệt phu nhân quả thực không đơn giản. Lý Phi bạch nói, minh nguyệt phu nhân uy nàng nuốt phục huyết quả nho. Nàng sau khi trở về liền dùng đậu xanh giải độc, muốn đem kia quả nho phun sạch sẽ, mới biến thành như vậy bộ dáng. Tào thiên hộ vội vàng hỏi, ngươi nhìn thấy Minh Nguyệt Phu Nhân. Ngươi vào trang viên. Ấn. Khương Tân Di nhắm mắt nửa ngày, mới hoan quá một hơi tới, toàn bộ hành trình mông mắt, cái gì cũng chưa thấy. Minh Nguyệt Phu Nhân trông như thế nào cũng không nhìn thấy. Không có. Tào thiên hộ hơi đốn, hắn cảm thấy nàng ở giấu giếm cái gì, nếu là cái gì đều không thấy được. Tiêu Minh Nguyệt Phu nhân đem nàng trảo đi vào lại vì quả nho làm cái gì. Hắn rũ mi tưởng tượng, nói, nàng vì sao không giết người, mà là muốn uy người ăn quả nho. Nàng nói sư phụ ta đối nàng có ân, đã cứu nàng mệnh. Tào Thiên Hộ lập tức đối thành thủ nghĩa nói, đây là manh mối, nhìn xem năm đó nàng sư phụ đã cứu ai mệnh. Khương Tân Di liếc hắn một cái, giống xem cái ngu ngốc, sư phụ ta cứu người hàng ngàn hàng vạn, nóc tử mới có thể từ cái này manh mối cha. Nói chuyện phải hảo hảo nói, một hai phải cái đao. Lại hoãn sẽ Khương Tân Di sắc mặt hảo chút, Lý Phi Bạch đem kia hộp đưa cho nàng, nói, bên trong là năm viên huyết quả nho. Vừa nghe tên này Khương Tân Di đầu liền ẩn ẩn làm đau, ta xem có ân là giả, có thủ án mới là thật sự. Nàng một trường đánh nghiêng hộp ngọc, đã bắt đầu táo bạo lên, nàng đề cập sư phụ khi dùng chết tự, nếu là thật sự niệm hắn ân cứu mạng, lại như thế nào trực tiếp dùng cái kia tự. Huống chi, lại như thế nào cho ta ăn huyết quả nho. Cái loại này lệnh người nghiện độc dược. Nàng cảm xúc tựa nháy mắt thay đổi, phòng trong mấy người nhìn nàng, cảm thấy nàng trạng thái thực không đúng. Lý Phi Bạch nói, những cái đó dùng ăn quá huyết quả nho người ở nửa đêm khi đều là loại này phản ứng. Nửa đêm? Bốn người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đúng là trăng lên đầu cành liễu là lúc. Như vậy phun đều không có nửa điểm tác dụng sao? Lý Phi Bạch hồi tưởng kia phát tác người nôn nóng bộ dáng, đã ở lo lắng nàng theo sau phản ứng. Khương Tân Di run run rẩy rẩy nói, lại đi bốc thuốc, giải độc. Dùng sinh cam thảo, chào, chào. Nàng thậm chí đều không thể khống chế chính mình nói ra hoàn chỉnh phương thuốc tới. Nàng cơ hồ có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải chỉ uy nàng một viên quả nho, kia tràn đầy mạn quá huyết hầu mùi máu tươi, căn bản chính là uy một chén. Cái gì huyết quả nho, bất quá là tẩm ở độc máu loãng trung quả nho thôi. Khó trách những cái đó quan viên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bị khống chế, thậm chí táng ra bại sản cũng muốn ăn, loại này trái tim bị người cào bị người đâm tư vị thật sự quá mức khó chịu. Tào thiên hộ thấy nàng thống khổ mà lại trên giường quay cuồng, nói, lại ăn một viên quả nho trước định định thần đi. Ta không cần. Khương Tân Di bổ nhào vào Lý Phi Bạch trước người, bắt hắn siêm Y để nói, vô luận như thế nào? Đều phải xem trong ta, đừng làm cho ta tự sát, cũng đừng, đừng uy quả nho. Kia khẩn trào siêm Y gì tay đều nổi lên gân xanh, Lý Phi Bạch bắt được tay nàng đem nàng ôm về trên giường, dùng chân gắt gao bao lấy nàng, ứng thanh hảo. Hắn lại đối thành thủ nghĩa nói, Làm phiền đại nhân đi trong cung thỉnh mấy cái ngựa ý hề tới, nhìn xem có không hợp lực giảm bớt. Thanh thủ nghĩa lấy eo bài giao cho dương hậu trung, làm phiền lao đệ ngươi đi một chuyến. Ta đây liền đi. Tào thiên hộ nói, nửa đêm vào cung thủ tục quá mức dườm già, ta lánh ngươi đi đi. Mặc dù quan giai kém mấy phẩm, nhưng hắn này một thân phi ngư phục so này phá eo bài dùng tốt quá nhiều. Thanh thủ nghĩa thấy nàng sắc mặt càng thêm không đúng, nói, nàng rốt cuộc là nữ tử. Sẽ không nguyện ý làm người thấy nàng quẫn bách phát cùng bộ dáng. ta ở bên ngoài chờ, nếu muốn ta hỗ trợ ngươi liền kêu ta. Lý Phi Bạch tướng thanh, đại tiếng đóng cửa khởi, hắn mới cảm thấy không đúng. Hắn cũng là nam tử, như thế nào bọn họ đều lảng tránh, lưu hắn tại đây liền sẽ không có nhàn ngôn toái ngữ sao. Trên giường cô nương nhân quá độ nhẫn mại mà mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng thống khổ mà giống chỉ nấu chín tôm cuộn tròn ở bên nhau, tay vẫn luôn đều không có buông ra Lý Phi Bạch xiêm ý đi Lý Phi Bạch một lần lại một lần mà dùng lãnh khăn lông cho nàng trà lau cái chán mồ hôi lạnh, hắn như đậu nành, lau lại khởi, nổi lên lại sắc, lặp lại vài lần, hắn tận mắt nhìn thấy nàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tiếp cận trắng bệnh, môi không có chút máu, hô hấp cũng càng thêm dày nặng thô đoản. "Khương cô nương." Lý Phi Bạch nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, nàng tựa nghe thấy cái gì thật lớn tạc âm, càng thêm thống khổ, run thanh nói, "Không cần. Nói chuyện. Đau đầu." Nàng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cái loại này khó chịu giống vô số căn tế châm từ nàng mỗi một tấc da thị xuyên qua, đâm vào máu, ở trong thân thể bừa bãi du tẩu. Cứu mạng." Cứu mạng." Đương nhiên có người đem nàng ôm lấy, trơm ổn hữu lực cánh tay đem nàng ôm nhập rắn chắc thân hình, giống nháy mắt tìm được rồi một cái dựa vào. Nàng ghé vào này ấm áp cô đảo thượng, cực lực nhẫn mại này quanh thân lệnh người khó lòng giải thích thống khổ. "Chịu đựng đi thì tốt rồi." Tựa như khi còn nhỏ, tựa như sư phụ rời đi thời điểm, "Chịu đựng đi thì tốt rồi." Nàng thấp giọng an ủi chính mình, chờ sau nửa canh giờ từ trong cung thỉnh thái y yề tới, nàng đã hôn mê qua đi, liền như vậy lẳng lặng cuộn tròn ở Lý Phi Bạch trong lòng ngực, hô hấp hơi nhẹ, thống khổ đã yếu bớt hơn phân nửa. Ngự y yề nhìn sau nói, như là trúng độc, cũng may nàng hóa giải đến kịp thời, độc tố đi quá nửa. Chúng ta trước khai một liều phương thuốc cho nàng, đã nhiều ngày nếu có chuyện gì, tùy thời nhập thái y yề viện tìm chúng ta. Thanh thủ nghĩa đưa bọn họ đi ra ngoài, nói. Nửa đêm hỏi y y đến khám bệnh tại nhà, làm phiền ba vị đại nhân, ngày mai đi quả mơ lâu bái tạ. Ba người lập tức nói, không cần, khó được thành đại nhân bằng lòng gặp chúng ta. Năm đó viện sử cùng ngài giao hảo, ngài thường vào cung tới, tuy nói các vội sự vụ rất ít nói chuyện, khá vậy xem như nửa cái người quen. Thấy ngài, liền nhớ tới viện sử tới, tâm giác trấn an, không cần như thế khách khí. Thanh thủ nghĩa nói, chư vị vẫn nhớ ta tam ca ta thập phần cảm kích, chỉ là lời này không nên làm phương viện sử nghe thấy chư vị tại đây nói nói liền hảo phương viện sử là hiện giờ thái y y viện người cầm quyền năm đó cũng không thiếu cùng lâm vô cũ tranh chấp tranh đấu gây gắt tuy rằng y lý thuật cao siêu nhưng ở thế hệ trước thái y trong lòng hắn vẫn là so bất quá lâm vô cũ ba người nhẹ nhàng thở dài cũng không nói nhiều cái gì chỉ là nói lâm viện sử vừa đi 10 năm liền thành đại nhân cũng không biết hắn hướng đi cũng không biết sinh tử nếu cuộc đời này có thể biết được hắn ở tha hương an cư lạc nghiệp hành y y tế thế cũng không hám Bọn họ đều tưởng Từ Lâm Vô cũ bên người thân cận nhất người được đến hắn tin tức, Thanh Thủ Nghĩa biết, hắn nói, ta cũng là như thế hy vọng. Ba người mắt lộ ra thất vọng, nếu ngày sau có Lâm viện sử tin tức, còn thỉnh báo cho chúng ta. Nhất định. Thanh Thủ Nghĩa đưa tiễn bọn họ, khi trở về tạm dịch đang ở dọn dẹp trên mặt đất hoa rơi. Phần 28. Bạch Như Ngọc sắc hoa ở một đêm gió đêm thổi quét chung rơi xuống không ít, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trồng trọt mười năm ngọc lan hoa sớm mấy năm liền khai, hiện giờ lớn lên thẳng tắp cao thẳng lần trước vẫn là lông sùi sùi nụ hoa, hiện giờ đã rút đi một thân lông tơ, hóa thành ngọc hoa nhi Tam Ca. Mặc dù ngươi rời đi 10 năm, nhưng này trong hoàng thành như cũ đều là tên của ngươi. hắn than nhẹ một tiếng, khoanh tay xem hoa, trong lòng cuộn cuộn vô số chuyện cũ. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm Khương Tân Di tỉnh táo lại khi chỉ cảm thấy một thân ướt dầm rề, như là nằm ở suối nước nóng chung, làm ướt xiêm y thì nàng hơi hơi chớn mắt, dường như để ép thân thể. Nàng dương mắt nhìn lại liên thấy Lý Phi Bạch chính ôm nàng, ý ở trên tường ngủ rồi. Tối hôm qua nàng bắt người nắm người ký ức đột nhiên công kích nàng, đánh đến nàng trở tay không kịp, quấn bách đến đầu gốc thắt, không biết bước tiếp theo muốn như thế nào thoát thác mới hảo. Trong lúc ngủ mơ nam tử khuôn mặt thanh tuấn an bình, bên môi toát ra điểm điểm màu xanh lơ hồ cha, cho hắn thêm ba phần thô giáp, nhiều ba phần đáng tin cậy, thiếu vài phần thư sinh mặt trắng cảm giác. Lý Phi Bạch nhận thấy được trong lòng ngực người động, hắn bỗng dưng tỉnh lại, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Khương Tân Di thấy hắn tỉnh, lập tức ngồi dậy, đáng chết, đại lý tự là tìm không ra một nữ nhân tới chiếu cố nàng sao. Đổi bảo độ kia trẻ con tới cũng hảo. Thiên là làm lý phi bạch tới. Hai người quan hệ ở thành thủ nghĩa xem ra rốt cuộc là có bao nhiêu thân cận. Hắn liền như vậy đem nàng ném cho hắn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, pha giác xấu hổ. Cũng may lúc này bảo độ đánh trổ nước tiến vào, nguyên tưởng rằng nhiều người thứ ba không khí sẽ chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ bảo độ bước đi nhanh tiến vào. Nhìn lên bọn họ hai người đều ở trên giường, đệm chăn nước ác, nam nữ đều gò má ứng đỏ. Nửa đêm ngủ đến cùng heo giống nhau bỏ lỡ sở hữu sự tình bảo độ kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Sau đó Lý Phi Bạch liền thấy hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ôm chậu nước quay đầu liền chạy, ta cái gì cũng chưa thấy. Được rồi, hiểu lầm lớn hơn nữa. Lý Phi Bạch vội từ trên giường xuống dưới, chân bị nàng đè ép một đêm, xuống dưới đến bội vàng, chân quẻ hoàng hốt, thiếu chút nữa lăn xuống tới. Cuộc đời này hơn hai mươi tái chưa bao giờ như thế hoảng loạn suốt ruột quá. Khương Tân Di rốt cuộc nói, cảm ơn. Lý Phi Bạch tại đây hai chữ tìm được rồi an tĩnh điểm dừng chân, hắn ngồi ở mép giường xoa chết lặng chân, cũng không có xem nàng, nói, ngươi độc giải. Hẳn là giải, chỉ là ngươi đã nói huyết quả nho ban ngày không phát tác, ban đêm mới có thể phát tác, có hay không giải độc đến xem đêm nay. Ân. Lý Phi Bạch nói, ngươi nói rất nhiều nói mớ, cha mẹ ngươi, sư phụ ngươi. Khương Tân Di nâng mi hỏi, ngươi nghe thấy được cái gì bí mật? Lý Phi bạch nói, không có gì chính là lục tục đã biết nàng thơ hấu quá đến cũng không tốt, thường tao vắng vẻ, thường bị đánh mắng, liền ấm no cũng khó có thể bảo đảm. Hắn khi đó đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng đối nàng sư phụ cảm tình như vậy thâm, tha rằng dùng chính mình nhất sinh tới truy tung hung thủ. Lâm Vô cũng là nàng không thấy ánh mặt trời trong thế giới đột nhiên chiếu nhập quang, hiện giờ quang biến mất, nàng tìm không trở về quang, vậy chỉ có thể đem giết chết quang người tìm được Nếu không một đời đều sẽ không an tâm. Càng là minh bạch, hắn liền càng là không đành lòng xem nàng độc thân truy hung. Ngươi lại nằm một hồi, ta làm đầu bếp nữ cho ngươi múc nước rửa mặt trải đầu. Lý Phi Bạch mặc mặc còn nói thêm, sư phụ ngươi sự ta sẽ lưu ý, nếu nào ngày ngươi nguyện ý nói cho ta càng nhiều manh mối, ta tùy thời nguyện ý nghe. Khương Tân Di nhìn rời đi nam tử, liền biết chính mình nói không ít sư phụ nói mớ. Nói gì đó. Vì cái gì nàng một chút đều không sợ Lý Phi Bạch sẽ bởi vậy đối nàng bất lợi. Nàng năm xuống thân tới, nhìn màu trắng trướng đỉnh ngây ra. Nguyên bản chỉ trang sư phụ địa phương, giống như có càng ngày càng nhiều người vào được. Trưng 39 trang viên nhập khẩu. Lý Phi Bạch trở về rửa mặt, lại làm bảo độ đi làm ơn đầu bếp nữ múc nước cấp Khương Tân Di. Hắn thấy bảo độ vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc xem chính mình, nói, hai cái yêu cầu, một không nhưng hỏi Khương, cô nương việc này, nhị không thể hướng lao ra phu nhân nói. Hắc hắc, làm không được liền đưa ngươi về quê. Đánh chết đều sẽ không nói. Đời này đều sẽ không nói. Đi thôi. Là, thiếu gia. Bảo độ rời đi cửa khi lại nhỏ giọng hỏi, như vậy dùng nhiều hoa cỏ thảo đều không vào thiếu gia mắt, như thế nào kia lành đến cùng băng hoa giống nhau khương cô nương lại có thể. Lý Phi bạch đao hắn liếc mắt một cái, bảo độ kêu sợ hãi vui sướng mà chạy ra. Ai nha, làm thiếu niên thật tốt, không biết sầu tư vị. Thanh thủ nghĩa nhìn giống con thỏ chạy đi bảo độ cười cười, tiến vào thấy hắn xiêm y thì bị dính không ít mồ hôi. Nói, đêm qua vất vả ngươi, nha môn không lưu nữ quyến, đầu bếp nữ ban đêm cũng đi trở về, nàng lại thiên là bắt được ngươi không bỏ, liền đành phải làm phiền thiếu khanh đại nhân chiếu cố nàng. Lý Phi Bạch cảm thấy này nhiều ít không phải chỉ do trùng hợp. Hắn nói, ta rửa mặt sau lại đi mộ lâm một chuyến. Thanh thủ nghĩa nói, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã đến rồi đại lý tự phảng phất tu tiên, đều không cần ngủ. Đêm qua tinh tư, ngược lại làm ta đại khái phỏng đoán đến nhập khẩu ở nơi nào. Lý Phi Bạch không có tiếp hắn trêu gẹo nói, đỉnh mày tiệm ninh, nhân kia đồng tử luôn là tới rồi mộ địa liền biến mất, ta liền cho rằng nhập khẩu ở mộ trước, ít nhất là nơi đó cửa đá. Nhưng Dương Thượng Thư từng nói hắn nhập trang viên khi, không có nghe thấy cửa đá mở ra thanh âm, một đường bùn đất mùi tanh, ở mức lại phát ra mùi mốc. Cho nên ta tưởng, nhập khẩu hẳn là ở trong núi, mà Phi ở mộ địa. Thanh thủ nghĩa cười nói, mộ địa ba mặt núi vây quanh, muốn lục soát lên phạm vi cũng không nhỏ. Hắn nói không sai nhập khẩu không ở mộ địa, mà là ở trong núi. Khương Tân Di lấy tay chống ở trên cửa, suy yếu nàng sắc mặt đạm như bạch sương, môi không có chút máu. Lý Phi Bạch vội đi xăm nàng, động tác cực nhanh liền thành thủ nghĩa cũng chưa tới kịp đi qua đi. Người tiên tiến tới ngồi. Lý Phi Bạch đem nàng đỡ đến trước bàn, cho nàng đổ chén nước trà. Khương Tân Di đẩy ra nước trà, nói, ta tuy bị đồng tử trang nhập túi khiêng đến trang viên, không có thấy cái gì. Nhưng từ hắn mang ta tiến vào mộ địa khi ta đã ở trong lòng họa ra lộ tuyến. Bảo Độ lúc này chính đánh thủy tiến vào, nghe thấy liền hỏi nói: "Khương cô nương ngươi đôi mắt đều bị che lại, còn như thế nào hòa nha?" Khương Tân Di nói, mộ địa tứ phía tấm bia đá, lại nhân mà chôn sơn cốc, tiếng gió cùng địa phương khác có chút bất đồng, càng thêm trống trải thả có hồi âm. Hơn nữa phía trước ta đi mộ lâm, nơi đó có vài quặng đêm linh hương, hương khí tập người. Vừa nghe tiếng gió, vừa nghe mùi hoa, ta liền biết ta tới rồi mộ lâm. Bảo độ lại hỏi, nhưng tới rồi vậy ngư như thế nào xác định nhập khẩu ở đâu nha? Là hắn đầu vóc buồn không thành, đều đến hắn tới hỏi, vẫn là hắn quá mức tò mò, thành đại nhân cùng thiếu gia đều không hiếu kỳ sao. Tiến vào mộ địa sau, nếu là tìm cái khinh công người tốt, chỉ cần mấy chục thất âm liền tới rồi kia mãn mùi lục lâm mùi múc nơi, mới vào khi chỉ nghe cỏ cây treo trọc thanh, vô cửa đá, vô cửa gỗ. Lúc này bước chân thả chậm, lại số 79 thành, là có thể rời đi ở mức nơi, nói vậy liền đến trang viên. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ nói, từ đầu tới đuôi đều không có mở cửa thanh nói, đó có phải hay không ý nghĩa kia nhập khẩu có lẽ là một chỗ sân động. Khương Tân Di bỗng dưng nói, ta cảm thấy là. Thanh Thủ Nghĩa nói, nếu là giống chống khu chieng điều tra núi rừng, chỉ sợ sẽ khiến cho trang viên người trước tiên lần trốn, nhưng đối phương quá mức kiêu ngạo, không khác ở trực tiếp tàn hại khống chế mệnh quan triều đình, Trường Kỳ Di vãng thế tất sẽ nguy hiểm cho quốc gia an nguy, việc này cũng không thể mặc kệ. Lý Thiếu Khanh, ta chọn 30 ám vệ cùng ngươi. Nghe ngươi điều khiển, từ ngươi toàn quyền phụ trách việc này, nhanh chóng pha án. Lý Phi Bạch đốn rác ngoài ý muốn. Đại lý tự hiện giờ sở có được quyền thế đều không phải là thiên tử ban thưởng thiên vị, tương phản ở thành thủ nghĩa trở thành chùa khanh phía trước, đại lý tự chật tự hỗn loạn, từ trên xuống dưới nhiều đục nước béo cò hàng người, hoan giả sai án hàng năm chất đầy tảng quân cát, không thấy thiên nhật. Khi đó đại lý tự thanh danh cực kém, căn bản gánh không dậy nổi tam tư sử chi danh. Thẳng đến sau lại thành thủ nghĩa tiếp trưởng đại lý tự. Mượn dùng tiền thái tử tay, sấm rền gió cuốn sửa trị, thanh trừ quan lại vô dụng những binh, làm bên trong cơ cấu trong sáng, lại thanh tra trầm tích tháng kiện, làm phần ngoài đối đại lý tự trọng nhặt tin tưởng. Chỉ dùng một năm liền một trừ cúc phong, trở về tam tư sử thủ vị. Mà ám vệ là chuyên trúc đại lý tự tinh binh, vô luận là thân thủ vẫn là hành động lực đều nhưng cùng đông sưởng cẩm ý hề vệ tề danh. Tuy nói là thuộc đại lý tự, nhưng thực tế không chế người là thành thủ nghĩa, chỉ có hắn có thể điều động ám vệ Hiện giờ hắn đem ám vệ giao cho Lý Phi Bạch, này thực sự làm hắn ngoài ý muốn. "Là, đại nhân." Thanh thủ nghĩa nói, "Ngươi đi trước tắm gọi đi, cũng không thể lấy dáng vẻ này đi chỉ huy đám ám vệ, đều là tuổi trẻ khí thị người, ai đều không phục ai tuổi tác, bị xem nhẹ nhưng không tốt." Lý Phi Bạch nhìn xem chính mình, xiêm y liễu hải mãn tẩm mãn mồ hôi, sắc thật nhìn lôi thôi. Khương Tân Di cũng xem hắn, tối hôm qua nàng lại như thế nào tàn phá hắn. "Đừng nghĩ lại, miễn cho xấu hổ." Nàng thu hồi tầm mắt, Cùng thành thủ nghĩa lui ra tới Ra tới nàng liền nói Lục thúc tối hôm qua cũng ở đi Vì sao phải làm hắn lưu lại chiếu cô ta Lời này nhưng không có đạo lý Thành thủ nghĩa nói Là ngươi gắt gao nhéo hắn không bỏ Không phải ta riêng làm hắn chiếu cấu ngươi. Khương Tân Di há miệng thở dốc, Bị lời này ngăn chặn Nàng nắm lý phi bạch Thấy đối phương vẻ mặt chấn định gật đầu Nàng biết được hắn không gạt người Liền càng là xấu hổ Nàng che giấu loại này không được tự nhiên biểu tình Nói bị độc đến mơ hồ Đề cập độc, thành thủ nghĩa hỏi, ngươi hiện giờ không có việc gì đi. Không có việc gì, cho dù có sự, ta còn là muốn chịu đựng đi. Khương Tân Di nghĩ đến kia độc quả nho huy hiếp lực cũng là tim đập nhanh, ta là nuốt phục sau liền thuốc dục phun, nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng tính ý chí lại kiên định cũng chịu không nổi đi. Thành thủ nghĩa nói, không thể lại làm nó hại người, hy vọng Lý Thiếu Khanh có thể nhanh chóng chóc nã Minh Nguyệt Phu Nhân, kết thúc huyết quả nho một đán. Ngươi đây là dịu dắt hắn vẫn là làm hắn đi khiêng này áp lực. Này án tử nhưng không thoải mái. một lan ngươi bất công, chẳng lẽ lục thúc khiêng liền không phải khiêng? khương tân di chấn định nói, ngàn năm rùa đen sắc luôn là cứng rắn chút, có thể khiêng sự. ngươi mắng lục thúc là lão vương bác. là rùa đen, chính là vương bác. thanh thủ nghĩa nói, sư phụ ngươi năm đó liền lão như vậy khi dễ ta, hiện giờ đến phiến ngươi, các ngươi hai thầy trò một cái dạng. khương tân di lời nói đến niết hầu lại lăn lăn, chưa nói ra tới. thanh thủ nghĩa cũng thấy lời nói tạm dọn nói. Đề cập lâm vô cũ, là hai người hiện giờ còn không qua được hảm. Lặng im một hồi lâu, Khương Tân Di mới nói nói, sư phụ án tử ngươi chừng nào thì cha. Ở cha. thanh thủ nghĩa nói, thời gian lâu lắm, manh mối mơ hồ chỉ sợ muốn phí rất nhiều thời gian. Mặc dù là sư phụ ta cũng không thể làm người xa phó án phát thị trấn cha cha sao. thanh thủ nghĩa nói, ta có khổ chung, một lan. Khương Tân Di đại khái cũng đoán được hắn có lớn lao nguyên do, nếu không ai nguyện ý bị nhốt ở một chỗ mười năm. Nàng ở đại lý tự này đoạn thời gian, nghe trưởng giả đề cập hắn, đều là cái kia khí phách hăng hái tiên y đi hẹn nộ mã người trẻ tuổi, mà không phải hiện giờ lao thành nặng nghề thành chúa khanh. ân Thành thủ nghĩa nói, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Khương Tân Di nói, đã mất đáng ngại, ta đi một lan đường, nói vậy kia bùi khi hoàn đã đang đợi ta. Đề cập người này, thành thủ nghĩa nói, ngươi cũng biết hắn ra sao thân phận. Ngươi nói, ta nghe. Cựu hoàng tử, Tần Thế Lâm. Tuy rằng nàng đoán hắn thân phận không đơn giản, nhưng là tuyệt không nghĩ tới hắn lại là kiểu hoàng tử. Khương Tân Di hơi hơi kinh ngạc, không giả. Thanh thủ nghĩa gật đầu, không giả, kiểu hoàng tử tuy là hoàng tử, nhưng cùng khác hoàng tử lại hoàn toàn bất đồng. Hắn mẹ đẻ chỉ là một cái cung nữ, địa vị thập phần hèn mọn. Sau đến thánh thượng say rượu sùng hạnh, sinh hạ kiểu hoàng tử. Thánh thượng đối này mẫu xuất thân dị thường chán ghét, tự giác coi ô long thể, lại không muốn thấy nàng, cũng chỉ là cái đáp ứng danh phận đối cửu hoàng tử cũng rất là lãnh đãi, nga nói trắng ra là chính là cái vô quyền vô thế lãnh trong cung lương tháng hoàng tử cũng không hẳn vậy, hắn phụ thuộc thái tử nhiều năm, tuy nói không được hoàng thượng sủng ái nhưng hắn có tài trí, coi như là thái tử nửa cái phụ tá, thời trẻ thái tử bị đại thần buộc tội địa vị bị nguy cũng là hắn đi theo làm tùy tùng hộ thái tử chu toàn, bởi vậy hiện giờ hắn bên ngoài vô quyền vô thế nhưng nhật tử quá đến cũng không so giống nhau hoàng tử kém, khương tân di nhẹ nhàng gật đầu. Khó hiểu nói, kia hắn tới treo chọc ta làm cái gì. Ta cũng không biết, như vậy người làm việc định sẽ không vô duyên vô cớ. Ngươi cùng hắn tiếp xúc khi muốn cẩn thận một chút. ân, Khương Tân Di xem hắn, ngươi không cho ta trực tiếp chặt đứt cùng hắn lui tới. thanh thủ nghĩa sắc mặt dày nặng, nói, Mộc Lan, ta vẫn luôn cảm thấy sư phụ ngươi sự không đơn giản. Hắn từng nhậm thái y hệ viện viện sự, trong cung sự tình dườm già trần tạm, ta tưởng hắn định là liên lụy không ít, mới có thể bị người truy tung 10 năm muốn tánh mạng. Hiện giờ ngươi trọng khai một lan đường, liền đưa tới đông sưởng cùng cựu hoàng tử chú ý cùng tiếp cận, ta muốn mượn ngươi làm mồi dụ, nhìn xem hay không có thể dụ ra phía sau màn hung thủ, hoặc là liên lụy ra liền chúng ta cũng không biết năm xưa đại án, hoàn toàn trả lại ngươi sư phụ trong sạch. Khương Tân Di hiểu rõ, cho nên ta là mồi. Thanh thủ nghĩa hỏi, lấy ngươi nhạy bén, chính là đã sớm đã nhận ra. Ân, ở ngươi làm ta trọng khai một lan đường khi, liền đoán được. Khương Tân Di nói, nhưng ta không sao cả. Chỉ cần có thể tìm được hung thủ, muốn ta này mệnh thì đã sao? Nàng lại nhìn về phía thành thủ nghĩa, ánh mắt sáng quắc, hy vọng lục thúc ở truy hung khi cũng không cần bận tâm cái gì. Người ta mục đích chỉ có một, bắt được hung thủ. Phần 29 Thành thủ nghĩa không nghĩ tới nàng tuổi như vậy tiểu lại suy xét đến như thế chu toàn, thậm chí kiên quyết. Nàng trong lòng hận đã sớm áp đảo nàng tánh mạng phía trên. Thành thủ nghĩa đông nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai. Hán Tam ca hay không nguyện ý nhìn thấy hắn đệ tử đi này bất quy lộ. Có lẽ là không muốn. Chương 40 tiểu thúc. Tiếng gió quá nhĩ, tốc độ không mau, hỗn loạn đầu hạ hơi nhiệt phong nhào vào trên mặt, lệnh người hơi say. Ghé vào Lý Phi bạch bối thượng Khương Tân Di nhắm mắt nghe tiếng gió, hình như có cỏ cây lá cây ở trụt đánh tấm bia đá, mà trong gió cũng bắt đầu kẹp đêm đinh hương độc đáo hương khí. Đêm đinh hương mùi hương ở nở rộ khi đem đạt tới đỉnh núi, nhân quá mức nồng đậm, nghe lâu rồi dễ khiến người ngất. Hiện giờ chưa nở rộ, chỉ thấy mãn thụ nụ hoa, lại là thưa thớt mấy cây, mùi hoa liền bị pha loãng đến phai nhạt. Nhưng như cũng rõ ràng. Nàng hỏi: "Đến Mộ Lâm?" "Là, tới rồi." Lý Phi Bạch ngừng lại, Khương Tân Di không có chớp mắt, nói: "Đợi lát nữa tốc độ của ngươi so vừa nãy mau một ít, phương hướng muốn chiều đêm đinh hương phương hướng đi, ta nhớ rõ có một cái chớp mắt mùi hoa cơ hồ bao trùm ở ta mũi hạ, về sau không lâu liền đến kia ở mức nhà cậu." Lý Phi Bạch hướng phía trước mặt nhìn lại, Này mộ địa chân núi ước có 5 cây đêm linh thụ, kêu ý nghĩa hắn ít nhất muốn chạy 5 lần, không, thậm chí là càng nhiều. Hắn bối hảo Khương Tân Di, nói, ta bắt đầu chạy. Hảo. Khương Tân Di hoàn hảo cổ hắn, theo sau thân thể trầm xuống, người đã theo hắn bay đi ra ngoài. Nàng một lát liền nói nói, muốn lại mau một ít. Lý Phi bạch tốc độ nhanh một ít, nàng còn nói thêm, quá nhanh, chậm một chút. Vài lần điều chỉnh thử, tốc độ này rốt cuộc là nàng ngày ấy sở cảm giác được nhanh chậm. Xét qua một gốc cây đêm đinh hương, Lý Phi Bạch ngừng lại nói, phía trước là nham thạch. Khương Tân Di nói, không phải này cây. Hắn lại về tới khởi điểm, lấy gần tốc độ lại bay về phía một khắc cây, Khương Tân Di mặc niệm thất âm, hắn không có đỉnh, rồi lại xét qua một gốc cây đêm đinh hương. Nàng nói, cũng không phải nơi này. Điều tốc độ, tìm thụ, trước đây phản 16 thứ. Lý Phi Bạch khinh công lại hảo, bối thượng trở cũng là cá nhân. Theo ngày tháng trước, hắn trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi mỏng. Bối thượng cũng mở mịt khởi một cổ nhiệt ý. Rốt cuộc, lại một lần sẹt qua đêm đinh thủ khi, nàng mặc niệm thất âm, Lý Phi Bạch liền ngừng lại. Khương Tân Di mở hai mắt, trước mắt là chân núi, cây rừng u sâm, trừ bỏ trên mặt đất leo lên tràn đầy bụi gai bụi cỏ, cũng không có bất luận cái gì nhập khẩu. Như nhau phía trước kia mấy cây sau, không hề manh mối. Lý Phi Bạch nói, đây là cuối cùng một cây đêm đinh hương. Khương Tân Di nhíu mày, chẳng lẽ nàng tính ra sai rồi? Này mấy cây sau không phải một mặt rắn chắc vách tường chính là chống chảy đường nhỏ, nơi nào có cái gì huyệt động cái gì nhập khẩu. Ta! Đã đoán sai. Khương Tân Di thất vọng nói, có lẽ là dùng cái gì thủ thuật che mắt. Lý Phi Bạch ngồi sổm thân xem trên mặt đất cỏ dại, lại xem trên mặt đất bụi gai, chúng nó lẫn nhau dây dưa đan xen, đem nơi này che giấu đến kín mít, đáng sợ gai nhọn bức lui hết thể muốn tới gần nó ra thú. Trong rừng nhiều thú loại, cho nên trên mặt đất cỏ cây thường xuất hiện bị dẫm đạp dấu vết. Nhưng giống nhau thú loại đều sẽ tránh đi loại này mang thứ của cây, nhưng nơi này Thảo Lý Phi Bạch treo chọc kia màu xanh lơ lá cây, phát hiện trên người chúng nó lược có bị giẫm đạp dấu hiệu. Hắn dùng gậy gộc treo chọc bụi gai, gậy gộc lại không có tìm được thành thực thổ địa, ngược lại chọc cái không. Hắn dừng một chút, dùng gậy gộc nhẹ liêu, cửa động lại càng ngày càng khoan. Khương Tân Di cũng ngồi xổm thân đi xem, ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ cửa động dưới mặt đất. Lý Phi Bạch không có lấy kiếm cắt đất bụi gai, sợ thật là cửa động. Chớp đến trang viên người cảnh giác thoát đi. Thỏ Khôn Thượng có ba hang hung chi là những cái đó dám buôn bán độc quả nho cấp quan viên bỏ mạng đồ đệ. Dây đặc đan sen của cây bị vắt lên, quả thực có cái cửa động. Bên trong ẩm ướt không khí xông vào mũi, Khương Tân Di lập tức nói, "Là nơi này, lúc ấy ta đi ngang qua khi ngửi được bùn đất dài quá không ít dễ sắn, có nó hương vị." Nguyên tưởng rằng là từ vách đá chui ra tới dễ sắn, ai ngờ là trực tiếp dưới mặt đất. Chẳng trách trang chân núi không thấy cao ngất huy động, khổ tìm không được nhà cậu. Nàng tưởng đi xuống lại bị Lý Phi Bạch ngăn lại, ngươi không biết võ công, bên trong riêng là đồng tử liền võ nghệ cao cường, hơn nữa hộ vệ, ta chỉ sợ vô pháp bảo vệ ngươi, một người nói thượng có khả năng toàn thân mà lui. Khương Tân Di không có đứng bỉnh, nàng thu hồi muốn xuống đất chân, nói, vậy ngươi cẩn thận. Lý Phi Bạch nhìn xem nàng, Khương Tân Di nhận thấy được hắn trong mắt chợt lóe mà qua khác thường, hỏi, chuyện gì? Ngươi quan tâm ta? Lý Phi Bạch nói xong, liền nhảy vào huyệt động. Khương Tân Di há miệng thở dốc muốn phản bác, nàng không có, nàng mới không có, nhưng Lý Phi Bạch đã đi vào. Nàng nhìn một hồi lâu kia âm u huyệt động mới nói thầm nói, ta mới không có. Huyệt động nhân dưới mặt đất, vô cùng ấm ướt, hai sườn vách đá cũng không rắn chắc, lại nhỏ hẹp, đi qua đi khi hơi không chú ý siêu ý đi liền treo lên một tầng bùn đất, tùy theo lại có đá vụn tra thổ lan xuống. Nay địa đạo hẳn là nhiều là kia đồng tử hành tẩu, cho nên vẫn chưa đào đến quá rộng mở. Lý Phi Bạch tưởng Trang viên ít nhất còn có một cái xuất khẩu, nếu không có tìm được kia chỗ xuất khẩu, cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến vào, nếu không bọn họ mới vừa nghe thấy tiếng gió cũng đã đào tẩu, muốn lại tìm được bọn họ liền càng không dễ dàng. Huyệt động cũng không trường, thực mau hắn liền thấy ánh sáng. Hắn ở cửa động nghe xong một lát, phía trước chỉ có dốc rách nước chảy thanh, không có nghe thấy người thanh âm, lúc này mới đi ra ngoài. Trước mắt nháy mắt chống chảy trong sáng, đã là một mảnh sáng ngời thiên địa. Trước có nước suối kích động ao cá. Lá sen điền điền, Cẩm Lý Phụ Du. Bên trái là một tòa nguy nga núi giả, phía bên phải lại là vô số hỏng thần tượng. Chúng nó thập phần không hài hòa mà tọa lạc ở chính mình trong một góc, xây nên đi thông con đường phía trước cái kia hành lang dài. Hắn mơ hồ nghe thấy được quả nho thơm ngọt khí, quả nho số lượng nhất định phi thường đại, thế cho nên liền phong đều mang theo quả tử vị ngọt. Hắn tiểu tâm mà đi ở hành lang dài thượng, nơi này không nghe thấy nửa điểm tiếng người, nếu không phải hành lang không nhiễm một hạt bụi, thật như là một tòa tử thành. Lý Phi Bạch dọc theo hành lang đi, lại đi không đến cuối. Hắn lại đi rồi một đoạn đường, liền ngừng lại, xoay người nhìn chung quanh này khúc chết ốn lượn hành lang dài, trước không nghe thấy thanh, sau không thấy người, hắn thực mau ý thức đến chính mình là chạm vào quỷ đánh tưởng. Hắn bay lên hành lang dài trên đỉnh, mặt trên lại là một mảnh mây mù, mười trượng ngoại cái gì đều nhìn không thấy, tất cả đều là trắng xóa sương mù. Mà mười trượng nội phóng nhãn toàn hành lang dài, trừ cái này ra cũng như cũ cái gì đều không thấy. Ngay cả kia hồ nước núi giả đều không thấy Này không phải quỷ đánh tưởng, Chắc là cái nào tinh thông càn khôn bắt quái trận người chỉ điểm sở tạo Lệnh người vào trận tức không đường có thể đi Vây ở tử cục trung, Chẳng trách trăng nơi này không thấy hộ vệ Này chết trận chính là một cái thiên nhiên cái chán Làm vào nhầm cố ý xâm nhập giả lâm vào tử cục Không cần người ra tay cũng đem vây chết ở chỗ này Lý Phi Bạch không hiểu này đó kỳ môn độn giáp chi thuật Không biết như thế nào phá cục Nhưng cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết Hắn dùng kiếm ở ven đường cây cột thượng vẽ ra từng đạo dấu vết. tùy một đường đi phía trước đi, đi rồi hồi lâu, hắn ở cây cột thượng phát hiện chính mình hoa hạ dấu vết, xoay quanh đã trở lại. Hắn bay lên đỉnh, ở trên hành lang mái ngói hoang ngân, đi rồi hồi lâu, lại trở về khởi điểm. Ký môn độ giáp quả thực mê hoặc nhân tâm. Hắn tự biết lại như vậy đi cũng là tốn công vô ích, đơn giản không đi rồi. Chớp mắt yên lặng nghe, tại đây sương mù chung bắt giữ rất nhỏ thanh âm, xét qua bên thay tiểu gió, ẩn ẩn tiếng nước. Đó là từ nhập khẩu nước suối truyền đến đi. Bỗng nhiên tiếng gió đi ngược chiều, hình như có người chiều nơi này chạy nhanh. Hắn Bống Dưng mở mắt ra, liền thấy một thân ảnh từ sương mù dày đặc trung lắc mình mà đến. Lý Phi Bạch giơ tay ngăn lại người nọ, nghiêng người né tránh, muốn bắt đối phương. Đối phương thân thủ cũng thập phần nhanh nhẹn, theo hắn tay kính bắt qua đi, ngược lại muốn bắt hắn. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, hủy đi đối phương mấy chục chiêu. Lý Phi Bạch chỉ cảm thấy không thích hợp. Người này vô luận là thân pháp vẫn là chiêu thức Đều cùng Lý ra quá giống Hắn tá người nọ công kích quyền pháp lực đạo Sau này lui lại mấy bước Hỏi, ngươi là ai? Lý Gia con cháu Người nọ khoanh tay mà đứng Cũng không truy tung Nói, Lý Gia này một thế hệ Tiểu thúc là nhất xem trọng ngươi Lý Phi Bạch kinh ngạc nói Tiểu thúc Nay ngươi tới lại là biến mất nhiều năm tiểu thúc Lý vô yêu 11 năm trước hắn vẫn là thiếu niên Nhưng thích nhất cùng trời sinh tính lạc quan Lại hảo đi ra ngoài động tiểu thúc cùng nhau Hắn đi nơi nào hắn liền đi nơi nào Cùng Tiểu Thúc cùng nhau tổng có thể ở chung đến thập phần vui sướng, lại tự tại thú vị. Hiện giờ tái kiến, kia tuổi trẻ khí thịnh Tiểu Thúc cũng là thái dương thiên bạch, mặt mày hơi hãm, thấy nếp ôn. Trong mắt cũng đã không có tuổi trẻ khi tinh thần phấn chấn cùng trong sáng. Chân ổn ưu tư ánh mắt làm hắn nhớ tới cha hắn. Minh Nguyệt Trang Viên chủ nhân thật là năm đó cái kia Minh Nguyệt cô nương. Tiểu Thúc đi theo người cũng quả thật là Minh Nguyệt phu nhân. Hắn khó hiểu nói, vì sao Tiểu Thúc muốn trợ trụ vi ngược, hai hỏa mệnh quan triều đình. Giao động quốc gia căn cơ. Lý Vô Ưu cũng không giải thích, nói, nhắm mắt lại, theo phong rời đi đi. Lại nhập trong viên, tiểu thúc cũng hộ không được ngươi. Lý Phi Bạch còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng sương mù dày đặc đột nhiên bắt sái, đem hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong đó. Hắn bay qua đi truy tung, phía trước chỉ có đầy trời sương mù, không thấy bóng người. Chương 41 hợp tác phá án. Sương trắng mông mông, mang theo hơi hơi hàn khí, quanh quẩn ở đoạn hẹp hành lang thượng. Lý Vô Ưu từ trên hành lang xuống dưới, Thực mau liền đi ra khỏi sương mù dày đặc, đảo mắt đó là một chỗ quả nho lâm viên. Giá gỗ lấy che trời lấp đất khí thế chạy dài ba dặm, thô trắng dây mây theo cái giá phản duyên mà thượng, lên đỉnh đầu thượng rậm rạp mà dây dưa, phảng phất một trường phô thiên đại võng. Cực đại lá cây lục ý giặt rào, nhất xuyên xuyên màu tím quả nho buông xuống, quả hương thấm vào ruột gan, lệnh người thèm nhỏ dãi. Trong rừng, có cái bạch đi hề nữ tử lười nhác ỉ ở đỉnh hóng gió tiểu trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng lông mày thon dài, thời hướng lên trên giường, khoe mắt cũng thập phần vòi dài, có vẻ nàng cũng không tính quá hảo thân cận bộ dáng, mũi như ngọc rất, môi tuổi hoa hồng, trên mặt bát tự văn lựu thâm, đã có chút tuổi, nhưng nàng thực sự rất đẹp, nàng lười thanh mở miệng nói, dương thượng thư bên kia nhưng làm người đi, hoàng thiên sư đã qua quá, người bị đại lý tự bảo vệ lại tới, vô pháp tới gần, minh nguyệt phu nhân nói, ngươi sẽ không không có cách nào, lý vô ưu nói, ân, minh nguyệt phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên bản như vậy tươi sống người, hiện giờ lại càng thêm trầm mặc ít lời. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn phía mãn viên quả nho, nói: Ngươi vào kinh thành sau liền vẫn luôn tâm thần không yên. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lười biếng lại lương bạc. Ngươi có thể đi, ta cùng ngươi giống nhau, sớm đã vô căn, còn có thể đi đến nơi nào? Ngươi ít nhất có lý ra, ta mới là kia cái gì đều không có người. Lý vô ưu dừng một chút, thiên thân xem nàng, minh nguyệt phu nhân cũng chính xem ra, hai người nhìn nhau một lát. Minh Nguyệt Phu Nhân ánh mắt đã sáng quắc, hình như có một đoàn hỏa, nhưng Lý Vô Yêu độ lệch thân đi, không có lại xem nàng. Minh Nguyệt Phu Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì, ánh mắt lại phục quỷ lười, nói, cốt này, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lý Vô Yêu rời đi khoảnh khắc, lại đem trên người nàng chạy xuống thảm cho nàng để thượng cái hảo. Chiều tay khi bị nàng một tay bắt lấy, theo sau đôi tay hoàn tới, đem hắn cổ ôm đến thân thể của nàng, bên tai chuyển đến nỉ non nữ âm. Ngươi chính là ta An, Lý Vô Yêu ta cũng là ngươi can, ngươi đi ta liền đi tìm chết. Lý vô ưu mặc mặc, nữ tử hương khí như này quả hương, ngọt đến làm người vô pháp kháng cự. khuôn mặt thượng năm tháng dấu vết làm hắn biểu tình thoạt nhìn thập phần trầm trọng, dưới thân nữ tử lại đem hắn hoàn khẩn chút. rốt cuộc, hắn duỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng áp hồi tiểu trên giường. ta sẽ không làm người chết. ảm ảm ảm ảm ảm. nhắm mắt văn phong, theo gió thanh mà động. Lý phi bạch thực mau liền từ xương mù hành lang dài ra tới lại gặp được núi giả nước suối, còn có kia ẩn nấp xuất khẩu. Đại hắn ra tới, sắc trời đã là hoàng hôn. Hắn tử cửa động bò ra tới liền thấy Khương Tân Di hơi trắng bệch sắc mặt, mặc dù là như vậy cam hồng hoàng hôn cũng không có thể đem nàng trên mặt chiếu ra một chút đỏ ửng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tới, phảng phất ở ngây ra. Sau một lát nàng mới chiều hắn giơ tay, đem hắn tốn ra tới. Đi thật lâu. Khương Tân Di cho hắn vô xiêm y dị thượng đùi đất, ta cho rằng ngươi bị quả nho chết đuối. Lý Phi Bạch liền cười cười, "Vậy ngươi vì sao không tiến vào cứu ta?" Khương Tân Di phiên hắn xem thường, "Ta nhưng không muốn ngoại giới nghe đồn ta vì ngươi toan tình." Lý Phi Bạch ho nhẹ một tiếng rồi nói nói, "Nhập khẩu chính là cái kỳ môn độn giáp trận, ta ở bên trong vẫn luôn quỷ đánh tường ra không được. Ta từng tùy sư phụ đi cấp một cái hiểu này thuật lão nhân ra xem qua bệnh, hắn biểu thị quá một ít trận pháp, xác thật thực mơ hồ. Theo lý thuyết ngươi nếu không hiểu là ra không được, căn bản tìm không thấy mắt trận." Khương Tân Di vô hắn trên vả táo bụi đất, Đồng nhiên nghĩ tới cái gì, dương mắt xem hắn, ngươi gặp phải ai. Lý Phi bạch nói, ta tiểu thúc. Ngươi tiểu thúc thật sự ở bên trong. Cho nên Minh Nguyệt Phu Nhân thật sự chính là năm đó Minh Nguyệt Cô Nương. Ta chỉ thấy được tiểu thúc, không có nhìn thấy Minh Nguyệt Phu Nhân, nhưng ta tưởng hẳn là. Ta đây liền càng muốn không rõ. Khương Tân Di nói, bọn họ động cơ là cái gì. Vi Tiên nói, đại có thể đi nơi khác thay hỏa phú giả, mà không cần một hai phải chạy đến có cầm y ghi vệ đại lý tự hình bộ kinh sư tới tăng thêm rất nhiều trở ngại cùng đối bác. Phần 30 Lý Phi Bạch nói, thao tác triều đình quan viên, này không thể nghi ngờ là vì quyền lực. Bọn họ muốn làm cái gì? Khương Tân Di ý cười rào hoạt, tạo phản sao? Tiểu Thúc sẽ không làm loại chuyện này. Lý Phi Bạch một ngụm liền phản bác nói, mặc dù Tiểu Thúc năm đó là vì nữ tử rời đi, nhưng hắn tuyệt không sẽ ruồng bỏ quốc gia, làm ra nguy hại quốc gia sự. Lý gia tổ hấn là lạc ở mỗi cái Lý gia con cháu trong lòng. Ta có thể thiết tưởng tiểu thúc có một trăm loại lý do, nhưng tuyệt đối sẽ không có một cái lý do là điên đảo quốc gia, nhiễu loạn lê dân ba tánh. Trừ bỏ đối vụ án phân tích, Khương Tân Di vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy khác lời nói. Rõ ràng tràn ngập giữ gìn, đã là giữ gìn Lý Gia danh dự, cũng là giữ gìn hắn tiểu thúc danh dự. Nếu không phải có cũng đủ chân thành ái quốc chi tâm, cũng sẽ không có Tam Đại tướng môn Lý Gia. Nàng nói, kế tiếp như thế nào làm? Lý Phi Bạch nói, cùng cầm Y Lệ vệ hợp tác. Đem dùng ngăn huyết quả nho người tìm ra, nhìn xem có thể hay không tìm được giải độc biện pháp. Bọn họ quá mức ý lại huyết quả nho, chỉ sợ sẽ không phối hợp chúng ta. Chuyện này giao cho Cẩm Ý Dì Hải Vệ cùng Dương Tự Thừa đi. Khương Tân Di hỏi, Dương Tự Thừa. hắn thẩm vấn phạm nhân thủ đoạn cùng Cẩm Ý Dì Hải Vệ so sánh với cũng không thua kém. Nhưng thật ra nhìn không ra tới. Nghĩ đến Dương Hậu Trung kia khờ khạo gương mặt tươi cười, này sắc thật làm Khương Tân Di ngoài ý muốn. Trở lại Đại Lý tự Lý Phi Bạch đem hôm nay sự cùng thành thủ nghi nói, cũng đề cập Lý vô ưu sự. Thành thủ nghi nói, tuy rằng triều giả trên dưới đều biết người tiểu thuốc sớm đã rời đi lý do, nhưng hắn trung quy là lý gia người, nếu hắn thực sự có mưu nghịch chi tâm, khó bảo toàn hoàng thượng sẽ không giáng tội lý gia, liên lụy các ngươi. Cho nên việc này ngươi biết ta biết liền hảo, không thể nói cho người thứ ba. Hắn nói xong lại hỏi, ngươi còn nói cho Mộc Lan. Lý Phi Bạch gật đầu, đúng vậy. Thành thủ nghi sửa lời nói, ngươi biết ta biết nàng biết không thể nói cho người thứ tư. Lý Phi Bạch hơi hơi nhíu mày nói, trở về trên đường ta đã nghĩ tới, chuyện này còn hẳn là lại báo cho một người. Ai? Ta phụ thân. Thanh Thủ Nghĩa ngừng một lát, cũng nói, ngươi suy nghĩ đến Chu toàn, sắp thật hẳn là nói cho Lý Tướng Quân. Đây là triều đình sự, hắn lý nên biết, đây cũng là lý gia việc tư, hắn càng hẳn là biết. Ta một hồi liền tu thư làm người ra dòi thúc ngựa đưa trở về. Đi thôi. Thanh Thủ Nghĩa còn nói thêm, Ngươi nói muốn bắt cùng huyết quả nho một án có quan hệ người tới thẩm vấn, nhân đề cập người quá mức khổng lồ, đã mất pháp thích đáng an ổn mà điều tra, ta sẽ làm Dương tự thừa tiến cung giáp mặt bẩm báo việc này. Cung cầm ý vệ hợp tác cũng không quan hệ, nhưng bọn hắn thủ đoạn xa so với chúng ta cấp tiến tàn nhẫn, chỉ sợ lại phải có rất nhiều quan viên bị liên lụy, mặc dù muốn bắt người, cũng chờ ta bắt được ý chỉ trước đi. Đúng vậy. Lý Phi Bạch sau khi rời khỏi đây liền thông báo Dương Hậu Trung đi vào, Dương Hậu Trung vào cửa liền nói. Kết quả nho án có tiến triển. Phiền toái càng thêm lớn. Thanh thủ Nghĩa nói, liên lụy quan viên quá nhiều, ngươi tiến cung hướng thánh thượng bẩm báo việc này đi. Nếu muốn bắt bắt quan viên hỏi chuyện, lấy chúng ta quyền hạn vẫn là không đủ, nếu có thể thuyết phục thánh thượng làm cẩm ý liễu vệ hiệp trợ chúng ta, kia sẽ phương tiện rất nhiều. Dương Hậu Trung lập tức nói, ta đây liền tiến cung. Nói xong Dương Hậu Trung liền tiến cung đi. Thanh thủ Nghĩa đợi một canh giờ, Dương Hậu Trung trở về, lại là sắc mặt không tốt, nói, ta tới rồi trong cung. Tiên Uy không quên đã ở ngự thư phòng, đại hắn ra tới, đi theo công công liền trực tiếp tuyên ý chỉ, nói lần này án kiện trọng đại phức tạp, mệnh Cẩm Y Hiểu vệ cầm đầu, mệnh đại lý tự hợp tác phá án. Bọn họ tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Thanh thủ nghĩa im lặng một lát, chẳng lẽ đại lý tự cũng có Cẩm Y Hiểu vệ đôi mắt? Dương Hậu trung hơi đốn, đại lý tự trên dưới đều sớm đã quét sạch quá một lần, lý nên không có bọn họ người. Đông xưởng nhân số lượng khổng lồ, cơ hồ mỗi cái quan viên đều ở bọn họ giám sát bên trong mỗi cái nha môn đều thẩm thấu bọn họ người. Thanh thủ nghĩa đối ngụy không quên cách làm căm thù đến tận xương thủy, bởi vậy đã sớm bài tra xét một lần đại lý tự, phàm là có hiểm nghi đều bị hắn lấy các loại danh mục đuổi đi đi ra ngoài, mới đổi lấy đại lý tự độc lập phá án tự do. Hiện giờ dương hậu trung chân chức mới ra đại lý tự, sau lưng ngụy không quên liền diện thánh đi, thời cơ veo quá chuẩn, hắn không thể không hoài nghi là có người nhìn bọn hắn trầm trầm đi mật báo. Thanh thủ nghĩa nói, đại ý chỉ như thế, vậy hợp tác cẩm y lẻ vệ phá án đi. Đúng vậy. Chương 42 Đông Sưởng Nhập trú tào Thiên Hộ sáng sớm xuất hiện ở Đại Lý Tự khi, biểu tình cùng lần trước gặp nhau hoàn toàn bất đồng. Mênh mông quần quần ăn mặc phi ngư phục cầm y gì vệ rót vào Đại Lý Tự, Đại Lý Tự còn muốn khai đại môn ngênh bọn họ, xem đến lao bọn nha dịch trong lòng hảo không buồn bực. Dương Hậu Trung nghe tin cầm y gì vệ muốn tới, sớm chờ ở trước đường, cùng tào Thiên Hộ khách khí hỏi hảo, liền hỏi nói, không biết tào Thiên Hộ tới Đại Lý Tự là vì chuyện gì? tào thiên hộ nói Thánh thượng mệnh đại lý tự hiệp trợ Đông sưởng điều tra huyết quả nho một án, đại lý tự nhưng biết được. Biết được. Vì phương tiện phá án, sưởng công lệnh chúng ta nhập chú đại lý tự, lãnh các ngươi trà dọ án kiện. Dương Hậu trung hơi đốn, liền có người nói nói, đại nhân cái này lãnh tự thật có chút đả thương người a chúng ta đại lý tự xưa nay xử án thần tốc, mặc dù không có Đông sưởng, cũng có thể đem án tự làm. Các ngươi muốn phá án hồi Đông sưởng liền hảo, còn một hai phải tới đại lý tự làm cái gì? Tào Thiên Hộ biểu tình hơi dùng mình, nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, mắt sáng như luốc. Kia lão nha dịch cũng không sợ hãi, ở đại lý tự đại quá mấy năm người nhưng cho tới bây giờ không sợ đông sửng người. Nhưng một bên người là Tống Án Đức, hắn vẫn là đầu một hồi thấy nhiều như vậy Cẩm Y Lệ vệ trong lòng sớm đã kinh sợ. Phải biết rằng ở bọn họ huyện kế bên, Cẩm Y Lệ vệ so lão yêu quái đều càng có thể ngăn em bé khắp đêm. ở nha môn nhàn hạ khi nghe tới đông sửng thủ đoạn, làm người cơm đều nuốt không đi xuống. Tuy rằng kia đôi mắt không phải ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng dư quang hướng trên mặt hắn thổi mạnh, lệnh nhân tâm giật mình. Tào Thiên Hộ trầm rãi thu hồi tầm mắt, nói, các ngươi đại lý tự thật không quý củ, đại nhân nói chuyện, cấp dưới lại nhưng tùy ý chen vào nói. Dương Hậu trung cười cười, nơi nào so đến quá các ngươi đông xưởng cấp bậc khắc nghiệt, ngụy xưởng công nói chuyện, cấp dưới một câu cũng không dám nói, liền động cũng không dám động. Cùng nghe lời cầu dường như, tào Thiên Hộ đống dưng lánh nhìn chằm chằm hắn, Dương Hậu trung trước sau khẽ mỉm cười, biểu tình tất nhiên Lý Phi Bạch từ hậu nha lại đây khi, thấy hai bên nhân mã dương cùng bật kiếm, bước nhanh lại đây nói: "Tào Thiên Hộ." Tào Thiên Hộ nói: "Lý đại nhân tới hảo chậm." "Tra án đi." Nói vậy Tào Thiên Hộ cũng tưởng mau chóng phá án, cấp hoàng thượng cùng ngụy Sưởng công một công đạo, thời gian cấp bách, còn thỉnh Tào Thiên Hộ mang lên tương quan hồ sơ đi tàng quân các, đồng loạt tra án thương nghị. Nếu không đi chậm chỉ sợ Minh Nguyệt trang viên người sớm đã đào tẩu, việc này trách nhiệm trọng đại, đông sưởng cầm đầu tra án cũng đem gánh khởi tương ứng gánh nặng cùng trách nhiệm. Vẫn là thiếu chút tranh chấp, hai nha một lòng vì giai Tào thiên hộ cân nhắc một lát, cái này mã huy cung cấp tới rồi, tái tranh chấp chậm chế xong việc kia trách nhiệm ở hắn, liền nói, Lý Thiếu Khanh nói có lý, vậy đi trước vội đi. Thỉnh, thỉnh, bọn họ người đi rồi, một đám lao nha dịch liền nói, thứ gì, tới đại lý tự tác vai tác phúc. Tống An Đức sợ tới mức chân đều mãi bất động, hắn còn không có hoán lại đây, một bên người liền dùng sức vô vô hắn bả vai nói, đông xưởng mà thôi một đám thái giám chết bầm, ngươi sợ cái gì? Hắn chậm rãi hoàn hồn hỏi, "A, đông sưởng đều là thái giám sao?" "Ha ha, kia tự nhiên không phải, có hoạn quan cũng có nam nhân." Lão nha dịch nói, "Ngươi mới vừa tiến đại lý tự không biết thành đại nhân nhiều có bản lĩnh, đem là gan phóng đại liền hảo, làm việc đừng sợ tay sợ chân." "Đúng rồi, đừng làm cho Cẩm Y Yệ vệ đem ngươi thu mua, bọn họ yêu nhất làm việc này." Tống An Đức đột nhiên mộng tỉnh, lớn tiếng nói, "Sẽ không. Tốt nhất là mới vừa rồi gặp ngươi lá gan đều phải dọa phá trên đầu mồ hôi lạnh lau lau thống an đức xoa hãn, tâm còn ở buồn buồn nhảy. buổi trưa thời gian liên cẩm y liễu vệ cũng cùng nhau tới dùng cơm cái này làm cho vốn là áp lực không khí càng thêm áp lực bên mông cuộn cuộn cẩm y liễu vệ nhập chú đại lý tự ở cùng con phố khương tân di đã thấy buổi trưa trở về thấy bọn họ một bộ muốn ở nơi này tư thế ăn cơm khi hỏi đông sưởng người khi nào đi lý phi bạch nói trước trụ ba ngày Khương Tân Di ngoài ý muốn nói, Chủ, ân, nói là phương tiện trắng đêm tra án. Bảo Độ nói, ta không rõ, bọn họ Đông Sưởng lại không phải không địa phương tra tấn người, kia lớn lớn bé bé thượng trăm gian hình phạt thất không cần, thế nào cũng phải tới đại lý tự làm cái gì. Dương Hậu Trung nói, đều là lấy cớ, Đông Sưởng đã sớm tưởng thẩm thấu đại lý tự, chỉ sâu không trô xuống tay. Hoàng thượng xưa nay không nhúng tay chúng ta hai cái nha môn sự, hiện giờ lại ngầm đồng ý bọn họ tùy ý làm vậy, thật sự là ta vô pháp lý giải. Thành thủ nghĩa nói, uy hiếp tôi, này năm sáu năm đại lý tự nơi trốn áp bọn họ một đầu, Nguyễn không quên lòng dạ đã sớm không thuận. Lần trước quan bả án chúng ta lại bày bọn họ một đạo, càng là ghi hận. Lần này khó được có thể bao trùm đại lý tự phía trên, nếu đổi làm ta, cũng muốn bênh váo tự đắc một hồi. Tiểu nhân chi tâm. Dương hậu trung đốn rắc lòng dạ không thuận, hắn vô về ngược nói, lại như vậy đi xuống ta thế nào cũng phải tức chết không thể, đi lên liền phải xem sở hữu hồ sơ, không cho xem liền lấy thánh chỉ áp người muốn xem cái gì khiến cho bọn họ xem đi, đại lý tự bằng thẳng, không phải không có gì không thể cho ai biết bí mật, là cảm thấy bọn họ lục tung bộ dáng đáng giận, thanh thủ nghĩa ý bảo hắn ngồi xuống, chấn định, chấn định, an cơm. tào thiên hộ lúc này bưng hộp đồ ăn lại đây, nhìn thấy không vị liền một mông ngồi xuống, nói, ta như thế nào nghe thấy có mưa ở kia, bảo độ ngẩng đầu, nào có mưa ơi, từ từ, hắn chế nhạo không phải bọn họ đi, tào thiên hộ muốn ăn khối thịt tẩm bột chiên giòn, khương tân di nói. Ngươi nóng tính trọng, ăn càng ngủ không an ổn. Nga. Hắn lại gấp một vịt muối ăn, khương tân di còn nói thêm, trọng muối, ăn nhiều tâm huyết không thông, dễ dàng liệt nửa người. Ăn bạch đậu hủ tổng được rồi đi. Không được, ngươi eo có bệnh cũ, ăn dễ tái phát. Kia này rau xanh đâu. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm nàng, đều mau tuyệt vọng. Sau đó thấy nàng gật gật đầu nói, liền ăn nó đi. Tào thiên hộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng lại phản ứng lại đây rau xanh có cái gì ăn ngon? Hắn tức khắc hết muốn ăn, đối thành thủ nghĩa nói, đại lý tự cơm là cho heo ăn sao, cực kỳ kém cỏi, không ăn. Hắn vừa đi, thành thủ nghĩa nhìn không dưới đua mọi người, nói, ăn đi, heo nhóm. Mọi người cười, sôi nổi lề đúa. Lý Phi Bạch liền ngồi ở Khương Tân Di một bên, thấy mọi người ở ăn cơm, thấp giọng hỏi nói, đêm qua nghe ngươi trong phòng không động tĩnh, ngươi chính là giải độc. Khương Tân Di nói, ơn, ngực hơi chút có chút buồn, không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Này tô thịt ăn ngon, đậu hủ cũng ăn ngon. Hắn nhìn xem mọi người, tổng cảm thấy bọn họ dư quang đang xem chính mình, ta lại cho ngươi lấy một ít. Bảo độ nói, ai, ta cho rằng thiếu gia ngươi muốn gấp đồ ăn cấp Khương cô nương. Dương Hậu Trung nói, ngươi cũng thật không hiểu chuyện, nói ra cũng không dám gấp Khương Tân Di nhìn hai người, liền phải mở miệng, hai người vội vàng nói, biết biết, đậu hủ ăn ít, tô thịt ăn ít. Ai dám đắc tội cái đại phu nha có thể đương trường đem ngươi cơm trở nên không thơm. Tống An Đức nghĩ còn có việc làm, vội vội vàng vàng ăn xong liền đi rồi. Hắn biên sát miệng biên đi, đống nhiên mặt sau có người kêu hắn tên. Hắn quay đầu lại nhìn lại, lại là Tào Thiên Hộ. Tào Đại Nhân Hảo. Tào Thiên Hộ đi được rất chậm, hoan thanh nói, Tống An Đức, phụ thân chết sớm, trong nhà ruộng đất bị thúc ba cướp, chỉ để lại ba phần gầy điền. Mẫu thân chưa tái giá, ngày thường thủ ba phần điền cùng thay người giặt quần áo đóng đế giày kiếm lấy nhỏ bé thu vào nuôi số người. Độc quá 2 năm tư thủ. Sau đã là người bán rong, thay người đuổi qua xe ngựa, nhân mẫu thân ngươi vì huyện lệnh một nhà giặt quần áo nấu cơm, bởi vậy ở nàng cầu tình hạ, hai năm trước huyện lệnh dẫn ngươi nhập huyện Nha Môn làm một người nha dịch. Hai tháng trước không người dám đem Khương Tân Di này phỏng tay khoai sọ áp nhập kinh, huyện lệnh liền đem này sai sự giao cho ngươi, sau lại liền bị thành thủ nghĩa tự tay viết thư từ đem ngươi điều tạm đến đại lý tự. Tào Thiên Hộ nói, ta cha nhưng có chỗ nào không đúng. Tống An Đức vốn dĩ hoảng loạn tâm nghe xong hắn lời này sau liền bình tĩnh xuống dưới, hắn hô hấp hơi trọng, không muốn nghe người ta đề cập hắn quá vãng cực khổ. Kia đều đi qua, hiện giờ hắn ở thực nỗ lực mà sinh hoạt, thực sự không cần lấy trước kia sự tới nói. Ngươi đọc thư thiếu, biết chữ cũng không nhiều lắm, ở kinh sư loại người này toàn lòng phượng địa phương ngươi căn bản không có xuất đầu cơ hội, ở đại lý tự càng không thể. Nhưng nếu ngươi có thể vì ta làm việc, ta có thể bảo ngươi áo cơm mua yêu, dụng tốt chăm mẫu. Làm ngươi nương cùng ngươi đều quá thượng hảo nhật tử. Tống An Đức cảm thấy đông sưởng người giống như cũng không xấu. hắn hỏi, đại nhân nói làm việc, là chỉ cái gì? Tào Thiên Hộ nói, đại lý tự phát sinh chuyện gì ngươi đều nói cho ta, thành thủ nghĩa làm cái gì, ta muốn trước tiên biết. Tống An Đức mở người. Tào Thiên Hộ tiếp tục nói, ngươi nếu nguyện ý, ngay cả ngươi thúc bá đoạt đi ruộng đất tổ phòng ta đều có thể vì ngươi lấy về tới, dạy bọn họ không bao giờ có thể khi dễ ngươi. Làm cho bọn họ con cháu vĩnh viễn không thể bước vào con đường làm quan. Nói cách khác Tống An Đức hỏi, muốn ta bán đứng đại lý tự, bán đứng thành đại nhân sao? Phần 31. Đúng vậy. Ta sẽ không bán đứng đại lý tự. Tống An Đức lấy hết can đảm nhìn trước mắt kia nhưng ngăn em bé khóc đêm đông sưởng tiên hộ, ngực phập phồng đến lợi hại. Hán thanh âm thậm chí đều có chút ở Phát run. mậu thân nói qua, làm người muốn làm đến nơi đến trốn, biết cảm ơn. Ta thực thấy đủ ở huyện nha sai sự, nhưng cũng sẽ tưởng hướng đại địa phương đi. Nhưng như cũ ở cẩn cụ và thật thà làm tốt chính mình sự, người không thể luôn muôn hướng bầu trời phi, như vậy cánh xe đoạn. Đến thành đại nhân dịu dắt, ta vào đại lý tự, đây là ta nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Tào thiên hộ cũng không đánh gây hắn nói, hắn nhìn này người trẻ tuổi, hàm hậu đến không có một chút tâm nhãn. Hắn liền biết chính mình là nói bất động hắn. Tống An Đức nói, ta đi thời điểm ta nương làm ta hảo hảo nghe thành đại nhân nói, hảo hảo làm việc, ngay cả 20 năm không đi lại thân thích cũng đều tới. Bọn họ còn đem đồng ruộng khế nhà giao cho ta nương, ngày đó ta nương nhưng vui vẻ. Hắn nói càng thêm có dũng khí, nếu không phải ta thủ vững bản tâm, làm tốt nha dịch sống, là không có hôm nay loại chuyện tốt này. Hiện giờ ta ở đại lý tự thực hảo, mỗi ngày ăn no mặc ấm, quan phục cũng là tân, may và riêng cho ta làm đâu. Mỗi tháng cũng có hai lượng bạc, chờ tháng sau tới rồi ta liền toàn cho ta nương hơi đi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Đại nhân khả năng cảm thấy hai lượng bạc rất ít, Nhưng cũng đủ ta nương ăn được mấy tháng Hắn gai gai đầu Không biết chính mình ở rong dài cái gì Tóm lại ta sẽ không phản bội đại lý tự Nếu là bán đứng bọn họ Kia không bằng làm ta đi tìm chết Tào thiên hộ cười lạnh Vậy ngươi liền đi tìm chết đi Biến thành một khối thi thể Cái gì đều không có Tống An Đức sắc mặt lại bá mà trắng Hắn ghét hầu hơi cường Nói ta sẽ không phản bội đại lý tự Đối phương ánh mắt như hỏa trước Thiêu đến Tống An Đức lại mạo mồ hôi lạnh Hắn thật sự muốn dọa phá mật Ngươi thật sự không muốn. Ta không. Sẽ chết Nga. Ta không. Tào thiên hộ lạnh lùng đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi đái trong quần. Cũng may đối phương đi rồi, Tống An Đức nằm liệt ngồi dưới đất, càng nghĩ càng sợ hãi, hắn tháng thứ nhất đổng lộc còn không có bắt được tay, thiếu chút nữa liền đã chết. Hắn nương về sau nhưng như thế nào quá, lại đến chịu khi dễ. Hắn thế nhưng đắc tội đông sưởng. Ngươi xong đời A Tống An Đức. Hắn nghĩ, không đứng lên nổi, càng hoan quá mức tới càng sợ hãi ôm đầu gối đầu khóc lên. Con Hảo không chết, hắn cũng chưa cưới vợ đâu. Tào thiên hộ từ hành lang quẹo vào, thế nhưng thấy thành thủ nghĩa ở chỗ này. Hắn thầm giật mình, hắn như thế nào không biết này ngồi sổn cái đại người sống. Quá vãng hắn nghe nói thành thủ nghĩa võ công cực cao, nhưng chưa bao giờ đã giao thủ, hắn lại 10 năm không ra đại môn, liền cho rằng là tung tin vị. Hiện giờ xem ra hắn võ công sắc thật sâu không lường được, nếu không hắn sẽ không không hề phát hiện. Thành thủ nghĩa nhìn hắn khẽ cười nói, Đa tạ cẩm y hề vệ đại nhân lâu lâu liền vì ta làm đá thử vàng. Tào thiên hộ một đốn, hư lệnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Này đáng chết đại lý tự, như thế nào liền như vậy tường đồng vét sắt, bọn họ là cẩu không thành, như thế nghe thành thủ nghĩa nói. Chương 43 mất tích ánh trăng. Cẩm y hề vệ thủ đoạn như nhau phía trước nghe đồn như vậy, sấm rền gió cuốn lại nhiều ít có điểm chẳng phân biệt nặng nhẹ bắt người. Ở trong mắt bọn họ trừ bỏ hoàng đế, đủ loại quan lại trước quan ngang nhau. Mặc dù là chiến công hiển hách tướng quân cũng hoặc tam triều nguyên lão, chỉ cần có hiểm nghi, đều có thể trảo lại đây. đảo mắt đại Lý tự đại lao liền đóng không ít người, chọc đến hôm sau triều đình luôn quan giận dữ thượng đấu, trách cứ cẩm y hề vệ lung tung bắt người. Nhưng đều bị hoàng đế bắt bỏ, không đáng để ý tới. Lý Phi Bạch chỉ cảm thấy bọn họ đây là ở rút dây động rừng, tìm cái kỳ nhân dẫn người tiến đến trang viên nhập khẩu, phá trận pháp, lại chỉ thấy được chỗ đều là quả nho lâm viên, còn có rảnh lắc lư phòng. Lại không thấy một người. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này đã là người đi nhà trống. Cẩm ý gì vệ cũng không cảm thấy người sẽ hư không tiêu thất, tự tin chỉ cần bắt được mua quả nho quan viên, là có thể bắt được Minh Nguyệt Phu nhân tung tích. Lý Phi bạch quá vãng chỉ nghe qua Cẩm ý gì vệ không phân xanh đỏ đen trắng, nhưng hôm nay hắn xác định một sự kiện, bọn họ đầu hóc cũng không tốt lắm. Thanh thủ nghĩa nhưng thật ra xem đến khai, nói, Minh Nguyệt Phu nhân phí như vậy đại sức lực dệt này chưa vong, vậy nhất định sẽ có thu vong ngày đó chúng ta chỉ lo chờ là được. Lý Phi Bạch hỏi, cẩm y lì vệ muốn làm cái gì chúng ta cũng không cần để ý tới. Không cần, quyền to sớm hay muộn sẽ trở lại chúng ta trên tay, khiến cho bọn họ trước nhảy một hồi đi, nhảy quá cao đầu chính là sẽ đụng vào nóc nhà. Đại lý tự lao đại đều không nóng nảy, bọn họ cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Nhưng Lý Phi Bạch không nghĩ ra được, muốn như thế nào mới có thể làm cẩm y lì vệ giao ra quyền to, từ bọn họ phụ trách này án. Giam giữ quan viên thật sự quá nhiều. Tống An Đức này hai ngày rõ ràng cố hết sức rất nhiều, không đơn giản là muốn hướng trong nhà lao một lần một lần mà đưa cơm, còn phải hầu hạ này đó các lao gia, hơi có chậm trễ liền ở nơi đó chửi ầm lên, đừng nhìn những cái đó quan lão gia một đám đều là 10 năm gian khổ học tập bảng đơn cao trung nhập con đường làm quan, nhưng mắng khởi người tới hắn đều mau giữ không nổi chính mình 18 đại tổ tông. Ăn cơm chưa khi hắn khoan thai tới muộn, đánh chút nước canh quấy cơm ăn. Bảo Độ thấy hắn hai mắt đen kịt bộ dáng, tức sắc nói: "Tống đại ca, Ngươi như vậy vẻ vải hiểu sỉu chắc là nguyên khí bị hao tổn, là muốn khai rực ăn. Tống An Đức khốn đốn mà ngao một tiếng, liền vùi đầu lây cơm. Không ăn nhanh lên một hồi muốn không đuổi kịp cấp đại lao ra đưa cơm lạc. Lý Phi bạch hỏi, một lan đường sinh ý chẳng lẽ lại không hảo? Muốn từ nơi này kéo người? Bảo độ nói, đừng nói nữa thiếu gia, vội đã chết. Kêu bùi công tử là thật sự có thể tìm người à, ta hoài nghi hắn trảo xong chính mình người trong phủ lại đem người khác trong phủ hạ nhân đều kêu tới. Láng giềng thấy chúng ta này náo nhiệt, cũng ôm thử xem xem tâm tư tới. Này ăn một lần hiệu quả không tồi, Khương Cô nương thanh danh một truyền mười mười truyền trăm, mỗi ngày người đều bài đến đại lý tự cửa tới. Vừa nghe lời này Dương Hậu Trung nói, ai, ta nói như thế nào gần nhất cửa lão kẹt xe đâu, xe còn không thể nào vào được trùng ngựa, nguyên lai ngọn nguồn là ngươi một lan đường A. Khương Tân Di nói, không phải ta, là kêu bùi khi hoàn. Tống An Đức nói, chính là ngày ấy ta nhìn thấy vị kia tuân tiếu công tử. Ấn. Thanh thủ nghĩa đột nhiên nói: "Lý thiếu khanh ngươi lộ thai như thế nào dựng thẳng lên tới?" Mọi người lập tức hướng Lý Phi Bạch đầu đi ánh mắt. "Lý Phi Bạch, không có." Mọi người thấp giọng cười trộm, chỉ có Tống An nước giống héo cả tím tiếp tục lay cơm, "Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, đến chạy nhanh cơm nước xong đi hầu hạ những cái đó đại gia nhóm, lại không đi hắn Tống gia tổ tông lại muốn bị mắng." Cơm nước xong mọi người liền hồi từng người vị trí vội đi, Khương Tân Di trước khi đi cấp Lý Phi Bạch cầm hai bình thuốc viên, nói: Tống An Đức đi được mau, ngươi lấy một lọ cho hắn. Mặt khắc một lọ cấp thành đại nhân. Khương Tân Di liếc hắn một cái, hắn càng già càng dẻo dai, là cho ngươi. Nang liên ở cách vách, biết hắn mỗi ngày ngày ngủ đêm ra, gối đầu đều phải múc mèo đi. Lý Phi Bạch cầm dược một hồi lâu mới như mày, hướng về phía nàng đã sớm rời đi đại môn muốn phản bác, hắn không giả. Khương Tân Di mới ra đại môn, kia còn tại xếp hàng người liền triều nàng Vân An. Khương Đại Phu Hảo. Khương Thần Ý Thề Hảo. Khương Cô Nương Nàng dương mắt, lại là bùi khi hoàn gương mặt kia. Nàng không đi rồi, đã nhiều ngày đã đem nàng nhẫn mại hao hết. Nàng nghỉ chân xem hắn, đạm mặt nói, ngươi quan sát ta lâu như vậy, còn không có bước tiếp theo động tác sao. Ta nhưng không có cái kia nhẫn mại bồi ngươi chơi. Bùi khi hoàn cười nói, ngươi coi như ta ở ngưỡng mộ ngươi đi. Lấy cớ này nhưng không hảo chơi. Không phải lấy cớ, ta sắp thật tái mộ khương cô nương. Có thể độc thân nhập tạc sơn. Thân ở 130 án mạng xoáy nước lại dính lên 6 vạn quan bạc mất đi, án lại như cũ có thể toàn thân mà lui, lại có bản lĩnh làm thành thủ nghĩa nhường ra một lan đường, ngồi ổn vị trí này cô nương, tại hạ thập phần động tâm. Pham làm một cái tuấn lãng nam tử lời nói khẩn thiết đối một cái cô nương nói lời này, cô nương cũng nên tìm đập nhanh hơn. Thiên Khương Tân Di mặt không đỏ tìm không đập, ánh mắt giống đang xem cái người chết, nàng nói, vậy nhiều lần ai nhẫn mại càng cũng đủ đi. Bùi Khi hoàn thấy nàng căn bản không thượng bộ, nói Ngươi có biết hay không mười năm trước Lâm vô cữu mất tích tuyệt phi ngẫu nhiên? Khương Tân Di bỗng dưng dừng lại bước chân, bùi khi Hoàng đi tới nói: Ngươi nhận thức Lâm vô cữu đúng không? Ngươi tới kinh thành làm cái gì? Khương cô nương, ta có thể giúp ngươi tra ra ngươi muốn bất luận cái gì đáp án. Như thế nào cha? Khương Tân Di mặt mày hơi hợp, câu đến khỏe mắt to dài, lộ ra một cổ sáng ngời rảo hoạt chi ý, lấy ngươi không được sủng ái cửu hoàng tử thân phận sao? Bùi khi Hoàng dừng lại, lệnh nhạt cô nương đã đi rồi. Liền bóng dáng đều tràn đầy trào phúng Bùi khi hoàn hoãn một hồi lâu mới lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay trầm ngâm nói Lâm vô cũ Một lan đường Khương Tân Di Là trùng hợp vẫn là ngươi xác thật kêu tên này Ngươi thật sự là cái gì đều không sợ sao Hắn nhẹ nhàng cười Thu hồi cây quạt phải đi Xoay người lại đối trước thô giáp trắng hán Huynh Đài có việc gì sao Tào Thiên Hộ đem hắn trên dưới đánh giá một phen Hỏi người đó là xuất hiện ở một lan đường khả nghi người Bùi khi hoàn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tào thiên hộ vung tay lên, mấy cái cẩm ý hề vệ từ trên trời giáng xuống, một cái bao tải to trọng lên trên đầu của hắn, nói, bên đường bắt người a, mắt mù sao. Bùi khi hoàn, hắn lớn tiếng nói, ngươi cũng biết ta là người phương nào. Nho nhỏ cẩm ý hề vệ, dám bắt ta. Ngươi nếu là thái tử ta liền thả ngươi. Bao tải người không hề răng. Tào thiên hộ a thành, kia còn nói nhảm cái gì, áp tiến đại lao đi. Bùi khi hoàng không nghĩ bên đường mất hoàng gia huy nghi, nếu làm phụ hoàng biết, chỉ biết mắng hắn hành sự không ổn trọng, ném hoàng tộc mặt, tuyệt không sẽ quan tâm hắn một vài. Ở bị phụ hoàng nhục mạ cùng bị đông sưởng vũ nhục chi gian, hắn lựa chọn người sau. Đứng ở nơi xa Lý Phi Bạch nhìn bị khiêng đi bùi khi hoàng, biết hắn tạm thời là không về được. Nếu hắn có năng lực làm người đem hắn bớt ra tới, vậy có thể biết được thân phận của hắn, có lẽ còn có thể từ cẩm ý gì vệ trong miệng biết mục đích của hắn. Giả thiết không thể. Hắn lại đi đem người cứu ra. Tạm thời đem hắn đóng lại, đối Khương Tân Di mà nói không phải cái gì chuyện xấu. Hắn trở lại đại lý tự, nhìn kia ở trong sân luyện võ nha dịch, đồng nhiên nhớ tới tiểu thúc, cũng không biết hiện giờ bọn họ ở nơi nào ẩn nút. Tới rồi buổi tối, đại lao bị một ngày hình quan viên mới hơi chút ngừng lại. Lý Phi Bạch còn không có vào nhà, đã bị Khương Tân Di gọi lại, giao cho hắn một cái đăng dược, an thần. Ta đánh giá ta ngã đầu liền có thể ngủ. Khương Tân Di khỏe môi một loan, không. Ngươi không thể. Nàng đem lòng bàn tay vừa thu lại, vọng đêm nay qua đi, ngươi có thể nhớ kỹ, lần sau ta cho ngươi đồ vật, ngươi trực tiếp tiếp là được. Lý Phi Bạch nói, ta hiện tại hối hận. Không còn kịp rồi. Theo sau môn đóng, Lý Phi Bạch đứng sẽ, thâm giác mâu thân nói không sai, cô nương tâm, tựa như chân trâu trong biển một quả trâm, không vớt được, còn chắt nhân tâm. Tiệm đến nửa đêm, toàn bộ đại lý tự đều bị một tiếng cao hơn một tiếng cuồng táo tiếng giống giận đánh thức, bao phủ kia nhốt ở đại lao 36 danh quan viên, nhân hai ngày chưa dùng huyết quả nho, độc tố lục tục phát tác, phảng phất một đám không có tâm cùng đầu góc người, phát ra thú giống. Hồn nào đến đại lý tự trên dưới vô miên, bao gồm vào ở Cẩm Y Dì Vệ, cũng bao gồm Lý Phi Bạch. Hắn mở to mắt thấy một đêm ngoài cửa sổ, nếu lại làm hắn trở lại vào đêm khi, hắn nhất định không chút do dự tiếp nhận Khương Tân Di cấp an thần thuốc viên. Đáng tiếc, hắn do dự. Đêm nay, trừ bỏ Khương Tân Di cùng ngủ say như lợn bảo độ. Trên dưới 222 người, không người đi vào giấc ngủ. Chương 40: Âm lưu. Vậy a? Thật vậy? Hắn đại gia bọn họ như thế nào như vậy có thể gào a? Tối hôm qua thiếu chút nữa không khống chế được kia trường hợp, cùng sẽ đi thi thể dường như lung tung bắt người cào người, nhìn một cái ta mặt, đều bị xé nát. Nha dịch không phải không có lo lắng mà nói, nhìn thấy Khương Tân Di đi ngang qua, vội vàng thăm mặt, "Khương, cô nương ngươi mau giúp ta nhìn xem." Ta bị cào sẽ không cũng trở nên cùng bọn họ giống nhau đi. Khương Tân Di nhìn bọn họ một đám tinh thần vô dụng mặt đều treo màu, bình tĩnh nói, sẽ không. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đây liền an tâm rồi. Nhưng cũng khả năng sẽ bởi vậy lạn mặt chiêu ngoại tà, dẫn phát kinh chứng. Cái gì kêu kinh chứng? Bóng lưng cường cấp, thứ chi run rẩy, trứng co giật. Khương Tân Di bông nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ý quán có thể khai dược dự phòng. Bùi khi hoàn bị cầm ý gì vệ bắt lại. Nàng y quán hôm nay sợ là không người xếp hàng, không khai trương đầu ra tiền ăn cơm. Kiếm tiền quan trọng, tiền có thể làm rất nhiều sự. Mọi người vội vàng nói, một hồi liền đi. Khương Tân Di thật là vừa lòng. Ngồi cùng bàn thành thủ nghĩa đám người cũng là ngáp liên tục, cháu không uống một ngụm, ngáp đánh mười cái. Loại này chủ động thức đêm cùng bị bắt thức đêm tinh thần trạng thái là hoàn toàn bất động. Tuy là Lý Phi Bạch cũng thấy đầu ẩn ẩn làm đau, nhìn thấy Khương Tân Di ngồi xuống, vừa muốn mở miệng nàng liền nói, không cho. Đem ngươi trong tầm tay chiếc đũa đệ ta một đôi. Tự biết hiểu ngầm sai Khương Tân Di nhúng mày, vẫn là không cho. Bảo Độ rút một đôi chiếc đũa dơ lên cao cho hắn, nói, thiếu gia cầm. Lý Phi Bạch tiếp nhận, nói, ngươi tối hôm qua ngủ ngon. Bảo Độ đáp, ta ngủ ngon thiếu gia. Phần 32 Không hỏi ngươi. Lý Phi Bạch nói, về sau ngươi nếu lại cho ta thuốc viên, ta sẽ hảo hảo tiếp theo. Khương Tân Di lúc này mới nói, Lý Phi Bạch, ta sẽ không hại ngươi. Ân. Lý Phi Bạch gật gật đầu, ta biết ngươi sẽ không, chỉ là hỏi nhiều một câu, đó là nhiều liêu một câu, luôn là trực lai trực vãng, lời nói cũng không thể nói hai câu. Khương Tân Di hơi đốn, vừa lúc Tào Thiên Hộ tới, còn ngạnh sinh sinh ở hai người trung gian bài trừ vị trí, liền không nói gì thêm. Dương Hậu Trung thấy hắn sắc mặt không đốn, nói, Tào Thiên Hộ sao cũng không ngủ hảo. Không nên a, ngươi không phải hồi đông xưởng đi sao, nơi đó liền đóng cái dương thượng thư, hắn có thể lấy sức của một người ồn ào đến các ngươi gà chó không yên. Tào Thiên Hộ hừ lạnh, một cái Dương Thượng Thư tính cái gì hắn Đông Dương chuyển hướng bên cạnh Lý Phi Bạch, muốn đánh người, còn muốn mắng chửi người, ngươi có biết hay không hôm qua ngươi nói quấy giày thương, cô nương người là ai? Bảo Độ nói, đuổi khi hoàn đuổi công tử sao? Ngươi còn gọi hắn đuổi công tử? Tào Thiên Hộ một phách cái bàn nói, hắn đều tần thế lâm, đương triều cửu hoàng tử, kinh thành khắp nơi là hoàng thân quý tộc, nhưng trực hệ hoàng tử thân phận vẫn là làm không hiểu rõ người lắp bắp kinh hải. Bảo Độ cũng nói lắp, hỏi. Hắn là cựu hoàng tử. Hắn đường đường hoàng tử tới đầu Khương cô nương làm cái gì? Ta nào biết đâu rằng? Tào thiên hộ nói, thái tử mệnh thân tín nhắc tới người, kia tư thế phảng phất muốn đem đông sưởng cấp tiêu. thanh thủ nghĩa cười nói, trừ bỏ hoàng thượng, không ai dám động đông sưởng. Hắn lại hỏi, ngụy không quên sợ là lại trách phạt người đi. Tào thiên hộ nói, là ta tóm được không nên bắt người, sưởng công trách phạt đến là bị phạt. Khương Tân Di nghĩ tới, vì sinh ý quan tâm nói đưa về quán khai dược trị liệu đi. Người cô đơn 10 vạn năm Tảo Thiên Hộ ngẩn người, nhìn trước mắt thanh lãnh mỹ nhân một cái chớp mắt có chút hoang loạn, một lát hắn mới phản ứng lại đây, hỏi: "Ngươi không phải vì kiếm tiền đi?" Bảo Độ một ngụm liền nói: "Nói bậy, chúng ta Khương cô nương là y giả nhân tâm." Khương Tân Di đối Bảo Độ cơ linh kính vẫn là cực kỳ vừa lòng. Tảo Thiên Hộ hầu nghi không thôi, nhưng hắn cũng không chứng cứ nha. Hắn hỏi Lý Phi Bạch, một hồi đi quả nho viên nhìn xem. Tuy nói nơi đó đã người đi nhà trống, Nhưng này hai ngày quá mức bận rộn, cũng không cẩn thận xem xét, nói không chừng sẽ có cái gì manh mối. Cái này mời chính hợp Lý Phi bạch ý, từ tra án quyền chủ động giao cho Đông Sưởng, nơi đó liền bị cẩm y hề vệ vây quanh trông coi đi lên, ngay cả đại lý tự người cũng không cho vào đi. Hắn nói, vậy thỉnh tào Thiên Hộ dẫn đường. Khương Tân Di nói, ta cũng đi. ngươi không đi y hề quán. Không đi. kia này liền đi thôi. Khương Tân Di thấy bảo độ cũng theo tiếng dựng lên một tay để ở đầu vai hắn thượng, nói: ta không đi y y quán, ngươi đi. nghị cách đem khách nhân đều lưu lại, chờ ta trở lại. chúng hảo một cái y y giả nhân tâm nột, kiếm tiền sự là một chút đều không chầm trễ. mọi người từ đại lý tự đi ra ngoài khi, ở một lan quán xếp hàng người lại tẽ tới rồi đại môn. bùi khi hoàn ngồi ở y y quán cửa, tận mắt nhìn thấy khương tân di từ trong đám người đi qua, hắn ánh mắt sắc bén sáng quắc, ánh mắt trước sau dừng ở nàng trên người. Khương Tân Di vừa ra khỏi cửa thấy người nhiều như vậy, cũng đã đoán được hắn lại tới nữa, dứt khoát cũng không hướng bên kia xem, nhưng kia ánh mắt quá mức sắc bén, đâm vào người không được tự nhiên. Đống nhiên một bóng hình đen kia tầm mắt ngăn trở, nàng nghiêng đầu nhìn lại, đi ở phía trước Lý Phi Bạch chậm lại bước chân, liền như vậy đem kia thứ người ánh mắt chặn lại. Như là toa sơn, chắn đánh út lại mưa gió, nháy mắt làm người an tâm. Khương Tân Di hợp lại hắn bước chân chậm rãi đi tới, phảng phất trước sau không người, liền phong đều nhẹ. Mộ địa như cũ thanh lãnh không người, cỏ dại cao hơn người đầu, cách một trượng liền có một cái cẩm y y vệ trông coi, nhìn thấy Tào Thiên Hộ mới tránh ra một cái lộ. Ba người trực tiếp từ nhập khẩu tiến vào, đi qua tối tăm ẩm ướt hầm ngầm, vào trong trang viên. Lần trước Thỉnh thuật Sĩ đã đem trận pháp bài trừ, hành lang dài xương mù dày đặc tận tán, lộ ra nó nguyên bản nhỏ hẹp vốn lượn bộ dáng. Lý Phi Bạch đi ở mặt trên thay chính mình sở hoa hoa ngân, lặp lại ba bốn điều, đều là hắn qua lại dùng kiếm sở hoa. Hắn nói: Ngày ấy ta đi vào hành lang giải, như thế nào đều đi không ra đi. Nhưng này hành lang giải rõ ràng 15 phút liền có thể xuyên qua, thật là làm người khó hiểu. Khương Tân Di nói, bác quái càng không trận, kỳ môn độn giáp thuật xưa nay lệnh người ngoài nghề cảm thấy ngạc nhiên năng giải, ngươi không hiểu chuyến này, đi đến chết cũng ra không được. Ngày ấy ta nhắm mắt theo gió hành, biện thanh mà đi, rốt cuộc ra tới. Nhưng người bình thường nếu vào nhầm nơi này, sớm đã khủng hoảng không thôi, căn bản vô pháp tính hạ tâm tới tìm ra lộ. Lý Phi Bạch tưởng, tiểu thúc trong lòng vẫn là có lý do người, nếu không tuyệt không sẽ báo cho hắn đường ra. Khương Tân Di thấp rộng, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Hắn đi thời điểm ngươi vẫn là thiếu niên, 10 năm tới bộ dáng sớm đã thay đổi, nhưng hắn lại có thể ở xương ngủ dậy đặc chung nhận ra ngươi, đó là không thuyết minh, này 10 năm tới hắn vẫn luôn đang nhìn lý ra, vẫn chưa lý xa. Lý Phi Bạch dừng một chút, cái này suy đoán rất thú vị, cũng rất có khả năng là như thế, nếu không lý ra con cháu cùng tuổi nhiều như vậy, Riêng là xem thân thủ nói lại có thể nào lập tức phân biệt ra chính là lý gia người. Cho nên nói, tiểu thúc thật sự chưa bao giờ rời đi quá. Nếu như thế không tha, kia lúc trước vì sao ở lý gia khó nhất thời điểm rời đi. Trang viên vị trí kỳ thật là ở sơn cốc bên trong, mộ địa sở hướng là một mặt đầu sơn, rừng cây khó đi, lại nhân bên ngoài là bãi tham ma, thế cho nên thợ săn thấy đều vội vàng trông tránh, càng đừng nói trèo đèo lội suối tới đây. Khương Tân Di đi vào quả nho viên nơi này quả nho cơ hồ đều đã thu tấu trên mặt đất rơi xuống không ít lại nhân đàn điểu kiếm ăn loạn mổ như cũ treo ở đằng thượng quả nho còn thừa không có mấy nay quả nho dính nhớp, một đường dấm đi đế dày cũng điệp tầng tầng nước đường lệnh người lòng bàn chân không khỏe nàng chỉ chỉ một chỗ thô trắng dây mây nói làm phiền lý thiếu khanh động động kiếm lý phi bạch trường kiếm ra khỏi vỏ lưới dao xẹt qua dây mây dây mây nháy mắt tách ra khương tân di nhìn nhìn lại chỉ hướng một khắc căn dây mây Liên tiếp ba điều, xem đến tảo thiên hộ tò mò, ngươi đây là muốn như thế nào?" Khương Tân Di nói, nhìn xem chúng nó tuổi tác. Từ dây mây phẩm chất cùng độ cao tới xem, chúng nó hẳn là bị trồng trọt 4-5 năm, quả nho ở trồng trọt sau giống nhau 2 đến 3 năm kết quả. Mới vừa rồi đi tới, những cái đó phòng ốc đầu gỗ mới tinh, ta tưởng bọn họ kiến quả nho viên hẳn là tại đây 5 năm. Mà khống chế quan viên, hẳn là tại đây 2-3 năm. 2-3 năm Lý Phi Bạch nói, này có thể khống chế nhiều ít quan viên. Làm nhiều ít bất lợi triều đình sự Khương Tân Di hô hấp hơi bình Nàng nói, hơn nữa ngươi nhớ rõ Hoàng Thiên Sư sao Cao Thiên Hộ hỏi Cái gì Hoàng Thiên Sư Ta bị áp giải nhập kinh trên đường Từng đi ngang qua một cái ôn dịch chấn nhỏ Nơi đó huyện quan cùng một cái bán giả dược Hoàng Thiên Sư cấu kết, ngăn lại ba tánh đảo tẩu lộ Kêu Hoàng Thiên Sư hô ba tánh Bán giả dược Nhưng ba tánh lại bị hắn thống trị đến phục tùng Giống như tà giáo Lần này ta cùng Lý Thiếu Khanh đi tra quả nho án lại gặp phải hắn. Khương Tân Di nói, hắn nhà trên hẳn là chính là Minh Nguyệt phu nhân. Tào Thiên Hộ cảm thán nói, thật là độc phụ. Lý Phi Bạch nói, hiện giờ có thể xác định chính là Minh Nguyệt phu nhân không đơn giản là muốn tài, còn tưởng khống chế triều đình, hơn nữa nhiễu loạn triều dã. Nữ nhân này thật lớn dạ tâm. Tào Thiên Hộ khó hiểu nói, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng một nữ tử, vì sao phải nhấc lên lớn như vậy hái lãng? Vấn đề này bọn họ đều vô giải. Lý Phi Bạch càng là kỳ quái. Tiểu Thúc không bỏ xuống được lý Gia, chẳng lẽ liền phóng đến hạ lý Gia nhiều thế hệ nguyện trung thành triều đình? Muốn như thế trợ trụ vi ngược. Lúc này Cẩm Ý Liễu vệ bay nhanh tới báo, "Đại nhân, núi rừng cháy, khó có thể dập tắt, thỉnh hai vị đại nhân tốc tốc rút lui." Ba người hướng núi rừng nhìn lại, khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa bùng cháy, rất có ngay lập tức nuốt hết trang viên chi thế. Tào Thiên Hộ nói, "Đi thôi, ta phải tiếp tục đi thẩm thẩm Dương thượng thư." Hắn ngao hai ngày, đánh giá cũng chịu không nổi muốn công đạo. Chúng cẩm y dì vệ rút lui sau, sơn hỏa thực mau bao trùm mà đến, đem này quả nho trang viên thiêu đến không còn một mảnh. Duy thừa đầy trời pháo hoa, cùng tận trời tương dung. Trưng 45 quyền tò truyền giao. Dương Thượng Thư đã chết. Đây là tàu thiên hộ tuyệt không nghĩ tới. Hắn giận không thể ác mà nhéo ngục tốt cổ áo, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, giận mắng. Đông xưởng đại lao như thế nghiêm ngặt, như thế nào làm người trà trộn vào tới ở đồ ăn trộn lẫn độc dược, đem một cái trọng phạm độc chết Ngục tốt thống khổ bất ham, vẫn dây rũa lên quỳ xuống đất nói: "Thiên hộ tha mạng, thuộc hạ cũng không biết người nọ là từ đâu mà đến, lại lạ như thế nào tránh đi thủ vệ hai mắt trà trộn vào đại lao." Thuộc hạ đáng chết. Người thật sự đáng chết. Tao Thiên hộ lại đột nhiên đem con mắt hình viên đạn quát hướng quỳ sát đất thủ vệ cùng đầu bếp, bọn họ run bần bật, đại khí không dám dám ra, liền tính lúc này trên đầu muốn rơi xuống dao nhỏ bọn họ cũng không dám núp lích, động chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Hắn tự biết sinh khí cũng vô dụng chỉ biết chính mình làm việc này người cầm quyền nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Hắn thở dài một hơi, trên trán gân xanh bành khởi, quyết định hướng xưởng công bẩm báo việc này. Buổi trưa mặt trời chói chang thẳng quải vòng trời, sóng nhiệt trên mặt đất kích động, dưới gối đá xanh giống một khối nóng bỏng văn sắt, thiêu đến hai đầu gối đau đớn. Tào Thiên hộ quỳ gối trước cửa dưới bậc thang, mặc cho ánh nắng bạo phơi. Mồ hôi từ tóc của hắn chảy ra, quần quần rơi xuống, chạy quá gò má, mơ hồ hai mắt, làm ướt mặt đất. Hắn không rên một tiếng mà quỳ vì một canh giờ, mới có cẩm ý hề vệ từ bên trong ra tới, nói, sưởng công có lệnh, tào thiên hộ vào đi thôi. tào thiên hộ miễn cưỡng đứng dậy, hai đầu gối thiếu chút nữa mềm trên mặt đất, hắn không dám chầm rãi, cường chống gần như mất nước thân thể đi vào. Vào mái hiên dâm mắt chỗ, trên đầu lôi cuốn nhiệt khí giường như mới rốt cuộc hoan xuống dưới. Rất có sống lại ý tứ. Hắn không lưng cúi đầu đi vào bên trong, liền nghe đến một cổ nồng đậm dược vị. ngụy không quên nằm ở sương mù búp hơi trên giường, nhắm mắt ngủ say Tào Thiên Hộ tiến vào lại quỳ xuống, "Xưởng công là thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh xưởng công ban chết." Đối phương không nói gì, một trương sắc mặt hồng nhuận viên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, nhưng thật ra có vẻ thập phần hiền lành. Thẳng đến hắn chậm rãi mở mắt ra, kia âm lệnh ánh mắt làm cả khuôn mặt đều biến thành khắc lệnh lùng bộ dáng. "Tào Thiên Hộ, ngươi cô phụ bổn tọa đối với ngươi kỳ vọng. Việc này liên lụy như thế to lớn, làm tốt, ngươi có thể lại thăng hai cấp, nhưng ngươi lại làm tạm." Tào Thiên Hộ không có vì chính mình cầu tình là thuộc hạ cô phụ sưởng công tín nhiệm, Ngụy không quên nói, thôi, là bổn tọa quá coi thường kia Minh Nguyệt phu nhân, Nguyên tưởng rằng có thể mượn này lập công làm thánh thượng nghề trọng đông sưởng, nhưng đường đường thượng thư lại chết ở đông sưởng đại lao, kể từ đó thánh thượng liền lại sẽ đem quyền to giao cho đại lý tự. Cũng hảo, chuyện này muốn làm tốt cũng khó, liên lụy cũng cực quảng, liền đem này đoàn hỏa cầu ném cho đại lý tự đi. Tào Thiên hộ biết hoàng đế xưa nay càng coi trọng đại lý tự, đối đông sưởng ngược lại luôn có cố kỵ cũng không thiệt tình tiếp nhận bọn họ đông sưởng càng là tưởng tự chứng liền càng là có lực cản này phản phất đã thành định luật ngụy không quên nói ta đã hướng thánh thượng xin từ trước thích ra quyền to thánh thượng cũng đem chủ đạo quyền giao cho đại lý tự cầm ý yề vệ phụ tá ngươi đi an bài đi tào thiên hộ ngoài ý muốn nói sưởng công lễ tạ thần tin tưởng thuộc hạ ngươi là ta một tay đề bàn người ta biết ngươi tính tình không phải thô tâm đại ý người dương thượng thư bị độc sát ngươi trong lòng cũng khó chịu đi ngụy không biết nói Nhưng bổn tọa là đông sưởng đốc chủ, có mấy ngàn người nhìn, không trách phạt ngươi khó có thể phục chúng, ngươi cũng không nên đoán hận bổn tọa. a. Tào thiên hộ vội dập đầu nói, làm sưởng công khó xử, thuộc hạ có tội. Thuộc hạ nguyện đình bổng lộc nửa năm, vọng có thể bình ổn mọi người phê bình. Cũng hảo, đi xuống bội đi. Đúng vậy. Tào thiên hộ từ trong phòng lui ra tới, lãnh trách phạt hắn trong lòng ngược lại thoải mái, liền sợ vẫn luôn quỷ, đoán không ra sưởng công tâm tư. Hiện giờ chỉ là đình n đã tính thực nhẹ xử phạt. Ngày nào đó hắn nhất định phải tận lực nguyện trung thành sưởng công, trọng đến tín nhiệm. Hắn đến chạy đến đại lý tự. Hai ngày trước bọn họ hùng hổ tới đại lý tự, mạnh mẽ nhập trú, trọng đến bọn họ trên dưới bất mãn. Nay sẽ không chừng chính đem người của hắn ra bên ngoài đuổi đâu. Lộng không hảo quần áo đều ném một muôn khẩu. Tào Thiên Hộ đuổi tới đại lý tự, nhưng trước cửa lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Đi vào bên trong, cửa nha dịch cũng giống phía trước như vậy vẫn an. Tào đại nhân đã trở lại a. Ngành, ân. Tào thiên hộ pha giác kỳ quái mà xem bọn hắn, như thế chấn định, không có nhảy nhót mà nhảy dựng lên kêu hắn cút đi, chẳng lẽ là di quyền thánh chỉ còn chưa tới. Hắn trong lòng phạm nói thầm, đi vào trước nhà chỉ thấy cẩm ý hề vệ còn ở bận rộn, đại lý tự người cũng ở bận rộn. Tào thiên hộ đã trở lại a. Dương hậu trung nói, ai nha, đại nhân ngươi mặt làm sao vậy? Bạo phơi một canh giờ phơi đến đỏ bừng thậm chí có chút thương tào thiên hộ giờ phút này giống như là mặt đỏ quan công, nhìn hết sức buồn cười. Hắn xua tay nói, vấn đề nhỏ, các ngươi, chính là, nhận được thánh chỉ không có. Thánh chỉ gì thế? Chính là, Tào Thiên Hộ muốn nói lại thôi, Dương Hậu Trung hiểu do nói, úc, Tào Thiên Hộ nói chính là chuyển giao quyền to chuyện đó đi. Buổi sáng trong cung công công đã tới tuyên đọc ý chỉ, đoàn người cũng đều đã biết. Vậy các ngươi vì sao còn làm chúng ta lưu tại này? Dương Hậu Trung cười nói, thành đại nhân nói đều là vì triều đình làm việc, đại gia hòa hòa khí khí hảo. Đại lý tự cũng không phải nuôi không nổi một trăm tới hào người, chính là thêm một đôi chiếc đũa một cái chén sự, có thể phá này án, giai đại vui mừng. Phần 33 Tào thiên hộ ở tới trên đường suy nghĩ không ngừng mới biến cẩm ý gì vệ bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà cảnh tượng, nào tưởng bọn họ thế nhưng như thế bình thẳng. Hắn kinh ngạc không thôi, lại không nghĩ ở trên mặt từng có nhiều biểu hiện, liền chấn định nói, như thế à. Sắc thật, chỉ bằng các ngươi đại lý tự chỉ sợ khó có thể bài trừ này án, vẫn cần cẩm ý gì vệ nâng đỡ. Dương đại nhân nếu có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ tận lực hiệp trợ. Vậy đa tạ Tào Thiên Hộ. Khách khí. Tào Thiên Hộ quay người lại liền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có bị đuổi ra khỏi nhà nhưng thật tốt quá, cầm ý y vệ mặt mũi xem như bảo vệ. Ặm, ặm, ặm, ặm, ặm. Dương Thượng thư thi thể cả người biến thành màu đen, như là hung thủ sợ một chút độc độc bất tử hắn, liền dùng gấp 10 lần độc, cần phải một lần đánh chết thành công. Khương Tân Di xem xong thi thể Không cần ngâm châm cũng biết hắn là trúng độc mà chết. Ba người từ nghiệm thi phòng ra tới, Lý Phi Bạch từ thùng múc thủy cho nàng rửa tay, nói, ở bắt giữ quan viên trùng, Dương Thượng Thư chức quan sát thật rất cao, nhưng đều không phải là tối cao, nhưng vì sao thiên là hắn bị giết? Tào Thiên Hộ nói, đúng vậy, vì cái gì bị trảo quan viên nhiều như vậy, thiên là phí tâm tư giết Dương Thượng Thư. Khương Tân Di nói, đi nhà hắn nhìn xem đi. Nơi đó cẩm ý gì vệ đã lục soát cái đế hướng lên trời, một cây mao manh mối đều không có. Lý Phi Bạch nghe vậy nói, ngàn người ngàn hai mắt, cầm y lìa vệ phong cách hành sự cùng đại lý tự bất động, có lẽ sẽ có cái gì để sót. Hại, nói chúng ta làm việc năng lực kém cứ việc nói thẳng. Người đọc sách nói chuyện chính là ma kỷ. Tào Thiên Hổ âm thầm nói thầm, hiện giờ đại lý tự chỉ huy toàn cục, hắn cũng không hảo phản bác, liền đáp ứng rồi. Dương Thượng Thư ra tọa lạc ở vùng ngoại thành ngoại chỗ, trước sau rất ít nhân gia, tuy nói đi nha môn trong cung đều pha xa, nhưng là thập phần thanh tịnh, là cái dưỡng tâm hảo địa phương. Tới rồi Dương ra, cửa đã ở treo lụa trắng, xử lý tang sự người lui tới không dứt. Canh giữ ở Dương phủ người đã biến thành đại lý tự nha dịch, Tống An Đức vừa lúc ở, hắn nhìn thấy hai người lại đây liền nói: "Đại nhân, Khương cô nương, ta rốt cuộc có thể làm khác số lạc." Bị thành đại nhân phái tới trông coi trọng địa, không cần ở trong tủ làm việc. Hắn lại nhìn thấy Tào Thiên Hộ, trong lòng tức khắc phạm sợ, nhưng ỷ vào có Lý Phi Bạch ở, không khỏi lại đem lưng thẳng thắn. Lý Phi Bạch tự đáy lòng vì hắn cao hứng, Tào Thiên Hộ cười khẽ kia vẫn là nha dịch, lại không thăng quan thêm bổng lộc, cao hứng cái gì?" Tống An đứng nói, "Chính là ngày hôm qua ta còn phải xách siêu thùng nước, hôm nay liền không cần làm." Thấy đủ thương nhạc, nói chính là hắn như vậy người. Khương Tân Di cảm thấy loại tâm tính này cùng ẩn với thị đại ẩn tương tự, nhưng kỳ thật là dễ dàng thỏa mãn thôi. Tào Thiên Hổ cũng không từ phản bác, chỉ cảm thấy hắn không có chí lớn. Từ bỏ cầm ý liễu vệ khai ưu ức điều kiện, cam tâm làm tiểu nha dịch, đầu óc không tốt. "Vào xem đi." Khương Tân Di nói nơi này không thích hợp. Lý Phi Bạch cũng nói, là, có chút kỳ quái. Tào Thiên Hổ Mạc danh hỏi, nơi nào kỳ quái? Khương Tân Di nói, ta không có nghe thấy có người ở khóc. Đúng. Tống An Đức nói, Dương Thượng Thư tin người chết truyền đến, đừng nói hạ nhân, ngay cả Dương Phu U Nhân cùng nàng hai đứa nhỏ cũng chưa khóc, trên mặt cũng không thấy một chút bi thương, cũng không hỏi thi thể ở nơi nào, khiến cho quản gia đi xử lý ta sự. Lý Phi Bạch nói, Dương Thượng Thư cùng này thê thành thân 20 năm. Hai đứa nhỏ cũng đã là 16, 18 tuổi, vì sao sẽ bất giác thương tâm, như thế chấn định. Tàu Thiên Hộ nói, chạy nhanh đi vào để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Đi thôi. Trưng 46 ngụy Quân Tử. Dương Phủ Tiên Viện, cũng có không ít hạ nhân ở thu xếp tang sự. Dương Phu Nhân cùng hai đứa nhỏ đều không có ra tới, thẳng đến quản gia đi vào bẩm báo đông sửa người tới, các nàng mới ra tới. Dương Phu Nhân năm gần nửa trăm, khuôn mặt lại thập phần tiểu tụy ra nua. Hai cái cô nương sắc mặt cũng là trắng bệnh vô sắc, ánh mắt co rúm vô thần. Khương Tân Di nhìn xem Dương gia hai vị thiên kim, ánh mắt cuối cùng dừng ở Dương Phu Nhân trên mặt. Dương Phu Nhân chiều bọn họ chắp tay thi lễ, thanh âm rũ thấp, gặp qua hai vị đại nhân, thỉnh trước nhập tòa đi. Tào Thiên Hộ hôm qua lục xoát ra khi cùng nàng gặp qua, Lý Phi Bạch nói, tại hạ đại lý tự thiếu khanh Lý Phi Bạch, gặp qua Dương Phu Nhân. Nguyên lai là đại lý tự Lý Đại Nhân, không có tử xa tiếp đón. Tuy rằng các nàng mẹ con ba người đều khuôn mặt mệt mỏi, nhưng lý phi bạch sắc thật không có từ các nàng trên mặt thấy bi thống chi sắc. Hắn tâm giác kỳ quái, nói, Dương Đại Nhân tao ý này ngoại, còn thỉnh Dương Phu Ú Nhân nén bi thương trân trọng. Dứt lời, Dương Phu Ú Nhân lại là khống chế không được mà khét cười một tiếng, Hắn đã chết trong nhà ngược lại càng là thanh tĩnh, Đại Nhân không cần an ủi chúng ta, chúng ta cũng không có cái gì. Tào Thiên Hộ nói, ngươi trưởng Phu đã chết ngươi thế nhưng một chút đều không khổ sở. Chúng ta không khổ sở nị cô nương cảm xúc kích động lên, nắm chặt nắm tay nói, như vậy không biết có bao nhiêu hảo. Dương phu nhân trách cứ nói, ngươi lại hận hắn đều hảo, nếu để cho người khác biết ngươi trách cứ hắn, chỉ biết nói ngươi bất hiếu. Những cái đó giả danh thanh chúng ta đã sớm chịu đủ rồi. nị cô nương lớn tiếng nói, đã cẩm y hề vệ đi rồi, chúng ta liền rời đi kinh sư, ai còn để ý những cái đó thanh danh. Ngươi im miệng. Dương phu nhân khó thở công tâm, ôm ngực ho khăn lên, không được lại nói cha ngươi sự nị cô nương đôi mắt đỏ lên, nhưng lại không dám khí nàng. Đông nhiên vẫn luôn nặng nề đại cô nương mở miệng, đại nhân hôm nay tới đây là vì chuyện gì mà đến. Tàu thiên hộ hoàn hồn, Nga, chính là tưởng lại đến nhìn xem các ngươi phủ đệ. Đại cô nương nói, thỉnh xem đi, ta làm quản gia cho các ngươi dẫn đường. Lý Phi Bạch ôn quyền nói, đà tạ. Dương phủ phủ đệ ở thượng thư này tam phẩm quan trung cũng không tính xa hoa, trước sau viện thêm lên cũng tổng cộng mới 8 gian phòng. Lý Phi Bạch xem xét mỗi gian nhà ở. Bên trong sức cực nhỏ, trong ngoài đều lộ ra một loại một mạc cảm. Mỗi gian phòng hắn đều đi vào gõ xem xét một lần, không có bất luận cái gì dị thường. Ngay cả cây cột cùng sàn nhà hắn cũng nhìn, không thu hoạch được gì. Dương Thượng Thư cô đơn bị giết, phảng phất thành một cái nỗi băn khoăn. Lý Phi Bạch trở lại đại sảnh, hướng Tào Thiên Hộ lắc đầu. Tào Thiên Hộ nói, một khi đã như vậy vậy đi thôi. Từ từ, đã nhìn các nàng mẹ con ba người sau một lúc lâu Khương Tân Di nói, Dương Phu Úi Nhân sống trong nung lụa. Hai vị thiên kim cũng đem đến đảo Lý Niên Hoa, thứ ta thật sự không nghĩ ra, vì sao ba vị khí sắc sẽ như vậy kém. Đại cô nương đạm nhiên nói, phụ thân ly thế, chúng ta ba người bi thống không thôi, tự nhiên khí sắc không tốt. Khí sắc phi một ngày dưỡng thành, cũng tuyệt phi một ngày liền khí huyết thiếu hụt. Khương Tân Di chăm chú nhìn ba người, các ngươi hốc mắt ham sâu, môi không có chút máu, ngay cả móng tay đều hiện tái nhợt năm lâu thất hoa mới có thể như thế. Đại cô nương bông dưng nhìn nàng. Cô nương không thuận theo không buông tha mà muốn làm cái gì? Lý Phi Bạch nói, xin lỗi Dương cô nương, chúng ta phụ mệnh tra án, phụ thân ngươi ly kỳ qua đời, nói vậy các ngươi cũng tưởng điều tra rõ chân tướng. Nhị cô nương nói, chúng ta không nghĩ. Các ngươi đem người lôi đi kết án đi. Lý Phi Bạch từ vừa vào cửa liền cảm thấy Dương Phủ có khắc thường, mà nhị cô nương phản ứng chỉ sợ có thể nói cho bọn họ đáp án. Nhưng các nàng tựa hồ bị Dương Phu nhân dặn dò quá, căn bản không muốn thổ lộ chân tướng hắn nhìn tào thiên hộ liếc mắt một cái nên ngươi thượng nhưng ngăn em bé khóc đêm cẩm y lìa vệ đại nhân tào thiên hộ lập tức hiểu ngầm lần trước hắn làm hắn chảo cửu hoàng tử cũng là cái này ánh mắt này dương thượng thư quá phụ tổng sẽ không cũng mỗ mỗ công chúa đi hắn lập tức rút ra binh khí treo ở dương phu nhân trên cổ mãng thanh cẩm y lìa vệ tra án ai dám miệng đầy nói dối nhị cô nương vừa thấy mẫu thân chịu uy hiếp điên rồi xông lên đi bắt lấy thân kiếm ta mẫu thân không có làm sai cái gì Dựa vào cái gì liền ngươi cũng muốn như vậy đối nàng. Thân kiếm sắc bén, tay nắm chặt liền đổ máu, theo màu trắng áo tang chảy lạc. Nàng lại dường như không biết đau đớn, sợ kiếm run lên, bị thương nàng mẫu thân. Dương phu nhân bắt lấy tay nàng, khóc không thành tiếng. Đại cô nương tiến lên một bước, cường trang chấn định sắc mặt rốt cuộc bành không được, mãn nhãn bi thương, run rộng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Trước chữa thương đi. Khương tân di phụ tay ở nhị cô nương mu bàn tay thượng, buông tay lại dùng lực người gân tay muốn chặt đứt. Nhị cô nương lắc đầu, hai mắt đẫm lệ buông xuống, "Trước buông ta ra nương." Kiếm bị ngươi nắm thật chặt, hắn vừa kéo tay, ngươi bàn tay đều phải bị tức chặt đứt, "Buông ra đi." Nhị cô nương vẫn là lắc đầu. Khương Tân Di giơ tay vặn tay áo, toàn bộ cánh tay toàn là vết thương, nàng đạm thanh nói, "Ta biết ngươi đau." Lý Phi Bạch lúc này mới chú ý tới, nhị cô nương nắm chặt thân kiếm giơ lên cao trên tay, đều là vết thương, tựa từng đạo tiên thương, mới cũ từng dao. Thế cho nên nhan sắc sâu cạn không đồng nhất Nhị cô nương giật mình thần nhìn nàng có vô số vết thương cánh tay Lúc này mới rốt cuộc buông ra Nàng buông lòng tay Khương Tân Di liền dùng chuẩn bị tốt khăn che lại tay nàng Đem nàng kéo đến một bên vì nàng cầm máu Ngươi đau không? Khương Tân Di ngẩng đầu nhìn này giả vờ kiên cường Kỳ thật nội tâm mềm mại yêu ớt cô nương Nói, đau, nhưng ta biết ngươi càng đau Ta đây là người ngoài gây thương tích Nhưng ngươi Ta đoán, là Dương Thượng Thư việc làm đi nị cô nương tức khắc tiếng khóc không ngừng. Đại cô nương cũng là nước mắt như trâu rơi xuống, hắn không xứng làm một cái phụ thân. Dương phu nhân khóc dòng nói, đừng nói. Hắn đều đi rồi. Vì sao không thể nói? Đại cô nương nói, hắn mua danh chuộc tiếng ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Dựa vào cái gì chúng ta chịu khổ mười mấy năm, còn phải vì hắn bảo hộ thanh danh, hắn không xứng. Nàng tức giận mang song, liền chiều ba người quỳ xuống, tự tự khấp huyết, hắn bên ngoài là cái quân tử, ở nhà lại cầm thú không bằng mỗi khi lòng dạ không thuận, liền quất ta mậu thân hết giận. Mặc dù mậu thân năm đó trong bụng có ta, sau có ta muội muội, cũng ngày ngày tao hắn thảm đánh. Mậu thân nhà mẹ đẻ nghèo nàn, không dám phản kháng, liên tiếp muốn chết, lại không tha cút đủ, chỉ có thể nén giận, tao này tra tấn. Lý Phi Bạch cùng Tào Thiên Hộ thập phần ngoài y mến, bên ngoài mỹ danh truyền xa dương thượng thư lại là loại này bất cam hàng người. Đại cô nương khóc lóc kể lể nói, đều nói hổ độc không thực tử, nhưng chúng ta tỉ muội thấy mậu thân bị đánh. Tiến lên quên can, hắn thế nhưng đem roi chỉ hướng chúng ta. Nay một tá, chính là mười năm. Chúng ta mỗi ngày đều ở kinh hách trung độ nhật, ăn uống cũng cắt sen chúng ta, như vậy khí sắc như thế nào có thể hảo. Sau lại hắn trầm mê với huyết quả nho, tính tình càng là táo bạo, chúng ta chịu khổ cũng càng nhiều. Nàng khóc đến ngành thanh, cực kỳ thống khổ, ngày ấy nghe hắn chết ở đồng xưởng, chúng ta đều rắc giải thoát rồi, rốt cuộc giải thoát rồi. Dương phu nhân nghe nữ nhi khắp huyết lên án, cũng sớm đã khóc thành lệ nhân. Đại nhân chúng ta không có nói sai, không có nhục mạ mệnh quan triều đình, chỉ nghĩ thoát khỏi này đó chuyện đời, rời xa kinh sư, cầu ngài không cần khó xử ta hai cái nữ nhi. Nàng lại bi thống cũng không có quên cẩm ý gì vệ là cái cái dạng gì địa phương, bị trộm tới nơi đó cũng đồng dạng là sống không bằng chết. Thân là mẫu thân nàng thà rằng chính mình đi tìm chết, cũng không muốn nữ nhi rơi vào cẩm ý gì vệ tay. Ta thực đồng tình các ngươi. Khương Tân Di vì nhị cô nương băng bó song tay, ngữ liệu đạm mạc, nhưng ta cũng thực buồn bực các ngươi. Nhị cô nương kinh ngạc, buồn bực. Các nàng có cái gì nhưng bị nhân khí bực. Khương Tân Di nói, Dương Phu U Nhân ở gả vào Dương Gia năm thứ nhất đã bị quất rồi, khi đó ngươi nên không màng tất cả thoát đi, nhưng ngươi co rúm, kiêng kỵ hắn, liền nhịp. Sau lại hai vị cô nương lớn lên, cả ngày sợ hãi, nghĩ như thế nào thoát khỏi các ngươi phụ thân, nhưng các ngươi chỉ là tưởng, cũng chưa làm cái gì. Triều đình có ngự xứ đài, các ngươi đại có thể đi nơi đó thử một lần báo quan. Nhưng các ngươi như cũ khiếp sợ, Cho nên ta nói, ta đồng tình các ngươi, nhưng cũng buồn bực các ngươi khiếp đảm. Nhị cô nương tức giận nói, chúng ta là nữ tử, có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Khương Tân Di nói, chẳng lẽ tình cảnh còn sẽ so ngày nay càng không xong. Ba người cụ là sướng sốt, những lời này là đối với các nàng qua đi mười mấy năm trào phúng, giống tấm bia đá như vậy, đóng đinh ở ngu xuẩn phần mộ trước. Các nàng trầm mặc hồi lâu, Dương Phu Nhân mới thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta không hối hận năm thứ nhất không có đi. Khương Tân Di hỏi, vì sao? Bởi vì ta nếu đi rồi, ta liền không có ta hai cái nữ nhi. Mọi người sửng suốt, ngay cả xưa nay thích nói độc lời nói Khương Tân Di cũng nói không nên lời một câu châm trọng nói. Đại cô nương cùng nhị cô nương bốn dĩ ngừng nước mắt, lại ôm lấy mẫu thân khóc lên. Các nàng khóc hồi lâu, Khương Tân Di đi thời điểm nói, hắn đã chết, đều đi qua. Ba người càng là khóc đến lợi hại. Rời đi dương ra, Tào Thiên hộ hỏi, ngươi cảm thấy các nàng nói chính là thật là giả. Lý Phi Bạch nói, thật sự, vì sao như vậy khẳng định? Bởi vì các nàng khóc lóc kể lể khi, ngoài cửa đều là Dương Phủ Hạ Nhân. Lý Phi Bạch hồi ức mới vừa rồi cảnh tượng, nói, bọn họ hơn 20 người, không ai vì Dương Thượng Thư biện hộ, thậm chí có người rơi lệ, nếu là lời nói dối, luôn có người mặt lộ vẻ sơ hở, chính là không có. Thì ra là thế. Tào Thiên Hộ nói, nhìn không ra tới, Dương Thượng Thư thật không phải cái đồ vật. Khương Tân Di nói, là đồ vật, cầu đồ vật. Tuy là cuối cùng hàm dưỡng không học quá mắng chửi người lời nói thuật lý phi bạch cũng không có cái lại này ba chữ. Làm cha mẹ, lại uổng làm cha. Ba vị từ từ. Đại cô nương từ phía sau chạy tới, một thân áo tang bị gió thổi khởi, rõ ràng là màu trắng, lại làm người cảm thấy chói mắt. Tào thiên hộ đều muốn cho nàng đem áo tang tá, xuyên cái giắm. Đại cô nương hai mắt sưng đỏ, nhưng rõ ràng đã phục hồi tinh thần lại. Nàng đem trong tay thư tín giao cho Khương Tân Di, nói... Hắn vừa không đem chúng ta coi như người nhà, cũng không tín nhiệm chúng ta, nhưng đây là ở hắn xảy ra chuyện sau, cầm ý hề vệ lục xoát ra để xót đồ vật. Phần 34 Tào thiên hộ lập tức mắng, kia giúp cho con. Đại cô nương nhìn khóc mà cười, còn nói thêm, cũng không trách bọn họ, này thư tín là kẹp trên giường bản trung, mẫu thân cũng là đem hắn giường hủy đi tiêu người đi theo hủy thời điểm mới phát hiện. Ta tưởng các ngươi khả năng dùng được với, tuy rằng ta thực cảm kích hung thủ, nhưng ta cũng sợ hung thủ lại đi hại người khác. Cho nên thỉnh mau chóng bắt được hắn đi. Khương Tân Di rút ra giấy viết thư, mặt trên là một chương bản vẽ, như là cái gì kiến trúc mới bắt đầu bộ dáng. Nàng giao cho Lý Phi Bạch, Lý Phi Bạch nhìn nhìn lại giao cho Tào Thiên Hộ, Tào Thiên Hộ ở kinh sư lâu ngày, lại thường bò người nóc nhà, hẳn là càng có thể nhận được là địa phương nào. Tào Thiên Hộ nói, ta nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, hơn nữa này bản vẽ họa cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Hắn nói thầm, đột nhiên hoàn hồn, ngươi mới hướng nhân gia trên nóc nhà bò. Hắn là cẩm ý ghê vệ, không phải thằn lằn được không? Khương Tân Di nói, nếu đều không nhận biết, lấy về đi xem đi. Tào Thiên Hộ còn ôm một tia kỳ vọng, bắt được nào đi? Đông Sưởng, Đông Sưởng, Đông Sưởng. Lý Phi Bạch thu hồi bản vẽ, nghiêm túc nói, tự nhiên là Đại Lý Tự. Hắn liền biết Lý Phi Bạch cũng là cái nhai danh. Trưng 47 vây quanh Đại Trạch. Trưng 47 vây quanh Đại Trạch. Đại Lý Tự bắt người. Mấy ngày trước đây Đông Sưởng mới vừa bắt một vòng, lúc này mới vừa phóng thích có chút người trà cũng chưa uống thượng một ngụm, trong nhà ghế mông cũng không ngồi nhiệt, liền lại bị đại lý tự bắt đi. Nay một chảo, bọn họ lại mắng nổi lên đại lý tự 18 đại tổ tông. Lúc này Tống an đức không sợ bị mắng, bởi vì hắn không phải ngục tốt lạp, cũng không phải đánh tập lạp, hắn là có thể chính thức bước ra đại môn cùng đại nhân pha án nha dịch. Tào Thiên hộ sơ nghe thập phần kinh thường, rốt cuộc cẩm y lìa vệ chảo người cũng không có thể thẩm vấn ra cái gì, nó đại lý tự là có thể. Vớ vẩn, bọn họ nếu có thể hắn liền đi thiên hộ đại lý tự người tới nói đã hỏi ra một ít manh mối thỉnh ngài tốc tốc qua đi tào thiên hộ từ trên giường ngẩng lên thiên địa chứng giám hắn cái gì thể cũng chưa phát tào thiên hộ đuổi tới đại lý tự vào cửa liền nắm cá nhân hỏi các ngươi là đem toàn bộ có hiểm nghi quan viên đều chụp tới dùng cái gì thủ đoạn có phải hay không dương hậu trung tự thân xuất mã ai đều biết dương hậu trung tuy rằng tên trung hậu người lớn lên cũng trung hậu tính cách thuần lương nhưng thực tế thượng ở tam tư lục bộ trung hắn hình phạt thủ đoạn nhất hung tàn đáng sợ, ngay cả cẩm y y vệ xuất thân hắn đều cảm thấy người này thẩm vấn thủ pháp đáng sợ. Người nọ nói, không nha, chúng ta liền bắt tám người. Không có khả năng. Bọn họ bắt tám mươi cá nhân cũng chưa hỏi ra manh mối tới, tám là được. Hắn nói, nghiêm hình bức cung. Không có a chúng ta dương tự thừa cũng chưa ra mặt đâu, là thiếu khanh đại nhân đi hỏi. Hắn mặt đều phải bị đánh xưng lên hảo đi. Chờ nhìn thấy lý phi bạch Hắn một sửa mới vừa rồi quấn bách, ổn hạ âm điệu nói, tra ra cái gì manh mối Lý Phi bạch nói, một cái, mấy người công đạo đều không phải là mỗi lần đều là đồng tử đưa dược, cũng từng chịu mời đi qua minh nguyệt trang viên. nay tính cái gì manh mối Không phải mộ địa cái kia trang viên, mà là mặt khác một chỗ. Lý Phi bạch nói, tuy rằng cũng là che hai mắt, nhưng bọn hắn đều có thể khẳng định bọn họ không có rời đi trong thành, mà liền ở trong thành xoay quanh. Bọn họ như thế nào biết đến? Lý Phi Bạch có điểm giống xem cái ngốc tử, nói, trong thành vô cấm đi lại ban đêm, mùi đến ban đêm mùi hương cùng thanh âm hoàn toàn bất đồng với vùng ngoại ô. Nga, vậy các ngươi là như thế nào bức cung? Cũng không cần bức cung, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý liền có thể. Tào thiên hộ khó có thể tiếp thu nói, vì sao cẩm y hề vệ ra trận không được. Lý Phi Bạch nói, chiều giác đều biết đông Sưởng thủ đoạn tàn nhẫn, đi vào bất tử cũng tàn, mặc dù nói ra chân tướng cũng vô dụng. Nếu đều sẽ biến phế nhân kia không bằng được chết một cách thống khoái một chút. Hơn nữa chúng ta chảo người đều là chọn mềm quả hồng chảo, bọn họ miệng không kín mít. Tào thiên hộ bừng tỉnh, như thế vẫn là chúng ta thân phận hạn chế chúng ta pha án. Đúng vậy. Có biết còn có cái thứ hai trang viên chúng ta cũng không biết địa điểm nha. Buổi tối tào thiên hộ nhưng có rảnh. Nếu là uống rượu không rảnh, nếu là pha án có rảnh. Sao, đúng là đi pha án. Ta đây tùy ngươi đi. Đêm nay giờ hợi công bộ Lâm thị lang hậu viện cửa nhỏ thấy. Ban đêm Tàu Thiên Hộ đúng hẹn tới, lại thấy đối phương hai người. Hắn hỏi, Khương Đại Phu sao ngươi lại tới đây? Khương Tân Di liếc hắn một cái, nói, ngươi xem ta ánh mắt, giống như là xem kéo chân sau. Có thể hiểu ngầm nói liền đừng nói ra tới sao. Tàu Thiên Hộ giới cười hai tiếng, triều Lý Phi Bạch nhìn lại, muốn cái giải thích. Nam nhân làm việc mang theo cái không biết võ công người nhiều phiền thoái. Lý Phi Bạch nói, Khương cô nương từ nhỏ đã bị này sư phụ buộc ngông mắt nhận dược. Thường ngày ở dược liệu trong phòng cũng có thể dễ dàng phân biệt ra dược liệu khí vị Chúng ta cái mũi không kịp Khương cô nương nhanh ngậy Nay một đường tìm trang viên muốn kết hợp tam điểm manh ngối Thanh âm, khí vị, ngọn đèn, đèn dầu Khương cô nương vừa lúc có thể giúp đỡ Tào thiên hộ rất có ý vị mà xem hắn, nga khoát, Này liền nàng khi còn nhỏ sự đều đã biết Hắn lại rắc không đúng, hỏi, ngọn đèn dầu Đôi mắt đều bị che, còn thấy thế nào ngọn đèn dầu Mặc dù là đôi mắt mông một tầng miếng vải đen Nhưng như cũ có thể cảm giác đến ngoại giới lúc sáng lúc tối. Tào thiên hộ hiểu rõ. Khương Tân Di nói, trước ta đến đây đi. Nàng lấy ra hắc sa mông mắt, dựa theo đi qua trang viên quan viên theo như lời, biệt kín ba tầng. Nhân là xa chất, mặc dù là ba tầng cũng mơ hồ có thể cảm giác được ánh lửa chiếu rọi cũng không hoàn toàn bị mù. Lý Phi Bạch nói thanh đắc tội, liền đem nàng bế lên, lấy lâm thị lang trong nhà vì khởi điểm ra cửa. Cửa sau tả hữu đều là ngõ nhỏ, hắn đi trước bên trái. Vừa qua khỏi một lát hương tân di đã nghe tới rồi bánh nướng áp chảo hương khí, trong đó còn kẹp ngọt ngào bánh gạo hương vị, là bên này, tiếp tục đi. Trước mắt mỏng manh quang hỏa bỗng nhiên trở nên chói mắt lên, nàng lập tức nói, không phải nơi này. Lý Phi Bạch nói, vừa đến trên đường cái. Lâm Thị Lang nói qua phải đi rất dài một đoạn đường mới nhìn thấy rất sáng ngọn đèn dầu, hiện tại quá nhanh. Lý Phi Bạch minh bạch, ta lui về, hẻm nhỏ có cái quải khẩu, chúng ta hướng bên kia đi. Hắn lui trở về, hướng quải khẩu chô đi. Đi rồi một đoạn đường, mới nhìn thấy đường phố, liền đi ra ngoài. Lần này Khương Tân Di không nói gì thêm, đường phố ồn ào thanh cùng các loại hương khí phát mũi, nàng còn nói thêm, đi nhầm. Liên như trên thứ ở mộ địa, Lý Phi Bạch vẫn luôn lánh nàng các loại tìm kiếm. Khương Tân Di đem lời khai nói được nhất cẩn thận lâm thị lang theo như lời nói tất cả đều ở trong đầu vẽ một chương bản đồ. Bao lâu có thể nhìn thấy ánh sáng, bao lâu có thể ngửi được cái gì hương khí, bao lâu có thể nghe thấy thanh lâu nữ tử cười vui thanh. Bao lâu có thể nghe thấy ở ban đêm đem trâu ngửa kéo vào chuồng thanh âm cùng người được xú vị. Mấy chục lần đi tới lui về phía sau, trong đầu bản đồ đình chỉ. đình Đi theo phía sau chạy một đêm tảo thiên hộ thấy hai người hoàn toàn có thể đảm nhiệm truy tung trang viên sự, không biết hắn riêng kêu chính mình tới là vì cái gì. Hắn đã phát trình tốc nốc, thẳng đến nàng tiêu đình hắn mới đi theo dừng lại. Khương Tân Di nói, chính là nơi này. Lý Phi Bạch có chút ngoài ý muốn, nơi này. Đúng vậy. Khương Tân Di gỡ xuống đôi mắt hát xa, đồng nhiên minh bạch vì cái gì hắn sẽ bất ngờ. Bởi vì này đại trạch trước cửa, thình Lình viết Dương Phủ. Dương Thượng thư gia, Bọn họ ban ngày vừa mới đã tới. Tào Thiên Hổ cũng thấy kinh ngạc, như thế nào là nơi này. Này Dương Phủ chúng ta chính là đảo ba thước đất, không có ám đạo cùng mà trạch ra. Lý Phi bạch buông Khương Tân Di, sau này lui một bước, ánh mắt dừng ở cách vách kia tòa đại trạch thượng. Hắn nhảy thượng tường cao, chỉ là nhìn thoáng qua nơi này cấu tạo địa hình. Liên giác quen thuộc hắn nhớ tới cái gì lấy ra dương gia đại cô nương giao cho hắn bản vẽ này một so đối lại là giống nhau như lúc nguyên lai nơi này chính là đệ nhị chỗ trang viên chẳng trách trang minh nguyệt phu nhân cô đơn giết dương thượng thư chỉ sợ dương thượng thư không chỉ có là huyết quả nho khách hàng càng là người chủ sử trí nhất đại trạch an tĩnh vô cùng lặng yên không một tiếng động tựa hồ là một tòa hoang trạch lý phi bạch nhảy xuống tường cao đối tào thiên hộ nói nơi này hẳn là chính là đệ nhị chỗ trang viên cũng là Minh Nguyệt phu nhân bọn họ ẩn thân ơi." Tào Thiên Hộ hỏi, "Xác định." "Đúng vậy." Lý Phi Bạch đống nhiên ôn hòa nói, "Nghe nói Cẩm Ý Yệ vệ trải rộng toàn thành, ngày ngủ đêm ra, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể triệu tập mà đến, này so ngàn dặm xa xôi từ đại lý tự điều người mau nhiều. Cho nên muốn làm phiền Tào Thiên Hộ gọi người tới vây quanh này chạy, miễn cho lại đem kẻ cấp thả chạy." Tào Thiên Hộ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hắn là hình người dự Phong Quân, Cẩm Ý Yệ vệ triệu hắn sư a hắn tức giận đến dậm chân, nhưng hạ lệnh lại một chút không qua loa, trong miệng hít gió, chuyển khắp phạm vi hai giảm, chỉ là dây lắc gian dấu ở ám dạ các nơi cẩm y lìa vệ chạy như bay mà đến, tào thiên hộ giơ tay so mấy cái thủ thế, chúng cẩm y lìa vệ khoảnh khắc liền đem đại trạch vây đến chật như nêm tối. chương 48 minh nguyệt phu nhân, cẩm y lìa vệ mới vừa vây quanh đại trạch, lý phi bạch liền nghe thấy an tĩnh trong nhà có tiếng vang, khương tân di đối này dưới nền đất động tính thập phần nhanh nhẹ, lập tức nói tòa nhà này có ám đạo. Lý Phi Bạch đẩy ra đại môn liền đi vào, tìm theo tiếng đuổi theo. Như nàng sở liệu, cẩm y hề vệ đêm tập là bọn họ không nghĩ tới, đại đa số người còn đang trong giấc mộng. Từ trong mộng bừng tỉnh sau đã có người chuẩn bị đào tẩu, nay một loạn, phảng phất con kiến oa bị phá đi, gấp đến độ bọn họ rắn mất đầu. Lý Phi Bạch không có đi bắt những cái đó binh tôm tướng cua, chỉ là bắt một người hỏi, các ngươi chủ tử phòng ở đâu? Người nọ căn bản không đáp, hắn buông ra người nọ. Ý thức được có thể bị Minh Nguyệt Phu nhân đưa tới này định là tâm phúc, chỉ là đơn giản vừa hỏi căn bản sẽ không có người bán đứng nàng. Hắn nhìn Hoàng Loạn Đảo Tẩu hạ nhân, ai cũng không rảnh lo ai. Người như sóng chiều, mắt thấy liền phải sấn loạn tứ tán, cầm y liễu vệ nhân thủ không đủ, chỉ sợ có người sẽ trở thành cá lọt lưới. Lý Phi Bạch không có vội vàng bắt người, hắn nhìn quanh mọi nơi, nhìn chằm chằm mỗi một cái đảo tẩu người. Thực mau hắn ánh mắt dừng ở một cái đầy đầu đầu bạc bà lao trên người. Kia bà lão câu luối Đi được không mau, vốn nên mỗi người hoảng loạn trường hợp, nhưng nàng bên người lại không tính quá chén chúc, thậm chí có người riêng né tránh. Hắn nhấc chân liền hướng kia đi, bất quá đi rồi hai bước, đã bị cái nam tử ngăn lại. Hắn dừng một chút, tiểu thúc. Lý vô ưu lạnh giọng nói, nàng mệnh tuyệt không có thể ở trong tay của ngươi kết thúc. Hiện giờ ngươi còn che chở nàng, Minh Nguyệt Phu Nhân làm nhiều ít sự, đã uy hiếp đến triều đỉnh căn cơ, tiểu thúc lại còn che chở nàng. Lý Phi Bạch không thể tin tưởng hắn tinh trung ái quốc tiểu thúc sẽ biến thành trợ chủ vi ngược người. Làm nàng đi, nàng đi không được. Hai người dương mắt đối diện, gần trong gan tức, đã là thiên ngai chi cử. Lý Phi Bạch nói, đắc tội, tiểu thúc. Hắn cất bước muốn đi bắt bà lão, lại bị Lý Vô Uy ngăn lại, chạm nhau một khắc, đã là binh khí gặp nhau, lại vô nửa điểm thúc cháu chi tình. Trong nhà người so tảo thiên hộ trong tưởng tượng nhiều, hơn nữa mỗi người đều sẽ quên cước, đảo mắt liền cùng cầm y hề vệ chém giết ở cùng nhau hắn gấp đến độ sứt đầu mẹ chán, mắt thấy người đều phải trốn đi, lại không biết nên lấp kín cái nào để khẩu. Khương Tân Di nói: bắt giặc bắt vua trước đi. Tào Thiên Hộ nổi giận: này một đống con kiến dường như, vương ở đâu? Quang nói chuyện già không dài đầu óc. Khương Tân Di lẳng lặng nhìn ở trong sân đánh nhau rẫy rủa người, thấy được một cái câu lũ bà lão. nàng chỉ vào nàng nói: cái kia chính là vương. Tào Thiên Hộ nói: đó là cái lao thái bà. Đại trạch hơn trăm người, mỗi người thân thủ lợi hại vì sao thiên dưỡng cái thủ túc phát run lao thái bà tào thiên hộ lập tức minh bạch trang hắn hét lớn một tiếng lấy khí nuốt núi sông chi thế đẩy ra đám người giống điều trâu vọt qua đi bà lao rõ ràng cũng bị hắn kinh tới rồi mới vừa ngẩng đầu liền thấy trời giáng trâu, nắm tay chiều nàng hô tới người khác vội vàng ngăn trở nhưng lại bị một quyền phóng đảo đảo mắt tào thiên hộ quét ngang một mảnh một phen tún chặt bà lao hoa dâm tóc đem nàng té ngã trên đất kia nguyên bản đang lẩn trốn đi người ngẩn người bây đầu trở về cầm binh khí triều tào thiên hộ đâm tới cầm y diề vệ cũng vội tới hỗ trợ đảo mắt toàn bộ đại trạch loạn làm một đoàn mắt thấy cầm y diề vệ rơi xuống hạ phòng cách vách dương phủ đại môn mở ra quản gia để đèn nhìn xem hắn nhận ra kia đại môn khương tân di ban ngày đã tới phu nhân đề qua đây là đối dương phủ có ân cô nương hắn vội hỏi nói cô nương muốn hỗ trợ sao khương tân di lập tức gật đầu muốn minh nguyệt phu nhân nhìn phía sau hoảng loạn đám người bối không hề câu lũ Chậm rãi đi hướng Khương Tân Di, an một quyền khỏe miệng nàng còn chảy ra huyết, nàng khinh miệt mà chiều nàng cười nói, ta mệnh, là thực quý. Khương Tân Di nói, ta không rõ ngươi động cơ. Nếu vì tài, hà tất một hai phải ở kinh sư nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nếu vì quyền, lại vì sao mạo như vậy đại hiểm đi độc hại như vậy nhiều quan viên. Ngươi sẽ không minh bạch. Ta chỉ có thể đoán được, ngươi muốn nhiễu loạn triều đình. Khương Tân Di vẫn là không hiểu lắm, nhưng mục đích lại là cái gì? Đặc biệt là Lý Vô ưu hắn như thế nào nhìn ngươi làm loại sự tình này? Nàng nghĩ tới một trăm loại giải đáp, đều không thể tự bảo chữa. Minh Nguyệt Phu Nhân nói, ngươi muốn cả ta. Khương Tân Di Đạm Thành, ta không ngăn cản. Minh Nguyệt Phu Nhân ngoài ý muốn nói, vì sao? Ta tích mệnh. Nàng mệnh có thể chết ở điều tra giết chết sư phụ hung thủ trên đường, nhưng tuyệt đối không thể chết ở không quan hệ nhân thân thượng. Phần 35 Triêu đình dối loạn cùng nàng có quan hệ gì, chịu khổ ba tánh cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng còn muốn lưu chữ mệnh tìm được thông thủ, khác đôi nàng tới nói đều không quan trọng. Minh Nguyệt Phu Nhân nói, ngươi cùng lâm vô cũ hoàn toàn bất đồng, hắn là y y giả nhân tâm, gia quốc thiên hạ. Mà ngươi, vưởng vi đại phu, Khương Tân Di lạnh lùng bật cười, mặt mày có lệ khí, một cái muốn hủy hoại triều đình cùng thương sinh người, không có tư cách phê bình ta. Ngươi chọc giận ta, ta còn là sẽ cả ngươi. Minh Nguyệt Phu Nhân nhớ mày, nàng là cái cao ngạo cô thanh người. Nhưng nàng nhưng thật ra thích Khương Tân Di như vậy đồng dạng cao ngạo nữ tử. Phía sau vì nàng liều mạng người đã làm máu chảy thành sông, nàng nghe thấy được mùi máu tươi, nhưng nàng không đệ bụng Khương Tân Di không có cản nàng, Minh Nguyệt Phu Nhân đi rồi. Nhưng nàng vừa đến góc đường, liền có người nói nói, nơi này trời tối, vẫn là làm dương mô bổi người đi một chút đi. Minh Nguyệt Phu Nhân dừng lại, chỉ thấy dương hậu trung phía sau đứng thượng trăm đại lý tự nha dịch. Lại vô đường lui. Nàng cười lạnh, không có dây rùa. Đại trạch mọi người đã mau chịu đựng không nổi, lúc này Dương Phủ đã hâu người tới, mấy chục hạ nhân lấy gậy gộc lấy nổi sạn lấy cái trổi toàn bộ tới. Phu nhân có lệnh, giúp Khương cô nương bắt kẻ cắp. Khương Tân Di nhìn không màng tất cả vọt vào bên trong gia đình, đồng tử hơi chấn. Bọn họ bên trong cũng chỉ có hộ viện mới có chút quyền cước, đại đa số đều là bình thường hạ nhân. Nàng thậm chí thấy được phu nhân, lại vẫn có cái 10 tuổi hài đồng. Ở hài đồng rơ lên cao tiểu gậy gỗ phóng đi khi, nàng rối tay đem hắn méo. Nhẹ mắng, ngươi đi làm cái gì? Hai đồng lớn tiếng nói, phu nhân nói, tiểu thư là chúng ta dương phủ lân nhân, chúng ta muốn tri ân báo đáp. Liền phu nhân cô nương đều tới, ta cũng phải đi đánh nhau, giúp các ngươi. Khương Tân Di sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, quả thực thấy dương phu nhân cùng hai vị cô nương thân ảnh. Nàng trong lòng phảng phất giống như vỡ đê, ầm ầm rung động. Thấy hai đồng lại muốn đi lên, nàng ác thanh, hảo hảo đứng, lại đi ta ninh người cái mũi. Hai đồng không bị trước mắt cảnh tượng doa khóc. Nhưng thật ra bị nàng dọa khóc, ô hoa ô khóc lên. Khương Tân Di hô hấp hơi bình, rốt cuộc lấy bên hông phòng thân truy thủ, đang muốn qua đi, nghe thấy mặt sau tiếng bước chân chỉnh tề, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Dương Hậu Trung xuất chúng lại đây. Nàng lập tức thu hảo truy thủ, trên mặt lại phục lệnh nhạt bộ dáng. Dương Hậu Trung thấy bên trong loạn thành một nồi cháo, ra lệnh một tiếng, đại lý tự nha dịch như sóng thần vào bàn, đảo mắt thế cục xoay chuyển, được đến khống chế. Hắn nhìn xem bình tĩnh đứng ở cửa. Phản phất sự không liên quan mình khương tân gì, muốn nói lại thôi, trung quy vẫn là chưa nói cái gì. An mấy đốn đau tấu cẩm y gì vệ quải thải lục tục ra tới, tàu thiên hộ trên mặt cũng bị đau cắt khẩu tử, nhìn thấy dương hậu trung liền mắng, các ngươi tới cũng quá chậm. Việc này công lao ta đông sưởng muốn chiếm bảy thành. Dương hậu trung cảm thấy chính mình chỉ là tới thu cái đuôi, đối phương còn làm lợi tam thành đã là thực lương tâm. Hắn nói, chia đôi đi. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc đi đầu chính là lý thiếu khanh đâu. Tào Thiên Hộ cấp bậc quan niệm giống dấu vết mạt không đi, đành phải nói, vậy năm năm đi." Dương Hậu trung thông khái nói, "Được rồi." Bên trong người tóm được 47 cái, nhưng Lý Vô Ưu không thấy bóng dáng. Lý Phi Bạch ra tới khi, Tào Thiên Hộ liền nói, "Ngươi không phải cố ý phóng chạy hắn đi. Ngươi quá nhiều." Hắn sân loạn đào tẩu, ta bị người ngăn lại, không có đổi theo. Lý Phi Bạch cũng bị thương, nhưng Tào Thiên Hộ không tin. Hắn hỏi, "Minh Nguyệt phu nhân nhưng bắt được." Dương Hậu trung nói, "Bắt được." kia hắn hẳn là sẽ trở về. Khương Tân Di như mày, ngươi dựa vào cái gì như vậy kết luận. Lý Phi bạch nói, hắn ngay từ đầu liền có thể chính mình đào tẩu, nhưng hắn như cũ hiểm hộ Minh Nguyệt Phu Nhân. Hiện giờ nàng bị trảo, hắn cũng tới. Dương Đại Nhân, phiên tói giám sát chặt chẽ nhà tù, đừng làm cho hắn có khả thừa chi cơ. Hảo, hai người còn chưa thương nghị muốn đưa Minh Nguyệt Phu Nhân đi đâu cái nhà tù, liền nghe tiếng vó ngựa vang, một cái người mặc cung đình thị vệ hầu hạ người khói mã tới rồi xoay người xuống ngựa nói, gặp qua Lý Thiếu Khanh, dương tự thừa, Tào Thiên Hộ. Tào Thiên Hộ rốt cuộc thường tiến cung, nhận được người này, Tôn thị vệ như thế nào đêm khuya tới đây? Tôn thị vệ nói, hoàng thượng mật chỉ, mệnh ta đem Minh Nguyệt phu nhân mang đi. Mọi người đều là giật mình, đang muốn hỏi cái Minh Bạch, Tôn thị vệ liền nói, đây là hoàng thượng mật chỉ, thỉnh chư vị đại nhân chớ hỏi, đều mời trở về đi. Khương Tân Di nhìn hắn một hồi, nói, ngươi chẳng lẽ cũng ăn huyết quả nho? Tôn thị vệ cười nói, Cô nương nói đùa. Hắn thấy bọn họ đều mang theo một chút hoài nghi, mới nói nói, tưởng công công liền ở cách đó không xa chở, vài vị có thể vừa thấy. Tưởng công công là hầu hạ quá hai đời hoàng đế bên người thái giám, nếu là hắn nói, lời này chính là thật sự. Dương hậu trung vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi nhìn. Tưởng công công người đã tuổi già sức yếu, đứng ở bóng ma chỗ, đảo làm nhạt trên mặt hắn nếp nhăn, hắn nhẹ nhàng chiều dương hậu trung gật đầu. Dương hậu trung cũng trở về lễ, trở về liền nói. Là tưởng công công. Nếu là thánh thượng có khẩu dụ, kia chỉ có thể giao người. Thẳng đến người bị lanh đi, mấy người còn hai mặt nhìn nhau, không biết bận việc lâu như vậy, như thế nào đã bị người tiệt hồ. Hơn nữa tiệt hồ vẫn là hoàng thượng. Đây là muốn tận mắt nhìn thấy xem nhiều loạn triều đình yêu nữ ra sao bộ dáng sao. Lý Phi Bạch đông nhiên nghĩ tới cái gì, ở mọi người rời đi khi, hắn ngược lại vào ngõ nhỏ, hắn muốn đi một chỗ. Khương Tân Di đã thấy hắn đi, bước nhanh theo đi lên, hỏi, không ngại cùng nhau. Lý Phi Bạch nói, cùng nhau, người chết là sẽ không uy hiếp đến ngươi. Nơi nào người chết? Trang viên mộ địa. Khương Tân Di nghiêng đầu xem hắn, đệ nhất chỗ Minh Nguyệt Trang viên sự không phải kết thúc sao, như thế nào còn muốn lại đi một chuyến. Nàng khó hiểu, nhưng nàng tin tưởng Lý Phi Bạch suy nghĩ cẩn thận cái gì. Hảo, đi xem. Chương 49 công siềng. Dương Hậu Trung trong lòng là hoa một đoàn hỏa trở về, đắc tội đủ loại quan lại đứng bước áp lực bắt một đống đầu lươi khảo vấn, thật vất vả tìm được Minh Nguyệt Phu Nhân. Kết quả bị hoàng đế kêu tiến cung đi, nói cái gì đều không nói, một chút tin tức đều hỏi thăm không tới. Còn có kia Khương Tân Di? Đối! Nàng mới lệnh người nén giận. Thanh thủ nghĩa thấy hắn tức giận bộ dáng, hỏi, ai rút ngươi mau? Ngươi, Dương Hậu Trung nói, ngươi kêu bảo bối chất nữ. Khương Tân Di? Nàng làm sao vậy? Không phải bắt người đi sao? Người đâu? Minh Nguyệt Phu Nhân bị tưởng công công mang đi. Lý Phi Bạch cùng ngươi kêu bảo bối chất nữ không biết đi đâu ta mang cái gì trở về, ta mang cái giắm. Thanh thủ nghĩa thấy hắn một ngụm một cái ngươi kêu bảo bối chất nữ, lại một ngụm một cái thí, liền biết hắn là thật sự sinh tức giận, rốt cuộc sao lại thế này. Dương Hậu Trung nói, ta dẫn người lúc chạy tới, cầm y đi vệ đã ở cùng bên trong người đánh nhau rồi, nhưng Khương Tân Di đâu. Nàng thật sự quá mức máu lạnh, mọi người ở bên trong liều mạng, nàng lại có thể giống xem náo nhiệt đứng ở nơi đó. Hắn vẫn cảm thấy không thể tin tưởng, nàng lại như thế nào làm được như thế máu lạnh vô tình. Lúc ấy Lý Phi Bạch còn ở bên trong đi, nàng cùng hắn tính tục đi. Thanh thủ nghĩa nghe xong sự tình trải qua, cũng cảm thấy nàng tâm quá mức lạnh băng, cân nhắc một hồi mới nói nói, nàng báo thủ quyết tâm hơn xa với một người bình thường lương tâm. Nga! Tích mệnh liền có thể như thế đích kỷ. Mệnh nàng vẫn là cái ý giả, ta xem nàng so chi năm đó nàng sư phụ nhưng kém xa. Dương Hậu Trung nói, ngươi thật sự đến quản quản nàng, nếu không nàng trong tay châm ngày sau sẽ biến thành ra mổ. Ta đã biết, ngươi đừng tức giận bắt đầu lại nóng tính lại trọng. Ta không khí có thể nghẹn chết. Dương Hậu Trung đứng dậy liền đi, Thanh Thủ Nghĩa hỏi hắn đi nơi nào, hắn đáp, ăn chợ đêm, ngươi lại không ra khỏi cửa, hỏi cái giám. Thanh Thủ Nghĩa lắc đầu cười, lấy hắn không thể nể hà. Có thể đem một cái danh chắc nhân khí thành như vậy, Khương Tân Di cũng thật sự là rất có bản lĩnh. Ngoài phòng bạch ngọc lan phiêu hương, theo gió lượn vào, mơ hồ gian hắn dường như thấy Lâm vô Cũ, chính nâng chén mời hắn. "Tam ca." Áo ảnh biến mất chỉ có mãn mũi hương khí. Không thể so khác hoa luôn là ở ban ngày nở rộ, tùy ý phóng thích chính mình mùi hương. Đêm đinh thụ hương khí ở ban đêm càng sâu, giống la lối khóc lóc dường như run rẩy hương khí, nghe có chút hướng mũi. Khó trách nói đêm đinh thụ nhưng đổi mối, ổi, nhiều loại mấy cây liền muốn hôn mê ở bên trong. Khương Tân Di thấy Lý Phi Bạch thần sắc nghiêm trọng, đồng nhiên biết hắn tới nơi này là thấy ai. Chỉ có Lý Vô Yêu mới có thể làm hắn cao mày bất quá hiện giờ tâm sự nặng nề lý phi bạch chưa chắc không phải chân chính lý phi bạch cái kia thường ngày ôn tồn lễ độ lại vững vàng bình tĩnh hắn lại chưa chắc là thật sự hắn dưới chân có thứ người tiểu tâm một ít lý phi bạch quay đầu lại dặn dò nói ân khương tân di xem hắn áo dài bị quát không ít vết rách vừa thấy chính là thất thần không hảo hảo đi đường mộ địa không người tiến vào trang viên cũng là lặng yên không tiếng động nhưng lý phi bạch lại ngừng lại hắn đứng ở vẫn chảy nhỏ giọt lưu động nước suối trước Thủy quang ánh đến người tựa ảnh ngược, trong nước người lại càng như là thật sự. Hắn nói, Tiểu Thúc, ngươi năm đó đột nhiên rời nhà, nhất định là có khổ chung đúng không? Hồi đại Lý tự đi. Lý Phi bạch nói, ta biết đến Tiểu Thúc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lòng dạ thiên hạ, tuyệt đối không thể cùng yêu nữ tư buôn, càng không thể trợ trụ vi ngược thai hỏa triều đình, giao động vũ quốc nghiệp lớn. Lý vô ưu rốt cuộc vẫn là hiền thân, hắn khoanh tay nhìn hai người, ánh mắt bình tĩnh trong ổn. Thương Tân Di cảm thấy Lý Phi Bạch cùng hắn đôi mắt lớn lên thập phần tương tự, chỉ là đối phương nhiều vài phần năm tháng thâm lạc dấu vết, có vẻ tăng thương. Lý Vô Yêu nói, có phải hay không tiểu thúc không nói rõ ràng, ngươi liền sẽ không đi. Lý Phi Bạch kiên định nói, đúng vậy. Nhưng bằng ngươi hiện giờ quyền thế, như thế nào có thể vì tiểu thúc biện cái rõ ràng? Lý Vô Yêu nói, không biết những cái đó sự, chính là đối với ngươi tốt nhất bảo hộ. Hiện giờ ta đã thành niên. Cũng tới rồi tiểu thúc năm đó có thể một mình đảm đương một phía tuổi tác, tiểu thúc không ứng như vậy bị triều đình tranh luận. Tiểu thúc đi rồi, phụ thân trên mặt lại không thấy đến miệng cười, không phải hận ngài rời nhà, mà là yêu ngài đột nhiên rời đi, không biết sinh tử. Khương Tân Di nhìn ra được tới trên mặt hắn có xúc động, chỉ là người này quá mức cẩn nhẫn, có thể đem rất nhiều rất nhiều tâm sự khóa kỹ, phong kín, không biểu lộ bên ngoài. Lý Phi Bạch thở dài, nếu tiểu thúc thật sự không muốn nói, ta không bức ngài. Chỉ là ta xuất phát kinh sư trước phụ thân từng dặn dò qua ta, nếu ta một đường triệu Bắc khi gặp được tiểu thúc, nhất định phải nói cho ngài, lý gia môn tùy thời vì ngài mở ra, trên bàn vĩnh viễn lưu chữ ngài trấn quốc. Tuy là khắc chế vô cùng lý vô ưu, nghe xong cũng nhẹ nhàng thở dài. Nước suối róc rách, tiếng nước hôn sóng nước lấp loáng, đảo trảo vòng trời, đem nó xoa nát ở hồ nước trung. Lý Phi Bạch đống nhiên nghe thấy phía sau động dài huyệt có nhỏ vụn tiếng vang, Lý Vô Ưu lập tức nói, "Trốn đi." Hắn một bước tiến lên, Tóm được hai người cánh tay sau này mang, đưa vào trong trường đình. Đảo mắt xương mù dày đặc đem hai người bao phủ, bọn họ tự biết đang ở hành lang dài, nhưng lại nhìn không tới bên ngoài, bên tai chỉ truyền đến Lý Vô Ưu vô cùng trịnh trọng dặn dò thanh, vô luận nghe thấy cái gì đều đừng ra tới. "Tiểu thúc, cũng đừng nói chuyện." Lý Vô Ưu hơi hơi dừng lại, còn nói thêm, "Nếu có cơ hội, ta sẽ trở về." "Nếu có cơ hội." Lý Phi Bạch chờ một lát, giơ tay muốn lưu hắn. Nhưng Lý Vô Ưu sớm đã nhớ dục nơi này địa hình cùng trận pháp, đảo mắt rời đi sương mù dày đặc trung. Thực mau hai người liền nghe thấy những người đó đã từ cửa động ra tới, bọn họ thậm chí nghe thấy đối phương phủi xiêm ý và bụi đất thanh âm. Này rốt cuộc là Ly có bao nhiêu gần? Phảng phất chỉ là gần trong gang tấc. Ngươi muốn tới địa phương, ta đã đem ngươi mang đến. Ngươi muốn gặp người, nói vậy cũng ở chỗ này. Nam nhân thanh âm trầm hậu, hẳn là trung niên nam tử. Ta đây không nghĩ thấy người, có thể hay không đi? Lại là Minh Nguyệt Phu Nhân thanh âm. Trung niên nam tử nói, ngươi coi như đúng như này chán ghét ta. Minh Nguyệt Phu Nhân lạnh lùng cười khẽ, sớm tại 11 năm trước ta liền như thế chán ghét ngươi, nếu không như thế nào đảo tàu đâu. Đáng tiếc à, chạy không thoát, ngươi cho ta thượng một cái gông xiềng, khóa 11 năm, hủy hoại ta cả đời. Là chính ngươi hủy hoại ngươi cả đời. 11 năm trước ngươi nguyện nhập ta trong phủ, như thế nào có hôm nay loại này cục diện. Đi bên cạnh ngươi, xem ngươi tam thê Xem ngươi bên ngoài kiến công lập nghiệp, trở về liền thê thiếp vây quanh sao. Minh Nguyệt Phu Nhân tiếng cười trâm trọng cái loại này tranh giành tình cảm nhật tử ta nhưng không muốn quá. Trung niên nam tử thở dài, tinh tình của ngươi như cũ như vậy quật cường, không có nửa phần biến hóa. Minh Nguyệt Phu Nhân nói, hiện giờ ngươi bắt được ta, mau xử trí ta đi, ta làm cái gì ngươi rất rõ ràng. Đối phương cười lạnh nói, rõ ràng. Vậy ngươi ngẫm lại vì sao ta sẽ rõ ràng. Minh Nguyệt Phu nhân ngẩn ngơ nhìn về phía một bên chậm rãi đi tới Lý vô ưu, kỳ thật nàng sớm đã biết đáp án, ta biết, hắn là người đặt ở ta bên người khóa ta người, ta hết thảy ngươi đều rõ ràng, nếu ngươi biết hắn phản bội ngươi, vì sao ngươi còn muốn ở trước khi chết hồi nơi này thấy hắn? Chuyện của ta không cần cùng một ngoại nhân giải thích. Minh Nguyệt Phu nhân cao ngạo nói, giết ta. Trung niên nam tử mắt hiện hàn quang, kia lạnh băng ánh mắt tựa hồ có thể đem thân thể của nàng đâm thủng. Hắn rút bên người hộ vệ kiếm ném ở Lý Vô ưu dưới chân, nói, giết nàng. Lý Vô ưu vi lăng, Minh Nguyệt Phu Nhân cũng sửng sốt. Nàng khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi rõ ràng biết. Ngươi lại muốn hắn thân thủ giết ta. Phần 36 Trung niên nam tử thanh âm đã là bình phục, là, ta biết, cho nên ta muốn hắn thân thủ giết ngươi. Hắn nhúng chăng ngươi, đã là đối ta phản bội, cũng là phản bội hắn lúc trước lời thề. Minh Nguyệt Phu Nhân lạnh lùng nói, ngươi hủy hoại hắn quá vãng 11 năm. Hiện giờ còn muốn hủy hoại hắn quãng đời còn lại. Nếu không phải ngươi dùng lý ra sở phạm đại sai huy hiếp hắn, hắn như thế nào cam nguyện đại ở một nữ nhân bên người. Ngươi không có dũng khí thấy ta, lại làm nam nhân khác cùng ta ngày đêm tương đối. Ngươi cảm thấy chúng ta là thanh nhân, nhiều năm làm bạn cũng có thể giống như người xa lạ. Ngươi thật là quá đánh giá cao thân là một người cảm tình. Nàng đối người nam nhân này quá vãng chỉ là hận, hiện giờ là hận cùng chán ghét. Thậm chí nghĩ đến năm đó cùng hắn từng tí yêu nhau chuyện cũ đều rác ghê tởm. Đừng tức giận. Lý Vô Yêu đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng đầu. Minh Nguyệt Phu Nhân lập tức an tĩnh lại, như thế nhã nhặn lịch sự bộ dáng lại làm kia nam nhân càng thêm ghen ghét, khó có thể tiếp thu. Lý Vô Yêu nhìn về phía đối phương, nói, ngươi vẫn luôn đang đợi chính là hôm nay, đúng không? Lúc trước Lý gia chiến trường thất thủ, mất đi thành trì, ngươi tìm được ta, nói chỉ cần ta nguyện ý mai danh nhận tích vì ngươi làm việc, ngươi liền cứu Lý gia. Ta tùy theo làm theo. Lưu tại Minh Nguyệt Phu nhân bên người 11 năm. Mà ngươi thành lý gia ân nhân, bọn họ cảm kích ngươi, vì ngươi cống hiến, hộ đại vũ quốc thổ. Mà ta, sắp lao tới chiến trường khi, ngươi cản lại ta, làm mai danh nhận tích ta lưng bèo bèo danh. Ngươi lúc trước kiêng kỵ lý gia hoàn toàn xoay người, công cao cái chủ, lại muốn thu hồi mình dùng, vì thế diễn như vậy một đoạn tiết mục, đúng không? Minh Nguyệt Phu nhân ngây người, nàng nói, ngươi chưa bao giờ nói với ta quá những việc này. Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng chẳng những là nàng giật mình, Lý Phi Bạch cũng lắp bắp kinh hãi. năm đó tiểu thúc rời đi, chân tướng lại là như vậy bất ham. kia cái kia trung niên nam tử, Lý Phi Bạch nháy mắt minh bạch, đúng là đương kim thánh thượng Tần Túc. Tần Túc lạnh giọng nói, ta không muốn lại nghe ngươi nhiều lời một câu. hôm nay ngươi lấy kiếm, ngươi có thể sống, ngươi không lấy kiếm, ngươi cũng chỉ có thể chết. hắn cuối cùng nói, truyền đi. trước năm mươi lý gia thất lang, thân kiếm lại sắc bén, cũng so không được nhân tâm càng có thể đả thương người. Lý Vô Yêu nhìn ném ở hắn dưới chân kiếm, chậm chạp không có động thủ. Hắn bình tĩnh mà nhìn năm đó buộc hắn rời đi Lý Gia, đoạt đi hắn vốn nên ngựa chiến cả đời người, là hận, cũng là không hận. Hận hắn đoạn hắn đối công danh nghiệp tưởng, không hận hắn cùng Minh nguyệt hiểu nhau 10 năm. Chỉ là thân là đã từng bạn thân, hắn trong lòng là nói không hết thống khổ. 10 năm không thấy, ngày xưa khí phách hăng hái bạn tốt hiện giờ đã trước mắt tang thương, đáy mắt mệt mỏi làm lánh lệ tần túc cũng có một cái chớp mắt hối hận, nếu lúc trước lưu hắn kia đến nay còn chưa thu hồi đại vũ quốc thổ hay không đã ở hắn dưới trướng thu hồi. Khá vậy gần là kêu một sát hối hận, liền may mắn không có lưu hắn tại bên người, nếu không hắn chỉ sợ ngày đêm khó miên. Xem ra ngươi sẽ không giết nàng. Tần Túc nói, Lý Vô Yêu, lúc trước ta bỏ dùng ngươi, đó là nhân ngươi quá mức nhân tử. Mười năm ngươi vẫn là như thế, quá làm ta thất vọng rồi. Minh Nguyệt Phu Nhân cười khẽ, vì sao tới rồi hôm nay ngươi còn muốn nói này đó ra vẻ đạo mạo nói. Nàng không người nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm, bảo kiếm sắc bén, ứng có thể lập tức đoạn phát, ngươi không mệt sao? Tần Túc. Tần Túc nhìn nàng, nói, mặc dù ngươi nhận sai, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi thị phi muốn buộc hắn giết ta, mới có thể làm ngươi cho hạ giận sao? Lý Vô Ưu áp xuống nàng trong tay kiếm, đao kiếm không có mắt, quá nguy hiểm. Hắn nói Tần Túc nói, ta sẽ không giết nàng. Tần Túc cười cười, nhìn Minh Nguyệt, là đối con kiến miệt thị, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi trở về. Hồi! Ngươi đều không biết, ta nhìn thấy ngươi cảm thấy có bao nhiêu ghê thởm. Minh Nguyệt Phu Nhân cười cười, ta lúc trước hẳn là lại nhẫn tâm một chút, đem những cái đó độc dược tất cả đều rót vào đủ loại quan lại trong miệng, chính là ta quá muốn nhìn một chút triều đình hỗn loạn, xem bọn họ phản bội ngươi khi ngươi táo bạo như sấm bộ dáng. Ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn nhẫn đến làm ngươi động thủ thời điểm. Tần Túc nói, ta nói rồi, ngươi làm sự ta đều biết, bởi vì hắn phản bội ngươi. Vậy ngươi đoán, ta có thể hay không hận hắn? Minh Nguyệt phu nhân cười, bỗng nhiên đột nhiên giơ tay, thân kiếm xẹt qua cổ, nháy mắt thấy huyết, giống đại viên đại viên huyết quả nho bắn tung tóe tại nàng tái nhợt như tuyết trên mặt. Nàng thấp giọng nói, "Cùng hắn, ta không hối hận." Lý Vô Ưu ngây người, duỗi tay tiếp được thân thể hướng trên mặt đất sủi lơ người. Hắn ôm nàng, là kinh ngạc, là thống khổ, là đầy ngập nổ tung lửa giận. Minh Nguyệt phu nhân khẽ vút hắn mặt, trong mắt đều là lời nói, nhưng nàng đã nói không nên lời. Thẳng đến nàng thấy này kiên nghị ẩn nhẫn nam nhân mắt đã trở nên đỏ đậm, nàng liền biết nàng căn bản không cần nói thêm cái gì. Hắn hiểu nàng, cũng ái nàng. Nay mười một năm qua, hắn là nàng gông xiềng, nhưng nàng làm sao không phải hắn gông xiềng? Hai cái đáng thương người cho nhau liên lụy, cần thiết muốn cùng nhau đi, mới có thể hảo hảo mà đi một cái lộ. Đáng tiếc bọn họ đều quá yếu đuối, không có hoàn toàn rời đi nơi này, thoát ly người nọ không chế. Nàng ngẩn ngơ xem hắn, đầy bụng tiếc đối. Nghĩ nhiều nói cho hắn nàng thoát đi quyết định. Muốn làm hắn tân nương tử, muốn ôm cái hải nhi tới lăn kia phủ kín hạt sen bách hợp đỏ thẫm rừng đệm, muốn hỏi chúc mừng người ăn vui vẻ không, muốn nghe bọn họ khen tân nương tử thực mỹ. Thật tốt ta, chính là không có cơ hội. Không có cơ hội. Trong lòng lực người đã mất hơi thở, Lý Vô ưu không có gào giống, cũng không có khóc thét. Hắn gắt gao ôm trong lòng lực người, ôm hắn minh nguyệt, nàng dần dần trở nên như ánh trăng như vậy thanh lãnh cũng dần dần mặt giết hắn cảm thấy nàng còn có thể sống lại kỳ vọng nàng đã chết Tần túc lạnh giọng ngươi trung quy vẫn là không có sát nàng hắn nhúng chằm hắn nữ nhân cũng phản bội hắn thiên hạ đều là của ngươi ngươi hà tất như vậy khó xử nàng lý vô ưu ngẩng đầu xem hắn hai mắt đã là đỏ đậm đó là áp chế phẫn nộ ta cùng ngươi kết làm bạn tốt lòng tràn đầy muốn như thế nào phụ tá ngươi ngươi làm hoàng tử khi cùng ngũ hoàng tử tài lược chẳng phân biệt trên dưới nhưng ta cảm thấy ngươi càng thích hợp làm quân vương "Nga. Vì sao? Bởi vì ngươi so với hắn tâm càng cứng cỏi, cũng càng tàn nhẫn. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đem loại này tàn nhẫn dùng ở ta trên người." Lý Vô Ưu chậm rãi đem Minh Nguyệt phu nhân ôm, nhặt lên kia vẫn dính nàng huyết kiếm, tia huyết hồng đến càng thêm chói mắt. Mười dư thị vệ thấy hắn lấy kiếm, lập tức hộ ở Tần Túc trước mặt. Tần Túc đạm thanh nói, "Lùi ra, các ngươi ngăn không được hắn." Cuối cùng lại nói, "Cũng không cần cản hắn." Thị vệ chần chờ một lát, Tưởng công công ánh mắt ý bảo, mọi người lúc này mới dám lui ra. Sương mù hành lang giải trung Lý Phi Bạch ngưng thần tinh khí nghe xong hồi lâu, giờ phút này nghe thấy Lý vô ưu lấy kiếm thanh âm, hắn không khỏi đi phía trước đi đến. Khương Tân Di lập tức bắt lấy hắn tay háo, lấy thập phần trầm lạnh ánh mắt đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Phi Bạch biết rõ chính mình đi ra ngoài chỉ có hai cái kết quả. Một là cứu đi tiểu thúc nhưng Lý ra đem tao liên lụy, nhị là nếu không nghĩ liên lụy gia tộc, đó chính là có hành thích vua Vô luận là loại nào kết quả, hậu quả đều là khó có thể thừa nhận. Hắn đương nhiên liền minh bạch, đối đồng dạng là lý do người tiểu thúc tới nói, chính mình vô pháp thừa nhận hậu quả cũng là tiểu thúc muốn suy xét hậu quả. Cho nên hoàng đế nói không cần cản hắn. Hắn có thể thao tác tiểu thúc 10 năm hơn, đúng là bởi vì hắn hiểu biết tiểu thúc tính cách, vì lợi ích của gia tộc còn có thể vứt bỏ hết thể vinh quang, kia hiện giờ cũng giống nhau, hắn thực minh bạch lý vô ưu sẽ không thay đổi. Lý vô ưu dẫn theo kiếm đi đến trước mặt hắn. Bén nhọn mui kiếm để ở đối phương trái tim thượng. Chỉ cần đem kiếm hướng hắn ngược một thứ, là có thể giải hắn sở hữu hận. Có thể giải. Kỳ thật không thể. Lý vô ưu rất thống khổ. Từng lấy gia tộc vì vinh hắn, từng niên thiếu khi liền vô cùng tự hào mà nói ta là tam đại tướng môn lý gia hải tử hắn. Ở hắn ấy người chết đi sau, hắn lại càng không biết sau này lộ nên đi như thế nào. Tần Túc Rồi chỉ muốn đẩy ra ngược kiếm, nói, lý vô ưu vĩnh viễn đều là lý vô ưu, chưa bao giờ có biến thừa khen kỳ thật là trào phúng kiếm không có bị đẩy ra tân túc lược hiện ngoài ý muốn trầm giọng lý vô ưu ngươi muốn hành thích vua ngươi là tưởng bị chu chín tộc sao nơi này là minh nguyện trang viên ta có thể cho các ngươi đều chết ở chỗ này không người biết hiểu lý vô ưu tự tự nói ngươi phải nhớ kỹ không phải ta giết không được ngươi là ta không giết ngươi vì sao không giết lý vô ưu im lặng kiếm ẩm rơi xuống đất hắn sau này lui bước khẽ lắc đầu không nói gì Hắn úi người bế lên minh nguyệt tiệm hiện lạnh băng thân thể, nàng là của ta. Tần túc lạnh giọng, nàng không phải ngươi. Nàng là. Nay một năm qua chúng ta sớm đã là lẫn nhau, ngươi, mới là người ngoài cuộc. Tần túc ánh mắt tức khắc lánh lệ. Ta trước sau cho rằng, ngươi là năm đó một chúng hoàng tử trung, nhất thích hợp làm quân vương người kia. Tần túc hơi giật mình. Cho nên ngày ấy cái kia phiên phiên thiếu niên xuyên qua một chúng hoàng tử. triều mẫu tộc đã suy thoái hắn đi tới. Hào phong nói, ta kêu lý vô yêu là Tam đại tướng môn Lý gia hải tử. Ngày ấy hắn nhớ rõ tất cả mọi người đang xem bọn họ. Phu hoàng gọi tới sở hữu hoàng tử cùng đại thần bọn nhỏ Minh Dạo chơi công viên, kỳ thật ở quan sát nhưng tiếp nhận chức vụ hoàng quyền hoàng tử, còn có tương lai quang cổ chi thần Lý vô ưu qua đi khi bọn họ ở hoang mang vì sao tương lai có thể kế thừa Lý gia y để bắt Lý vô ưu sẽ chọn như vậy một cái quyền thế mỏng manh hoàng tử. Hắn có một tia chân tay luống cuống nhưng thực mo liền hào phong nói, ta nghe nói qua ngươi Lý gia thất lang. Thiếu niên lập tức tới hứng thú, hương phấn hỏi: "Ai? Bọn họ là nói như thế nào ta?" Tần Túc chần chờ sẽ mươi nói nói, lý do cái kia nhất gây sự hài tử chính là Lý Gia Thất Lang. Lý Vô Ưu sử sốt, cười vang lên, cười đến ôm bụng cười. Ngày xưa sang sảng tiếng cười hãy còn ở bên hai, hiện giờ người lại quanh thân không ánh sáng. Tần Túc nhìn hắn ôm Minh Nguyệt thi thể hoàn toàn đi vào xương mù dày đặc trung, bóng dáng quét sạch cô tịch. Ở trong tên ám vệ giơ lên cung tiễn kia một khắc, hắn hơi hơi giơ tay, Ngăn lại bọn họ. Đi. Thượng công công hiểu ngầm, khởi giá hồi cung. Lý Phi Bạch nghe thấy được Lý Vô Yêu tiếng bước chân chiều bên này đi tới. Hắn bước nhanh đón qua đi, nhưng kia tiếng bước chân một đốn, tựa hồ chuyển hướng về phía bên kia. Hắn ý thức được hắn phải đi, tiểu thúc. Lý Vô Yêu nói, tiểu thúc đã trở về không được, ngươi thay ta chuyển cáo cha ngươi, ta chưa bao giờ quên ta lý gia thất lang thân phận. Tiểu thúc ngươi muốn đi nơi nào? Lý Vô Yêu không có trả lời, Lý Phi Bạch lọt vào xương mù nhưng đã không thấy bóng người. Hắn ở hành lang dài tìm hồi lâu, thậm chí tìm khắp toàn bộ trang viên, đều không có nhìn thấy hắn. Thục thấu quả nho đã rơi xuống đầy đất, chảy đầy đất ngọt nị nước sốt. Quá mức thương ngọt, liên tục không ngừng mà chui vào người xoắn mũi, thấu nhập dạ dày, dần dần lệnh người buồn nôn. Lý Phi Bạch biết, lý gia thất lang hoàn toàn rời đi, ai cũng sẽ không biết hắn sẽ ở nơi nào. Chương 51 Đường Hồ Lô. Từ mộ địa khi trở về, sắp trời hắt trầm, Lý Phi Bạch một đường không nói chuyện. Thằng đến trở lại đại lý tự, nơi này vẫn là lượng như ban ngày, náo như phố xá, mỗi người đều ở bận rộn. Minh Nguyệt Trang viên tóm được mấy chục người, mấy chục người lại cung ra mấy chục người, kia mấy chục người lại lục tục cung ra mấy chục người. Tựa hồ toàn bộ kinh thành người đều phải bị liên lụy vào được, riêng là ký lục khẩu cung lại phân rõ khẩu cung thật giả, đều cũng đủ bọn họ vội thượng nửa tháng. Thanh thủ nghĩa thỉnh cầm ý gì vệ người lại đây hỗ trợ, này to như vậy đại lý tự liền trở nên chen chúc cầm ý đi lên. Tào Thiên Hổ vừa thấy hai người liền nói, Lý Phi Bạch ngươi đã chạy đi đâu, rốt cuộc ngươi là thiếu khanh vẫn là ta là thiếu khanh A. Lý Phi Bạch phục hồi tinh thần lại, hắn vừa thấy đến mọi người trên người trói lọi quan phục liền nhớ tới đương kim hoàng đế đối Lý Gia làm những chuyện như vậy. Lý Gia tam đại tướng môn, tổ tôn tam đại bao nhiêu người vì đại vũ lập hạ chiến mã công lao, một lần sai lầm ném thành trì, đổi làm khắc tướng lãnh chỉ là ai phạt liền hảo, nhưng đổi làm Lý Gia liền dường như phạm vào thiên đại sai lầm. Chiến thần lý ra là không cho phép xuất hiện chiến bại một tử. Cần thiết thắng, không thể xuất hiện một kia sai lầm, nếu không chính là khinh nhẫn chiến thần chi danh. Kể từ đó, bọn họ sợ gặp đến phê bình xa so bình thường tướng lãnh muôn khắc nghiệt đến nhiều. Chỉ kia một lần sai lầm, liền lệnh tiểu thúc bị áp chế bị loại trừ. Tân Túc, trôn vùi lý ra nhất có tài năng người, nhất có thể trở thành chiến thần người. Lý Phi Bạch đối Triều Đình cùng Hoàng đế đều là tôn kính cùng trung thành, nhưng tiểu thúc một chuyện sau Hắn ý thức được triều đình cũng là sẽ ăn người. Lý ra là nhờ cậy Hoàng Ân mới có thể tồn tại phụ thuộc phẩm. Gia tộc bọn họ phồn thịnh là căn cứ vào Hoàng đế hay không nguyện ý tiếp thu bọn họ tiền đề thượng, mà tuyệt phi chỉ là dựa Lý ra nỗ lực liền có thể nhiều thế hệ phồn thịnh. Ý thức được vấn đề này Lý Phi Bạch đột nhiên đối tần túc thật sâu thất vọng, lâu dài tới nay Trung Thành cũng bị giao động. Tào Thiên Hộ thấy hắn ngây ra, nói, Lý Phi Bạch, ngươi như đi vào cõi thần tiên cái gì đâu. Khương Tân Di nói, Tào Thiên Hộ là thiên thủ quan âm sao? Chính mình sự quản không đủ, còn muốn xen vào người khác. A, ngươi này nữ hoa hoa nói chuyện thật là khó nghe. Bất quá có đạo lý, chuyện của hắn làm không hảo ai huấn lại không phải ta, chuyện của ta làm không hảo ai huấn nhưng chính là ta. Tào Thiên Hộ vỗ vỗ tay vội vàng đi làm chính mình sự. Khương Tân Di nói, trong lòng khó chịu là tất nhiên. Ân. Rốt cuộc ngươi tiểu thúc chạy thời điểm liền tiền tham ô rơi xuống đều không nói cho ngươi, thực sự không phúc hậu. Lý Phi Bạch nói, ta mày không triển khai là bởi vì không biết tiền ở nơi nào. Khương Tân Di nói, Nga, bằng không ngươi còn muốn khó chịu chuyện gì. Minh Nguyệt Phu Nhân đã chết, ngươi tiểu thúc lưu lạc thiên ngay đi, Hoàng Quyền Như cũ kiên cố không thể tàn phá giao động, cũng chỉ thừa số lượng nhất định thực khả quan tiền tham ô sự nhưng suy nghĩ. Nếu là tìm được tiền tham ô, đại lý tự liền hoàn toàn hòa nhau một ván, địa vị càng là ở Đông Sưởng phía trên. Phần 37 Lý Phi Bạch cảm thấy nàng không biết là ngoài cuộc tỉnh táo Vẫn là tâm lãnh, lời tuy có lý, nhưng quá mức bình tĩnh. Nhưng hắn thực mô liền nghĩ thông suốt, hắn luôn là quá mức chấp nhất một sự kiện kết cục, ngược lại ước thúc chính mình kết cục. Nghĩ lại sau, nàng nói tràn đầy đều là đạo lý. Ta hiểu được. Lý Phi bạch nói, ta hiện tại liền đi làm việc, ngươi trở về phòng nghỉ đi. ân. Khương Tân Di còn nói thêm. Hắn nhìn nàng trở về hậu nha, càng cảm thấy nàng tựa ban đêm một chản đèn sáng, đem hắn hiểu lòng đến càng thêm sáng ngời. Chỉ là thực mau hán tâm lại bị ưu ám che kín. Đó là đến từ qua đi 10 năm khó có thể ma diệt bóng ma. Tiểu thúc đi rồi, nguyên bản vui sướng đi theo tiểu thúc mặt sau chuyển thiếu niên, trong một đêm bị đẩy đến lý gia phía trước. Ngươi phải hảo hảo tập võ, hảo hảo niệm thư, trở thành lý gia trụ cột. Ngươi nếu dám bước ngươi tiểu thúc vết xe đổ, tổ phụ chắc chắn đánh gãy chân của ngươi. Đứng lên đi. Nương biết ngươi vây, chính là Nương cũng không có cách nào. Không có cách nào. Trong một đêm. Hắn khúc khúc bị thu đi rồi, hắn đường hồ lâu cũng bị thu đi rồi, trước mắt đều là thư, đều là binh khí. ngẩng đầu vừa thấy, đều là liễu lo nhắc mãi trưởng bối. Đem hắn vây ở chính giữa, thuyết giáo, đe dọa. Ngươi nếu không có tiền đồ, nếu không riêng rượu cạnh cửa, Lý gia liền xong rồi. Lý Phi Bạch không ngừng nghĩ tới một lần, Lý gia con cháu nhiều như vậy, vì cái gì bị ký thác kỳ vọng cao chỉ có hắn. Sau lại hắn mới biết được, bởi vì hắn là hắn cha nhi tử. Bọn họ đều cảm thấy lao chiến thần dưới gối chắc chắn ra tân chiến thần. Chính là bọn họ sai rồi, Lý Phi Bạch cuối cùng đi con đường làm quan là quan văn, một đường vào Đại Lý Tự. Có lẽ là có gia thế thêm vào, vốn tưởng rằng từ địa phương điều nhập Đại Lý Tự chỉ là làm tự thừa, ai ngờ trực tiếp tới ý chỉ, làm hắn nhảy trở thành thiếu khanh, thậm chí so ở Đại Lý Tự 10 năm hơn dương hậu Trung đều phải lớn một bậc. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí rất nhiều, nói rất khó nghe, hắn không cần nghe cũng biết. Chỉ là hắn biết chỉ cần chính mình chung với chính mình trước vị, mọi việc dùng hết toàn lực làm tốt, liền có thể xoay chuyển thế cục Cho nên đi vào đại lý tự sau, hắn ngủ thiếu vợ nhiều, chính là không muốn lại bị trưởng bối trảo hồi lý ra, lại bị bọn họ vây quanh ở trung gian, nghe bọn họ đối khi còn nhỏ hắn nói những lời này đó. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng lý ra không thiếu một cái không nghĩ ra trận giết địch tay dính mạng người người. Phá án giết chết người bất đồng, bọn họ đều là có tội, có ác trong người, hắn không cần gánh vác giết người tội ác cảm. Nhưng trên chiến trường đối diện binh lính, lại phần lớn đều cùng bọn họ giống nhau, không nghĩ coi chiến tranh, không nghĩ giết người, nhưng nhân quốc gia mộ binh không có cách nào sự. Nếu có thể chung sống hòa bình, ai nguyện làm khói thuốc súng chẳng ngập? Hán vô pháp chính tay đâm những cái đó vô tội người, cũng không đành lòng thấy ngày đêm làm bạn bên ta binh lính chết thảm. Một lòng muốn đi chiến trường tiểu thúc đi không thành, không nghĩ đi người ngược lại vẫn luôn bị đẩy đi. Lý Phi Bạch Pha cảm thấy nhân sinh là không phải do chính mình lựa chọn. Hiện giờ hắn chạy trốn tới kinh sư tới, cũng không quá tâm an, chúng có một ngày, phụ thân sẽ tự mình tới kinh sư, đem hắn bắt hồi kia thiết trong nhà lao, đẩy hắn thượng chiến trường. Chương 52 tiền tham ô hiền thân. Trải qua 3 ngày đại lý tự cùng cầm y liễu vệ hợp tác hình bộ, vận dụng hơn 1000 nhân thủ, Minh Nguyệt trang viên tương quan ngải phạm mới đều bị bắt giữ quý án. Lý Phi Bạch thẩm tra đối chiếu danh sách sau phát hiện thiếu một cái rất quan trọng người, liền qua đi đem ngải phạm đều nhìn một lần, như cũ không có tìm được Hoàng Thiên sư bóng dáng. Người này lại tựa nước sôi bốc hơi hơi thể, giây lát biến mất. Hắn cùng Khương Tân Di nói chuyện này khi, nàng nhưng thật ra đạm nhiên, hắn khắp nơi vì Minh Nguyệt Phu Nhân gom tiền, không giống trong thành hạ nhân như vậy bị quản chế với người, muốn chạy trốn tự nhiên cũng mau chút. Chính là, không biết hắn thổi quét bao nhiêu tiền đi. Minh Nguyệt Phu Nhân tiền còn không có rơi xuống. Không có, căn cứ phạm nhân khẩu cung tới xem, mức thập phần khổng lồ. Lý Phi Bạch thấp giọng, có lẽ để được với đại vũ một năm thu nhập từ thuế. Mặc dù Khương Tân Di không quan tâm loại sự tình này, nhưng nghĩ lại kia mức cũng là một trận kinh ngạc, nhiều như vậy. Là, hiện giờ tuy rằng Hoàng thượng chưa từng nói qua cái gì, nhưng là kết quả nho một án hồ sơ đã trình lên, nói vậy hắn cũng đã đoán được kia số tiền đủ để tràn đầy quốc hố. Lý Phi Bạch còn nói thêm, thêm chi lại có rất nhiều quan viên tham dự trong đó, không đơn thuần chỉ là chính mình dùng ăn, lại buôn bán cấp khác quan viên kiếm lời, ích lợi liên lụy quá lớn. Bọn họ tiền từ chỗ nào mà đến? Chỉ sợ đều là bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, bởi vậy sự phạt sự còn chưa xuống dưới, đã có rất nhiều quan viên đi tự thú. Nói vậy việc này qua đi, triều đình sẽ quét sạch một mảnh tham quan ô lại. ân, Khương Tân Di nói, ngươi tiểu thúc rốt cuộc là luyến tiếp bá tánh chịu khổ. Ta xem những cái đó dùng ăn huyết quả nho quan viên danh sách, tế tra lên, không đều là tham quan cũng hoặc phẩm đức bại hoại quan viên sao. Lý Phi Bạch nói, có lẽ Minh Nguyệt Phu nhân ngay từ đầu mục đích chính là bọn họ, nếu muốn lật đổ triều đình. Đêm này dược bán được biên quan, từ binh quyền thượng bắt đầu tăng dã, kia triều đỉnh tự sụp đổ. Hai người suy nghĩ cẩn thận chuyện này, càng cảm thấy đến Lý Vô ưu cùng Minh Nguyệt Phu nhân giống kia khổ mệnh nguyên ương, mặc dù đang ở địa ngục, nhưng vẫn không muốn lấy kiếm thương người. Khương Tân Di tựa nhớ tới cái gì, nói, đã nhiều ngày ta đều ngủ rất khá, ác mộng cũng không thế nào làm. Lý Phi bạch hỏi, ngươi thường làm ác mộng sao? Khương Tân Di không nghĩ tới hắn thế nhưng trước hết chú ý tới vấn đề này, tâm giác ngoài ý muốn. Lại giác hắn sắc thật là quan tâm chính mình. Nàng càng không khen hắn, nói, Lý Thiếu Khanh cũng thật sẽ bắt trọng điểm. Lý Phi Bạch cười cười, hảo hảo ta hỏi khác. Vì sao đột nhiên đề chuyện này? Chính là cảm thấy. Dường như An kia viên huyết quả nhò sau, ra vài lần đổ mồ hôi, tuy rằng trên đường cảm thấy khó chịu suy yếu, nhưng song việc tinh thần vô dị, ác mộng cũng không làm. Khương Tân Di nói, ta yêu tư sư phụ sự hai năm, tuy rằng biết căn nguyên ở đâu, nhưng tự ý thì không có hiệu quả nhưng cũng vô pháp chứng minh chính là huyết quả nho trị hết ta. Việc này đã mất người nhưng hỏi, hai người nói sẽ liền lược qua đề tài. Nửa tháng sau, Minh Nguyệt Trang viên sự hoàn toàn điều tra rõ, phạm án quan viên tử hình tử hình, biếm trích biếm trích, chỉ là Minh Nguyệt phu nhân sở liễm đi tiền tài trước sau không có rơi xuống, này cũng thành tần túc cùng đại lý tự trong lòng một cây thứ. Cũng nguyên nhân chính là vì tiền tài không có tìm được, hoàng đế cũng vẫn chưa đối đại lý tự tiến hành quá nhiều ngợi khen. Tống An Đức còn tưởng rằng có thể lại ăn thượng một hồi ngự thiện phòng làm đồ ăn đâu, kết quả chờ ách chờ, đều chờ đến hẹ nóng bức khoảnh khắc, như cũ không bên dưới. Bất quá đại lý tự đồ ăn vẫn là ăn rất ngon, hắn như cũ có thể ăn hai đại chén. Đang lúc hắn ra sức lùa cơm khi, liền có thủ vệ nha dịch chạy tới nói, Tống Lao đệ à, có người muốn ta cho ngươi một phong thơ. Ai? Ta nương làm người viết thư tới. Tống An Đức vội vung chén đua lấy tin, hắn không bỏ được xé mở sợ xé nát tin. Móng tay cắt quá ngắn lại bóc không khai phong khẩu, liền đem phong thư giao cho một bên Khương Tân Di, Khương cô nương ngươi khéo tay, giúp ta khai khai tin, không cần xé ha. Thành thủ nghĩa nói, ta tay cũng khéo. Tống An Đức nhìn xem nói, thành đại nhân móng tay không dài. Dương Hậu Trung nói, ai nha xảo, ta khéo tay còn móng tay trường. Tống An Đức tức khắc nghẹn đỏ mặt, a này, này. Khương Tân Di quét hai người liếc mắt một cái, ta xem các ngươi không phải khéo tay, là tay ngứa quay đầu lại cho các ngươi chát mấy châm trị trị. Hai người. Không cần. Khương Tân Di rút ra bên trong tin giao cho Tống An Đức, liền tiếp tục dùng cơm. Tống An Đức nhìn thoáng qua, những mày nói, khẳng định là ta nương chính mình viết tin, nàng không biết chữ, chính là vì cái gì liền họa ta cũng xem không hiểu. Lý Phi Bạch dối tay nói, ta nhìn xem. Tống An Đức đem tin giao cho hắn. Lý Phi Bạch kế đó vừa thấy, mặt trên không giống lão nhân vẽ bừa, ngược lại như là một trương bản đồ này trên bản vẽ còn quyển quyển vẽ tranh vài bút, tựa hồ nơi đó ẩn giấu thứ gì. hắn hơi hơi một đốn, lập tức nhìn về phía trang giấy góc trái bên dưới, nơi đó dùng bút mực điểm một cái điểm đen nhỏ, thập phần không chớp mắt. nhưng Lý Phi Bạch lại ngẩn người, đây là hắn tiểu thúc cùng hắn ước định ám hiệu. nếu địch nhân mô phỏng ngươi bút tích lửa gạt ta làm sao bây giờ? kia tiểu thúc cùng ngươi ước định cái ám hiệu đi. nặc ở chỗ này, điểm cái nho nhỏ, mỗi chân giống nhau tiểu nhân điểm. Lý Phi Bạch lại xem kia bản đồ. Đông nhiên nhớ tới đây là nơi nào. Tiến vào minh nguyệt trang viên kia phiến mộ địa. Hắn Đông Dương nói, có manh mối Khổ tim tiền tham ô mọi người một điểm liền thông, biết là kia số tiền có manh mối tức khắc tinh thần tỉnh táo, quả thực. Đúng vậy. Tống An Đức còn mở mịt nói, này không phải ta nương cho ta tin sao. Không phải. Lý Phi Bạch đã minh bạch tiểu thúc dụng tâm lương khổ, nếu là gửi cho hắn hoặc là thành đại nhân, vô cùng có khả năng bị người chặn lại, hoặc là hoàng đế người, hoặc là cẩm y hề vệ nhưng nếu là gửi cấp trong nha môn không trước mắt nha dịch Tống An Đức vậy lại ổn thỏa bất quá hắn cũng biết được tiểu thúc kỳ thật vẫn luôn ở quan sát trong nha môn người biết hay cùng hắn giao hảo ai lại tin được đổi mà nói chi Tống An Đức là tiểu thúc tỉ mỉ chọn lựa quá người cũng là hắn coi trọng giúp đỡ mọi người lập tức đứng dậy chỉ có Tống An Đức còn không có phản ứng lại đây hắn ôm chén không bỏ được lại bồng hỏi phát sinh chuyện gì Lý Phi Bạch vỗ vỗ hắn đầu vai ngươi tâm niệm niệm ngự thiện muộn tới Tống An Đức cầm chén một phóng, tạch mà đứng dậy. Còn ăn cái gì? Làm việc nha. Trương năm mươi ba Đức vương ra. Đã đến tháng năm cái đuôi, hè nóng bức mỗi ngày bỏng cháy lại địa, giống đảo khấu một đoàn hỏa. trước đến người mồ hôi đốt đấm, khốc nhiệt khó nhịn. Gần nhất đại lý tự không khí lại so với này đại trời nóng còn muốn lửa nóng, phá hoạch huyết quả nho một án lại tìm được rồi cơ hồ sở hữu tiền thăng ô, hung hăng tràn đầy quốc cố. Ngợi khen thánh chỉ tới một đạo lại một đạo, đưa tới ngự thiện cũng là một cơm lại một cơm. Tống An Đức muốn không phải thời tiết nhiệt sợ đồ ăn ở trên đường hỏng rồi, hắn thật muốn làm người mang trở về cho hắn nương cũng nếm thử, xem, hoàng đế mỗi ngày ăn chính là cái này cái này cùng cái kia cái kia, không phải kẹp thịt bánh một lô. Ngài đoán sai lạc. Đáng tiếc, đường xá xa xôi, đừng nói đưa đồ ăn, chính hắn đều không thể quay về. Thanh thủ nghĩa nhìn ra hắn ăn này đồ ăn không hương, nói, ăn nhị. Tống An Đức vội nói, không có. Chính là có điểm tưởng ta nương. Bên cạnh mấy cái nha dịch lập tức chê cười hắn, không thai sữa đâu. Tống An Đức gãi gãi đầu, chặt Đức. Chúng, không cần như thế chân thành trả lời. Tống An Đức nói, ta là thật sự tưởng ta nương, nàng không ăn qua tốt như vậy đồ ăn. Ta cho nàng gửi đi tiền nàng khẳng định luyến tiếc hoa, lưu trư cho ta cưới vợ đâu. Dương Hậu Trung nói, ai nha, ngươi mới đến 2 tháng đâu nếu tới 2 năm không được ôm chăn khóc. Tống An Đức nói, kia sẽ không, rốt cuộc khóc lóc khóc lóc liền tối quen lạc hôm nay vô pháp trò chuyện. Thanh thủ nghĩa nghĩ nghĩ nói, nhà ngươi nhưng còn có khác thân nhân. Không có, cha ta đi thời điểm ta mới 3 tuổi, trong nhà cũng chỉ có ta nương, cũng không huynh đệ. Úc, kia trong nhà còn có ruộng đất. Này Tống An Đức lại gái gái đầu, này tính việc xấu trong nhà đi. Ta nương không cho ta ra bên ngoài nói việc xấu trong nhà. Thanh thủ nghĩa không cần tưởng cũng biết, quả phụ mang theo 3 tuổi hấu tử, thế đơn lực mỏng, tộc nhân bên kia sợ là Đại An Tuyệt Hậu. Huống chi? Ngày ấy Tào Thiên Hổ muốn thu mua Tống An Đức khi, từng đem hắn tra đến giành mạch, hắn ở châu ngoặc châu cũng nghe cái một vài. Hắn nói, chính là đồng ruộng thuê phòng đều bị cướp đi. Tống An Đức gật gật đầu. Thanh thủ nghĩa nói, quê nhà trừ bỏ ngươi nương đã mất nhưng nhớ người, lại vô ruộng đất tổ phòng, không bằng tiếp ngươi nương tới kinh sư đi. Tống An Đức nói, chính là nơi này không chỗ ở, kinh sư phòng ở quá quý, ta mua không nổi cũng thuê không nổi. Mục lan đường mặt sau có không ít phòng ở, quay đầu lại dọn dẹp một chút. Là ngươi nương trụ nơi đó đi. Nàng nếu là nhàn không xuống dưới, khiến cho nàng ở dược phòng giúp một chút. gì? Có thể ở sao? Khương cô nương nguyện ý sao? Nàng sẽ nguyện ý. Ta đây đi hỏi một chút nàng. Tống an đức lay xong trong chén cơm, cũng không đi thêm, cất bước liền đi một lan đường. Dương Hậu Trung nói, ngươi giống như đối tiểu tử này thực hảo A, phá cách đem hắn từ địa phương điều nhiệm đến đại lý tự, này cùng lông gà bay lên thiên cũng không khác nhau. Hắn võ công kém đầu óc cũng không linh hoạt, không biết ngươi vì sao yêu ái hắn, còn đem một lan đường dịch cho hắn mẫu thân trụ. Thành thủ nghĩa nói, nếu bầu trời nào mặt trời lặn kia một vòng kim ô, duy nhất có thể treo ở nơi đó người, chính là Tống An Đức. Đem phạm nhân sánh vai kim ô, này đánh giá nhưng quá cao. Dương hậu trung vẫn là không quá minh bạch, thành thủ nghĩa cười cười, sinh tử chi tâm, nhất khó được. sống được thông thấu, cả người không bí mật, cũng rất khó đến. Dương hậu trung hơi đốn, mơ hồ minh bạch cái gì, hắn ô một tiếng. Xem như đáp lại, một lan đường Trung, tuy tới rồi chính ngọ dùng cơm canh giờ, nhưng tới xem bệnh hỏi khám người như cũ rất nhiều. Không thể không nói đây là bùi khi hoàn, không, hẳn là nói là Cựu hoàng tử tần thế lâm công lao, chiến thuật biển người thật là dẫn không ít người lại đây thí dược. Nay thử một lần lại giác hiệu quả thập phần không tồi, một truyền mười mười truyền trăm, hiện giờ đã không cần mướn người góp đủ số, cũng là khách đến đời nhà. Nay ho khan đều nửa tháng, như thế nào đều sẽ không hảo. Đàm nhiều vẫn là thiếu. Nhan sắc. Nhiều, màu vàng. Bên trong người vẫn luôn ở khụ, ngoài cửa người nọ cũng ở khụ, đội ngũ bài thật sự trường, Khương Tân Di lại một chút đều không đội. Nàng nhìn hắn khí sắc cùng đầu lưỡi, bắt mạch một lát sau nói, phổi nhiệt ho khan, bổ hóa khí đảm dưỡng âm đi, uống trước sau dáng hắn dược. Phần 38. Hảo hảo. Người nọ che lại ngực thối lui đến một bên cho chính mình dược. Một hồi ngoài cửa người nọ cũng tiến vào, cũng là ho khan. Khương Tân Di hỏi một phen sau, nói. Phổi hàn ho khan, ôn trung tán hàn bổ khí khỏi ho đi. Bên trong người này vội hỏi nói, ta cùng hắn khủ cũng không sai biệt lắm à, như thế nào ta là phổi nhiệt, hắn là phổi hàn. Khương Tân Di nói, ngươi bởi lưới hậu hồng, hắn bởi lưới trắng nón, hơn nữa cùng ngươi là hoàn toàn bất đồng bệnh trạng. Kìa dùng dược đâu? Hắn dùng phục linh, hạnh nhân, trước hổ, bạc hà, sa sâm, đảng sâm, bách hợp, tông ngạnh, xuyên phác, ngũ vị tử, nhục quế, đương quy, ngươi dùng phục linh, Chư hổ, bạc hà, sa sâm, đảng sâm, này trước sáu vị dùng dược giống nhau dùng lượng bất đồng, sau sáu vị dùng xuyên phác, ngũ vị tử, tăng gia, trần bì, các cánh, đậu cổ vờ. Hai người một bên ho khan một bên gật đầu, nghe không rõ, bất quá rất có đạo lý rất thâm ảo bộ dáng. Lúc này bên ngoài lại tiến vào cái phụ nhân, vừa vào cửa liền nói, đại phu mau giúp ta nhìn xem, khụ, khụ, khụ khụ. Nàng cái mũi tắc nghẽn, vào cửa ngồi xuống liền vẫn luôn hanh nước mũi. Khương Tân Di hỏi, toàn thân đau nhức, tự giác mệt mỏi. Đúng vậy, khó trách người khác nói ngươi là thần y gì đâu. Này nhìn lên sẽ biết, phụ nhân đã chủ động dỗ đầu lưỡi, ta hiểu, đại phu đều phải vọng. Van, vấn, thiết. Khương Tân Di nhìn thoáng qua, bữa lưỡi mỏng bạch, nói, phong tà ho khan, giải biểu lợi ước khư phong đi, uống tam rán liền được rồi. Bảo độ đều cảm thấy thú vị đi lên, hỏi, vị này thẩm thấm đến dùng như thế nào dược a? Phụ nhân nói, không lớn không nhỏ. Liền sư phụ đều không kêu. Nàng lại không phải sư phụ ta, ta chỉ là bị áp tới làm dược đồng, sớm hay muộn sẽ trở lại thiếu gia nhà ta bên người. Sớm hay muộn? Nhiều muộn. Bảo độ muốn khóc, hắn có dự cảm muốn ở chỗ này đãi cả đời a. Lúc trước người kia hỏi nói, đại phu nói nhanh lên nàng dược là cái gì? Khương Tân Di nói, thổ phục linh, phục linh, tây tục đoạn, kinh Ứng giới, đậu cổ vở, hoác hương, bạc hà, bạch chỉ, đảng sâm, thần khúc, đương quy, tông ngạnh thương cái thai. kia hai người đồng thời nói, khó trách này đại phu khó thành tài, chỉ là bệnh trạng liền thiên kỳ bách quái, dùng dược cũng bất đồng, còn phải suy xét nó trọng lượng, bất công cũng không được. Ha, chúng ta không thể được. Khu khu khu vẫn là ngoan ngoãn tới Khương đại phu này xem bệnh đi, khu khu. Tống An Đức chạy đến một lan đường khi, còn bị phía sau người hoán giận, đại lý tự người cũng không thể cắm đội A. Nay đại trời nóng, ai nguyện ý ôm bệnh ở bên ngoài chờ Chính là, quan sai là có thể cắm đội a Tống An Đức vội quay đầu lại nói, xin lỗi à, ta là có việc cùng Khương Đại Phu nói hai câu, các ngươi tử tử à. Chưa bao giờ gặp qua như thế chi khách khí nha sai mọi người nháy mắt không có tính tình. Có việc liền nói đi, chúng ta đợi lát nữa. Ai? Khương Đại Phu không phải phạm tội đi. Di? Di? Bảo Độ vừa nghe lời nói không đúng, nay lại truyền xuống đi liền biến thành Khương Đại Phu là giết người phạm bị quan sai bắt đi. Hắn nhảy ra tới nói, Khương Đại Phu cùng Tống Nha dịch là bạn tốt. Nói chính sự đâu? Mọi người bừng tỉnh, không hề phê bình. Khương Tân Di hỏi, làm sao vậy? Tống An Đức gặp đúng một hồi, Khương Tân Di nói, ta không nghe, ta cử tuyệt, tiếp theo vị. Đừng a, ta. Tống An Đức nói, ta tưởng tiếp ta nương tới kinh sư, chính là không chỗ ở, thành đại nhân nói nơi này hậu viện có phòng trống, ta. Ta liền tới hỏi một chút ngươi có thể hay không trụ. Ta nương thân thể hảo lại cần mẫn, có thể cho ngươi quét tước vệ sinh, nấu cơm ăn. Bảo độ âm thầm tưởng, thư khẳng định cự tuyệt, này vô tình tiền tinh Khương Đại Phu. Nga. Khương Tân Di nói, tùy ngươi, tiếp theo vị. Bảo độ. Khương Tân Di ngươi máu lạnh nhân thiết không cần lạc. Tống An Đức mừng rỡ như điên, kích động đến không biết như thế nào nói lời cảm tạ hảo, vội nói, ai hảo? Hảo, ta đây liền đi làm người tiếp ta nương tới kinh sư. Hắn mới ra môn liền nên diện gặp phải Lý Phi Bạch, thiếu khanh đại nhân hảo. Lý Phi Bạch hỏi, làm cái gì đi, như vậy vội vàng. Đi tiếp ta nương tới kinh sư. Nhìn giống một con vui sướng con thỏ nhảy đi tống ăn nước, cũng bị hắn cảm nhiễm, cười cười thu hồi tầm mắt, vào bên trong. Có lẽ là bên ngoài người nghe thấy hắn là thiếu khanh, liền không có hẽ răng oán giận. Khương Tân Di thấy hắn tiến vào, nói, không xem bệnh liền trở về nói nữa. Lý Phi Bạch đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, nói, ta vừa mới trở về gặp cửa bài trường Long dùng cơm khi không nhìn thấy ngươi, cho ngươi mang đồ ăn. Bảo độ hỏi, thiếu gia, ta kia phân đâu? Úc là có ý tứ gì? Chính là đã quên đúng không? Bảo độ tưởng đương trưởng bị tức chết cho hắn xem. Lý Phi bạch nói, một hồi ngươi trở về ăn. Khương cô nương lại không thả người. Phóng. So với liên tục xem bệnh tới, nàng càng yêu quý thân thể của mình. Nếu nàng suy sụp, nàng còn như thế nào tra sư phụ án tử, còn như thế nào báo thủ. Nàng đứng dậy nói, các ngươi sau nửa canh giờ lại đến đi. Mọi người hoán giận, nhưng xưa nay biết này thần y y mặt lãnh tâm lãnh, chỉ có thể rời đi. Nàng đề ra hộp đồ ăn đi hậu đường, bảo độ còn không có đem dược toàn trào hảo. Lý Phi Bạch liền đi vào đồi nàng ăn. Khương Tân Di đối đồ ăn không có yêu cầu, sạch sẽ là được. Lý Phi Bạch nói, ngày gần đây cựu hoàng tử còn có hay không đã tới? Không có. Từ lần trước ngươi làm Tào Thiên Hộ bắt hắn, hắn liền không xuất hiện qua. Nghe nói ngày gần đây thái tử thường lưu trong cung nghe giáo, cựu hoàng tử cùng hắn như hình với bóng, có thể so với người hầu, nói vậy cũng bị lưu tại trong cung. Khương Tân Di nói người hầu này đối một cái hoàng tử tôi nói không khỏi có chút khót nhũ Lý Phi Bạch nói ân chỉ là triều dã đều biết được chuyện này đích xác như thế Thái tử là trưởng tử ông ngoại trong nhà có quyền thế cựu hoàng tử mẫu thân thân phận hèn mọn lại không được sủng ái có đôi khi thông tuệ cũng không đủ để cho người bay lên đầu cảnh bất công dẫn, vừa vặn châu cấp bậc nghiêm ngặt đại vũ quốc rồi lại bình thường ân Lý Phi Bạch đem một trương giấy giao cho nàng tới đại lý tự vẫn luôn bận rộn Này hai ngày nhân lúc rảnh rỗi sửa sang lại cái này, ngươi nhìn xem. Khương Tân Di tiếp nhận, đây là ngươi nửa đêm ngọn đèn dầu như cũ sáng trưng duyên cớ. Lý Phi Bạch rất có ý vị mà nói, đây là một lan cô nương nửa đêm không ngủ được nhìn lén ta ngọn đèn dầu chứng cứ. Ai nhìn lén hắn? Ai quan tâm hắn nửa đêm có ngủ hay không? Khương Tân Di triển khai giấy tuyên thành, mặt trên đều là người danh, người danh sau các loại mũi tên. Xếp hạng trên cùng người danh, là nàng sư phụ, lâm bố cũ. Kế tiếp đó là các loại người danh, xa lạ, quen thuộc, còn có sư phụ cùng bọn họ quan hệ, giao thoa. Nếu nói nàng đối sư phụ quá vãng thực xa lạ nói, kia này tờ giấy thực rõ ràng về phía nàng triển lãm sư phụ nhân tế thế giới. Nàng đem trang giấy thỏa đáng thu hảo, này nhất định phí rất nhiều tâm tư. Đang nghĩ người tới, bên ngoài có người thò người ra tiến vào, một cái hạ nhân trang phục người ta nói nói, quấy rời hai vị. Khương Tân Di lập tức nói, ta đã nghỉ tạm, không xem bệnh, người sau nửa canh giờ lại đến đi. Người nọ chắp tay thi lễ nói, vị này chính là Khương Đại Phu đi. Thiều nhân không phải tới thỉnh ngài, là tới thỉnh Lý Đại Nhân. Lý Phi bạch hỏi, như thế nào tìm được nơi này? Thiều nhân đi đại Lý Tự, bọn họ nói ngài ở chỗ này. Có chuyện gì? Người nọ nói, Đức Vương gia cho mời. Lý Phi bạch hơi đốn, pha giác ngoài ý muốn. Đức Vương gia đã 10 năm không thấy khách, tới cửa giả vô số còn không thấy, húng chi là làm người tới thỉnh. Hắn nói, ta tùy ngươi đi bái kiến Vương gia. Lý Đại Nhân Thỉnh. Lý Phi Bạch tùy người nọ đi rồi, Khương Tân Di bỗng nhiên cảm thấy Đức Vương ra tên này quen thuộc, triển khai trang giấy vừa thấy, tên của hắn quả nhiên ở mặt trên. Cùng sư phụ quan hệ là, từng cứu này nữ. Nàng hơi hơi như mày, sư phụ ở Kinh Sư như vậy nhiều năm, cứu trị vô số người, như thế nào Lý Phi Bạch đơn độc liệt ra này một người? Là có cái gì duyên cớ sao? Nay sẽ người đã đi xa, chỉ có thể chờ hắn trở về hỏi lại. Chứ 54 biến mất con chúa. Đức vương gia cùng đương kim thánh thượng không phải thân thủ túc, năm đó ở trong cung cũng không chịu tiên đế sủng ái, vô luận là trị quốc tư chất cũng hoặc là làm người diễn bạo, đều thuộc về hoàng tử trung mặt lưu. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là này mẫu cùng với chính mình thập phần không xuất sắc, ở 10 năm trước cung đình biến đổi lớn chung, cơ hồ sở hữu hoàng tử đều bị rửa sạch, chỉ có hắn chỉ lo thân mình, thuận lợi mang theo mẫu phi ly cùng ở tại hoàng đế ban cho tòa nhà lớn, mỗi năm hưởng thụ vương gia nên có đái ngộ, trong tay cũng thượng có một chút quyền lực ngược lại thành năm đó hoàng tử chung người thắng. So với đến nay bị thánh thượng tước đoạt toàn bộ quyền lực, ẩn hình khóa ở kinh sư ngũ đệ mà nói, hắn nhật tử quá đến thật sự là thích dí tự tại. Nếu không có nữ nhi kia sự kiện nói, Đức Vương ra đứng ở năm tầng cao trên gác mái nhìn ra xa kinh sư, từ nơi này có thể đem nửa tòa thành ôm lọt vào trong tầm mắt nội. Thanh chi cuốn cuộn, có thể rất dễ dàng giấu đi một người đi. Lý Phi Bạch đi lên thang lầu khi, vốn nên là càng lên cao càng là khốc nh Nhưng hôm nay lại càng đi càng mát mẻ. Chờ hắn tới rồi gắt mái, mới phát hiện này tứ phía đều có cái dương, mỗi cái trong dương đều thả một khối thật lớn kem gói. Tưởng tập kích đi vào thời tiết nóng mới vừa ngói đầu, đã bị này từng khối hàn băng cấp cách trở bên ngoài. Thế cho nên bên ngoài hè nóng bức, bên trong lại như xuân thu hợp lòng người. Hạ nhân nhẹ giọng bẩm báo, "Vương gia, Lý đại nhân tới." Đức vương gia nghe tiếng quay đầu, hắn bất quá 40 tả hữu tuổi tác, tuổi không lớn. Nhưng hắn ngày thường quá mức nhớ nữ nhi thế cho nên giữa mày hàng năm đều có một cổ nhàn nhạt, nhạt buồn rầu quá mức thâm mày làm hắn thoạt nhìn tựa năm mươi láo giả gặp qua vương gia ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên rất giống đức vương gia nói buồn vương mới gặp hắn khi hắn cũng như ngươi giống nhau khí phách hăng hái là cái tuấn lãng ái cười người trẻ tuổi ngươi so phụ thân ngươi nhìn muốn bản khắc một ít lý phi bạch đối đức vương gia lời nói rất là ngoài ý muốn thái cười cha hắn này nghe tới liền rất giống chế cười lý phi bạch trong ấn tượng phụ thân Ít khi nói cười, vĩnh viễn đều như này gác mái khối băng giống nhau, có thể đem tới gần người cũng một khối đóng băng trụ. Chỉ là ngấm lại tiểu thúc, lại ngấm lại phụ thân, cái nào không phải từng thiếu niên đâu. Ai cũng không phải trời sinh chính là một khối băng. Người ngồi đi. Đức Vương gia ngồi trên hồng gỗ nam trước bàn, hạ nhân lại đây châm trà, hắn giơ tay ngăn lại nàng, thân thủ vì Lý Phi Bạch châm trà. Lý Phi Bạch đôi tay tiếp nhận, đã biết kế tiếp Đức Vương gia muốn nói nói nhất định không nhẹ, trà không phải bạch uống. Hắn nói, nơi này là trong thành khó được có thể đăng cao nhìn xa, xem biến nửa bên kinh sư địa phương. Hoàng thượng cũng hỉ nơi này, nhà ta xinh đẹp cũng thích nơi này. Đức Vương ra than nhẹ, Lý Thiếu Khanh Sơ mới vào thành, liền liên tiếp phá hai khởi đại án, người trên đường quyết đoán chảm gian thương, cứu ba tánh sự ta cũng nghe nói, là cái có dung có mưu người trẻ tuổi. Lý Phi Bạch Khiêm tốn nói, phá án không phải một mình ta công lao, là đại lý tự công lao. Chỉ là bên ngoài đồn đãi quá thịnh, làm ta thừa danh nhiều chút. Đức Vương ra cười cười, tuy nói ngươi không phải võ quan, nhưng hổ phụ vô quyền tử, cha ngươi là đại tướng quân, lại như thế nào sinh cái kém cỏi nhi tử. Cho giỏi hơn thầy, ngươi sẽ so cha ngươi làm càng tốt. Này lời khách sáo quá mức nhiều, Lý Phi Bạch không biết hắn trải chăn lâu như vậy là vì cái gì? Vì hắn nữ nhi án tử. Nhưng này đều 10 năm, thỉnh quá nhiều ít danh bộ cao thủ, thậm chí giang hồ thuật sĩ tới cha đều không thu hoạch được gì, Lý Nên đã sớm từ bỏ. Đức Vương gia nói. Kinh sư một năm bốn mùa đều đẹp, nhưng ta thích ngày mùa hè, trong sáng, thoải mái. Lý Thiếu Khanh, này viên cảnh sát, xinh đẹp cũng thích thích. Lý Phi Bạch thấy hắn lại một lần nhắc tới xinh đẹp quận chúa, nói, vương gia tìm hạ quan tiến đến, chính là vì xinh đẹp quận chúa một chuyện. Đúng vậy. Đức vương gia không chút nào che giấu mà nói, mười năm trước xinh đẹp tùy ta ra ngoài xem diễn, trên đường nàng muốn đi chơi, ta liền làm nàng đi. Ai ngờ từ biệt mười năm, rốt cuộc tìm không thấy tung tích nhiều năm như vậy ta thỉnh biến sở hữu có danh tiếng bộ đầu cũng thỉnh quá các ngươi thành đại nhân đáng tiếc hắn không ra khỏi cửa tuyển chuyển từ chối Lý Phi Bạch Minh Bạch cho nên cũng không phải chỉ tìm hắn mà là quảng giang lưới ai sơ có danh tiếng liền mời đến thử xem hơn nữa mỗi một vị đều là ghế trên vương gia cũng sẽ thân thủ phụng trà hắn đảo cũng không nhân vô đặc thù đối đãi mà trong lòng có thứ ngược lại thương hại đối phương làm cha thân mất đi ái nữ tâm tình xinh đẹp quận chúa mất tích mười năm Ngày này đêm có bao nhiêu gian nan, hắn chỉ là ngẫm lại liền giác thống khổ. Đức vương gia tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là hắn cũng không có tam thê tứ thiếp, trước sau chỉ có vương phi một người, vương phi dưới gối cũng chỉ có nhị tử. Một cái đó là trưởng nữ xinh đẹp quần chúa, có thể thấy được nhiều năm như vậy, hắn trước sau là nhớ cái kia nữ nhi, thế cho nên không giống khác vương tôn quý tộc như vậy, con nối dõi đông đảo, thiếu một cái cũng không sao, lại nạp tiếp, tái sinh chính là. Lý phi bạch nói, quân chúa một chuyện. Nhiều năm như vậy đã có rất nhiều người tra quá, nói vậy cũng dùng không ít biện pháp, xa xa 10 năm, càng là khó tìm manh mối. Đức Vương ra mắt lộ ra thất vọng, thở dài, bổn Vương biết được việc này gian nan. Chỉ là hiện giờ là ngươi, có lẽ có thể tra cái tra ra manh mối. Lý Phi Bạch lược tưởng tượng liền minh bạch, hắn cùng khác bộ khoai lớn nhất bất đồng là cái gì? Tự nhiên là thân phận của hắn. Hắn hỏi, chính là đề cập thân phận quá cao. Người quả thực thông minh. Đức Vương ra mặt lộ vẻ vui mừng đã dắt chính mình không có tìm lầm người, như Lý Thiếu Khanh sở liệu, người nọ thân phận quá cao, cũng chỉ có giống Lý Thiếu Khanh như vậy xuất thân danh môn lại trí dụng song toàn người có thể tra do này án, tuyệt không người thứ hai nhưng làm được. Phần 39 xin hỏi Vương gia người nọ là ai? Ta ngũ đệ, Lý Phi Bạch hơi đốn, An Vương gia, An Vương gia, năm đó vì ngũ hoàng tử là một chúng hoàng tử trung nhất có tài năng người, cũng một lần bị cho rằng là nhất thích hợp làm hoàng đế người, chỉ là tổ hấn bại ở kia chung quy là muốn thái tử kế vị. Sau lại thái tử tạo phản bức vua thoái vị, bị Tam hoàng tử lấy thủ cấp, được đến tiên hoàng coi trọng, nguyên bản ủng hộ người của hắn, liền ngược lại đầu hướng về phía Tam hoàng tử trận doanh. Ngũ hoàng tử cuộc đua ngôi vị hoàng đế thất bại, binh quyền bị đoạt, vùng ngoại ô đất phòng, nói là huynh đệ ứng ly đến gần chút, bất quá là dễ bề giám thị thôi. Nếu không phải năm đó Tam hoàng tử đã giết thái tử này thủ túc, lại sát thủ đủ khủng bị người trong thiên hạ trách cứ, kia nói vậy cũng sẽ không lưu Ngũ hoàng tử tánh mạng nay ở triều dã tới nói cũng không phải bí mật, kia phong hào vì an liền đủ để chứng minh hoàng đế muốn hắn an an tĩnh tĩnh làm hắn vương gia, không thể sinh dị tâm. mấy năm nay an vương gia cũng xác thật không có bất luận cái gì vượt qua lễ pháp sự, thậm chí cùng những cái đó phóng đạn công tử ca không có gì khác nhau. mỗi ngày đều cùng anh anh yến yến du sơn ngoạn thủy, thật lớn hoa thuyền ngừng ở bên bờ, vô số tuổi thanh xuân nữ tử cùng quyền quý con cháu trên dưới. sớm phi năm đó hùng tầm tráng trí ngũ hoàng tử, mà lại an thủ bổn phận an vương gia. Lý Phi Bạch không nghĩ tới quận chúa sự cùng hắn có quan hệ, không, hẳn là nói Đức Vương gia vì cái gì sẽ cảm thấy cùng hắn có quan hệ. Đức Vương gia nói, ta cũng là trước hai năm mới biết được này manh mối. Lúc trước xinh đẹp theo ta đi trả lâu xem diễn, rõ ràng hạ nhân đều đi theo, nhưng nháy mắt công phu đã không thấy tâm hơi. Sau lại có trả khách nói nàng bị một cái người mặc hoa phục người mang đi, mà người nọ chính là ta ngũ đệ. Lý Phi Bạch như mày nói, vì sao này manh mối yên lặng tám năm không người bẩm báo lại đột nhiên ở hai năm trước sống ra. Tiêu trà khách lại như thế nào tìm được. Đức Vương gia nói, nói đến cũng là kỳ quái, hai năm trước đêm mưa, đống nhiên có người gõ cửa, nói là có xinh đẹp sự muốn cùng ta nói. Nhân ta phân phó qua trong phủ trên dưới, vô luận người tới người nào, bần cung phú quý, cho dù là ăn mày, nếu là đề cập xinh đẹp một chuyện đều phải cùng ta bẩm báo, quản gia nghe xong liền lập tức lánh hắn thấy ta. Người nọ nói hắn năm đó ở trà lâu uống trà, tận mắt nhìn thấy An Vương gia đem xinh đẹp mang đi nay quá mức kỳ quặc, kia trả khách nhân ở nơi nào, ta đáp ứng quá hắn, không cung ra hắn chỗ ở. Đức vương gia lại nói, bất quá Lý thiếu khanh muốn tra, ta làm người mang người đi, cho nên quả nhiên làm một người bảo thủ bí mật là không quá khả năng, ích lợi trung quy là khuynh hướng chính mình, nên giao ra đây vẫn là sẽ giao ra đây. Lý phi bạch nói, vương gia trong tay có manh mối đều giao cho ta đi, ta cũng đi gặp cái kia trả khách. Hảo, đức vương gia còn nói thêm, có một chuyện buồn vương còn muốn cùng ngươi nói. Vương Gia mời nói, ngươi một người hành sự quá mức nguy hiểm, điều tra an Vương Gia cũng hiện lực mỏng, ta vì ngươi tìm cái giúp đỡ, các ngươi có thể đồng loạt pha án. Lý Phi Bạch không biết hắn là không tín nhiệm chính mình vẫn là thật sự vì hắn tìm giúp đỡ, nói, không biết là ai. Đức Vương Gia nói, hắn đã đến. Thang lầu thượng truyền đến giày nặng trầm ổn tiếng bước chân, mỗi một bước đều trầm trọng vững chắc, là một cái người tập võ, dáng người cũng nhất định thập phần cường tráng vững chắc. Nhưng... Lý Phi Bạch hơi đốn vì sao tiếng bước chân như thế quen thuộc hắn quay đầu lại nhìn lại liền thấy một thân màu đỏ phi ngư phục ánh vào đáy mắt hắn tử cao lớn thu kính mặt mày tuệ tàng đúng là lão người quen tào thiên hộ đức vương gia gặp mặt liền đón đi lên chân thành tha thiết nói có tào thiên hộ như vậy chỉ huy cẩm y yể vệ lại trí dụng xong toàn người hỗ trợ định có thể tra rõ này án lý phi bạch lỗ thay hơi dựng bên hai hãy còn nhớ rõ mới vừa rồi đức vương gia lời nói Cũng chỉ có Lý Thiếu Khanh như vậy xuất thân danh môn lại trí dụng song toàn người có thể tra rõ này án, tuyệt không người thứ hai nhưng làm được. Đức Vương ra lời này sợ là đã đối không dưới trăm người nói qua đi. chương năm mươi lăm trà khách. Từ Vương Phủ ra tới, Tào Thiên Hộ câu đầu tiên liền nói, rõ ràng nói chỉ làm ơn một mình ta tra án, như thế nào ngươi cũng tới. Lý Phi Bạch nói, mới vừa rồi ngươi như thế nào không hỏi xem Vương gia Vương gia là Vương gia Thiếu Khanh là Thiếu Khanh, nói như thế nào cũng là ngươi hảo hỏi chút. Nói như thế nào cũng là, ta dễ khi dễ chút. Xem ngươi lời này nói, ta nhưng không nói như vậy. Tào Thiên Hộ nói, nói này mười năm án treo, nhưng như thế nào cha? Vô pháp cha. Lý Phi bạch nói, không phải có cái trả khách sao. Tào Thiên Hộ nói, cũng liền Đức Vương gia niệm nữ xuất ruột, mới tin tưởng một cái ngậm miệng tám năm người ta nói ra tới nói, dù sao ta là không tin, nóc tử mới tin. Vậy ngươi có đi hay không? Đi. Người này như thế nào lập trường như thế không kiên định. Muốn đào ra 10 năm chuyện cũ, tựa như biển rộng tìm kim. Hiện giờ này căn châm bị trói lọi mà bãi ở trước mắt, Lý Phi bạch sát thật còn nghi vấn. Người này ra tới thời cơ không phải cách 8 ngày, 8 tháng, mà là ước chừng 8 năm. Kinh sư người nhiều ít đều có cái ăn ý, vì tránh cho nhà hỏa thượng thần, hoàng tộc sự có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. kia trả khách không những không né còn đụng phải lưỡi dao lại đây, nói sau lưng không có người xối rục cũng hoặc bức bách hắn cũng không tin người nọ hiện giờ ở tại tới gần vùng ngoại ô phăng úc lý phi bạch để lại chỉ tìm người không tìm được chỉ thấy được này nương tử này nương tử sinh đến đời xương gò má cao ngất nhìn khắc nghiệt không tốt lắm nói chuyện nàng từ kẹt cửa liếc mắt một cái ăn mặc thường phục lý phi bạch liền nói lại tới tìm nhà ta hắn tử xem diễn uống rượu liền biết uống hoa tiểu từ đâu ra nhiều như vậy tiền mau cút lại đến ta phi bát người một thân thủy nói xong nàng liền phải đóng cửa lý phi bạch rối tay ngăn trở Nói, ta tìm ngươi Trượng phu là tới hỏi sự, không phải uống rượu." Nương tử sắc mặt trở nên lợi hại hơn, đòi nợ. "Ta nào có tiền trả lại ngươi? Ngươi trên đường đổ hắn đi." Hắn đem trong nhà tiền đều trộm sạch, trong túi có tiền. Đứng ở một bên Tảo Thiên hộ vừa nghe tới khí, một tay lây mở cửa, nói, "Hắn như thế hôn trướng đồ vật sao?" Nương tử vốn định tiếp tục mắng, nhưng kia chói lọi phi ngư phục ở nàng trước mắt chợt lóe, thiếu chút nữa dọa nằm lên nàng. Nàng tức khắc không có khí thế, nói lắp nói Cầm ý đi vệ như thế nào cũng ở a Hắn phạm tội. Nàng đột nhiên mừng rỡ như điên, vậy các ngươi mau đem hắn bắt đi a Phóng trong nhà lao đi, cả đời đừng thả ra. Này hương phấn bộ dáng quả thực giống ở ăn tết. Lý Phi bạch hỏi, hắn làm người thực hôn đàn sao, tẩu tử như vậy căm ghét hắn. Hôn đàn a Nương tử nói, ta cùng hắn thành thân 12 năm, trong nhà gì sự mặc kệ, cha mẹ chồng đi đến sớm, ta sinh đại hoa khi hắn liền cái mì sợi đều không cho ta nấu, khổ đến ta a Không màng ta cũng không màng hài tử, nếu không phải ta nhà mẹ đẻ người lại đây, ta sớm nhảy sông đã chết. Sau lại hắn làm trầm trọng thêm, chẳng những không màng ra, còn trộm ta vất vả đóng đế dạy kiếm tiền. Trộm tiền liên tính, không có tiền còn đánh chúng ta hai mẹ con. Quá vãng cực khổ quá nhiều, toàn quần quận thượng trong lòng, chua xót vô cùng, hai mắt nháy mắt liền đỏ. Tào thiên hộ nói, này hôn cậu, đừng làm cho ta coi thấy hắn. Hắn giờ phút này người ở nơi nào?